Nàng túi đầu từ cổ tay háo lấy ra một cái tinh xảo túi thơm, cường trống mỉm cười nói, Kia, cái này tặng cho ngươi. Đã nhiều ngày ta ở nhà rảnh rỗi không có việc gì, trừ bỏ thêu hoa cũng không có khác cái gì nhất nghệ tinh. Liên vị ngươi theo một cái túi tiền, xem ngươi có thích hay không. Con hảo lần này có thể nhìn thấy cho ngươi, bằng không ngươi đi rồi, khả năng liền sẽ không còn được gặp lại. Đó là một con màu làm túi thơm, mặt trên thêu một con dương cánh hùng ứng, ở màu lót làm nổi bật hạng giữa như bay lượn ở phía chân trời giống nhau. Tống giản nghiêm túc nhận lấy, hệ ở bên hông, sau đó nói, như thế nào sẽ sẽ không còn được gặp lại đâu. Ta không phải nói, muốn ngươi chờ ta sao. Ta nhất định sẽ trở về tìm ngươi. Cao giản cười cười. Tống giản nhìn ra được tới, đó là không để ở trong lòng, cũng không tán thành, không tin cười. Nàng dù cho tin tưởng tống giản đối nàng không có ác ý, lại rất khó tín nhiệm như vậy một cái có thể nói ý nghị kỳ lạ kế hoạch. Thế thế, tống giản nhìn nàng hỏi, Ngươi biết ta vì cái gì muốn làm như vậy sao? Cao giản lắc lắc đầu. Bởi vì ta trước kia luôn là cảm thấy, chính mình không quan trọng. Ta tiếp xúc quá nhiều cảm thấy ta tồn tại râu riêng người, thế cho nên liền ta chính mình đều theo bản năng cảm thấy chính mình thật sự râu riêng. Ta trước kia cũng cùng ngươi giống nhau, cảm thấy ta làm không được, cho nên ta tìm lối tắt, tùy khuất chính mình, còn cảm thấy không có gì không tốt. Chính là có một ngày, có một người nói cho ta, thế giới này không phải ta cho rằng như vậy, hắn nhắc nhở ta, Làm ta bừng tỉnh, phát hiện ta đối rất nhiều người tới nói, trọng yếu phi thường. Ta bị rất nhiều người thâm ái, ta. Kỳ thật có được chính mình cũng không từng phát hiện quá lực lượng. Cho nên ta muốn thử xem xem, ta muốn dùng lực lượng của ta, nỗ lực làm ngươi quá thượng khoái hoạt vui sướng, tự do tự tại sinh hoạt. Tống giả nghiêm túc ngưng chú cao giả nói, ta muốn cho ngươi có thể gả cho chính mình muốn gả người. Nếu không nghĩ, liền một người bình tĩnh phong phú sinh hoạt, ta muốn cho ngươi không cần che giấu, không cần bị khuất, không cần xem người khác sắc mặt. Mỗi ngày muốn nói cái gì liền nói cái gì, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Cao Giản hỏi, vì cái gì đâu? Tống Giản không nói chuyện, nhưng nàng đôi mắt khẩn thiết ngóng nhìn nàng. Cao Giản cảm thấy quá kỳ quái, bởi vì bị nàng như vậy nhìn chăm chú vào, nàng liền lại tin nàng. Loại chuyện này lặp đi lặp lại nhiều lần phát sinh, không khỏi làm Cao Giản cảm thấy, Sini ở thật sự là một cái thực thần kỳ người. Các ngươi thảo nguyên người trên, có phải hay không sẽ thôi miên? Vẫn là sẽ dưỡng cổ. Vì cái gì hỏi như vậy? Bởi vì ta chính mình đều cảm thấy thực thần kỳ, ta luôn là như vậy tin tưởng ngươi. Tống giản nhịn không được nở nụ cười. Nàng nói, nếu là ta sẽ nói thì tốt rồi. Ngươi sẽ nói, muốn dùng để làm cái gì? Nếu ta sẽ, ta liền có thể làm ngươi trực tiếp theo ta đi. Cao giản ngần người, ngươi muốn cho ta đi theo ngươi. ân, Vì cái gì? Bởi vì đem ngươi giao cho người khác, ta không yên tâm. Vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp hỏi hỏi ta có nguyện ý hay không? Kia, ngươi nguyện ý sao? Nếu là ta nói ta nguyện ý đâu?" Tống Giản lập tức nói, "Ta đây liền mang ngươi đi." Cao Giản lại có chút tức giận lên, "Ngươi đáp ứng nhanh như vậy, ngươi căn bản không thật sự." Tống Giản vội vàng biện hộ, "Ta là nghiêm túc. Ngươi căn bản là không có cẩn thận suy xét." Cao Giản vẫn là sinh khí, "Ta A huynh là đại tướng quân, ngươi muốn như thế nào dẫn ta đi?" Hắn mới sẽ không đồng ý. "Chẳng lẽ ngươi muốn trộm dẫn ta đi sao?" Vạn nhất ta a huynh tức giận, dẫn người tới truy, nói các ngươi rụ rỗ ta dấp tâm gây rối, nói không chừng các ngươi toàn bộ sứ đoàn đều sẽ bị hắn tiêu diệt. Chính là với ta mà nói, ngươi là quan trọng nhất ta. Tống giản đương nhiên nói, ngươi nếu muốn theo ta đi, ta liền nhất định phải mang ngươi đi. Ngươi a huynh sự tình, nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Quan trọng là, ngươi thật sự nguyện ý theo ta đi sao? Nàng màu lam đôi mắt tràn đầy kinh hỉ, sáng ngời quang mang rực rỡ lấp lánh, nhìn ra được đối này vô cùng chờ mong. Bị người như thế coi trọng cùng hy vọng, ai lại sẽ không cao hứng đâu. Cao Giản Nhiện không được lại mềm hạ tâm, vậy ngươi như vậy muốn ta đi theo ngươi, ngươi đều phải đi rồi, vì cái gì hỏi đều không tới hỏi ta. Ta sợ dọa đến ngươi, vạn nhất ngươi cho rằng ta là người xấu, muốn đem ngươi lừa bán rất làm sao bây giờ?" Tống Giản nói, "Hơn nữa, ta cũng lo lắng ngươi không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thảo Nguyên thượng sinh hoạt cùng ở Trung Nguyên Đại không giống nhau, ta sợ ngươi cảm thấy khó xử." Nàng đưa ra muốn mang Cao Giản đi. Có cái gì ý nghĩa đâu. Chỉ có cao giản chính mình muốn đi thời điểm, kia mới có ý nghĩa. Cho nên mắt thấy cao giản tin nàng nghiêm túc, trầm mặc đi xuống bộ dáng, tống giản hỏi, ngươi muốn theo ta đi sao? Nếu ngươi nguyện ý nói, ta hiện tại liền đi an bài. Nhưng này hiển nhiên không phải một kiện dễ dàng có thể làm ra quyết định sự tình. Một khi thật sự đi rồi, cao giản rất rõ ràng chính mình sinh hoạt nhất định sẽ nên đón thật lớn chuyển biến. Nàng không biết là tốt là xấu, thật lớn không biết mang đến sợ hãi, dễ dàng vô pháp giáp tát. Hùng chi, nàng ra cùng người nhà đều ở chỗ này, nàng quen thuộc hết thảy cũng đều ở chỗ này, nếu là đi theo tống giản xa phó thảo nguyên, nơi đó nàng không thân không thích, thậm chí ngôn ngữ cũng không tương thông, vạn nhất quá đến không tốt, khả năng cũng không thể lại trở về. Này tất nhiên muốn thận chi lại thận. Vì phong ngừa chính mình xúc động dưới qua loa làm ra quyết định, cao giản nhẹ nhàng tránh ra tống giản nắm tay nàng, chần chừ chuyển qua mặt đi. Nàng suy nghĩ càng kẽ, lại nghĩ tới càng nhiều. Ta nếu là đi rồi. Người khác sẽ nói như thế nào? Không cáo mà buôn. Nàng thấp giọng nói, ta a huynh thanh danh, chúng ta cao ra danh dự. Đều phải trở thành trò cười. Cao giản nỉ non nói, Liên vì ta tự do. Thấy thế, tống giản nhẹ giọng nói, mặc kệ ngươi làm ra cái gì quyết định, ta đều duy trì ngươi. Chẳng sợ ta không theo ngươi ý tứ, ngươi cũng duy trì ta sao? Ta tôn trọng ngươi hết thể ý chí. Tống giản nói xong, lại vội vang nói, bất quá, có một chuyện ta phải nói cho ngươi. Cái gì? Hoàng đế bệ hạ, cùng ngươi A huynh đều thích nam nhân." Cao giản ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, "Ngươi nói cái gì?" Tống giản nhăn lại mày, "Nghiêm túc, không cần, tuyệt đối không cần, gả cho thích nam nhân nam nhân." Nàng nói, "Không cần bởi vì bất luận cái gì lý do đi gả cho chính mình không thích người. Đi cùng ngươi thích người ở bên nhau, đi qua ngươi muốn quá sinh hoạt." Cao giản lại giống như còn không có từ cao đạm cùng Ngô Qua đều thích nam nhân chuyện này lần trước quá thần tới, nàng chinh lăng một hồi lâu, mới nói, "Chính là Ta A huynh cùng bệ hạ chi rằng có như vậy nhiều ân đoán gốc mắt. Liên tính bọn họ đều thích nam nhân, cũng không có khả năng giải hòa. Đi. kia mặc kệ ngươi A huynh cùng bệ hạ có thể hay không giải hòa, liền đơn thuần chỉ nói một việc, ngươi muốn gả cho hắn sao. Chỉ suy xét tâm tình của ngươi, ngươi lại như thế nào cảm thấy. Ta không nghĩ gả. Nghe vậy, tống giản thư khẩu khí, lộ ra tươi cười, vậy là tốt rồi. Nàng nói, kia. Thì ngươi nhất định phải chờ ta trở lại. Nói xong. Liên ở tống giản chuẩn bị rời đi khi, cao giản lại một phen giữ nàng lại thủ đoạn. Xin ý ơ. Tống giản dừng bước chân, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Nếu là ta cái gì cũng chưa làm, chỉ là ở chỗ này chờ ngươi trở về, liền tính ngươi thật sự đánh hạ thiên hạ, lại muốn như thế nào phụng ta vì nữ vương. Ta muốn như thế nào phục chúng. Tống giản còn không có tới kịp trả lời, cao giản liền đánh gãy nàng, ngươi lại muốn nói tổng hội có biện pháp sao. Mà vừa thấy tống giản biểu tình, nàng liền biết chính mình không chỉ có đoán đúng rồi. Còn trước tiên đánh gãy. Nhìn bạn tốt biểu tình, Cao Giản nhịn không được nở nụ cười, nàng hít sâu một hơi nói, "Ngươi nói ngươi muốn cho ta tự do tự tại sinh hoạt. Ta đây làm sao có thể cái gì đều không làm đâu?" Tống Giản đi vào lô qua trước mặt thời điểm, hoàng đế trong lòng sớm đã tính toán ra nàng ra cửa cùng Cao Giản gặp gỡ bao lâu. So với hắn dự đoán thời gian còn muốn trường điểm này, làm lô qua tâm tình có chút bực bội, nhưng hắn ngữ khí trầm tĩnh, cũng nhìn không ra chân thật tâm tình như thế nào, "Đã cáo biệt xong rồi đi." Tống giản trả lời nói, ân. Bất quá, á giản quyết định gia nhập chúng ta kế hoạch, nàng có thể làm mật sự, cho chúng ta truyền đạt tin tức. Nghe vậy, nô qua đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên nói, người đem chúng ta ước định nói cho nàng, ân. Nàng là cao đạm muội muội, người chẳng lẽ không biết bọn họ cảm tình cực đốc? Nàng sao có thể phản bội nàng huynh trưởng? Cảm tình cực đốc. Tống giản nhẹ nhàng lặp lại một lần, sau đó lắc lắc đầu, đơn phương trả giá, nơi nào có thể tính cảm tình cực đốc? Chí thân chí ái đều sẽ khắc khẩu, chính là cao giản chưa bao giờ có cùng cao đạm cãi nhau, vì cái gì? Bởi vì luôn là nàng ở thoái nhượng thỏa hiệp. Cao đạm coi chi vì đương nhiên, chẳng hề để ý, hắn cũng không để ý muội muội hay không vui vẻ khổ sở, hắn để ý chỉ là muội muội có không làm hắn hài lòng vừa lòng, như vậy, cũng có thể kêu cảm tình cực đốc. Nói tới đây, nàng do dự một lát, mới lại nói, vậy hạ, a giản nàng vẫn luôn đều thực cô độc. Những lời này tuy nói là hình dung cao giản lại cũng ở phân tích tống giản nội tâm, cho nên ở người ngoài trước mặt lỏa lộ, tóm lại cảm thấy có chút cảm thấy thẹn. Nhưng thấy nàng nói đạo lý rõ ràng, phảng phất thập phần hiểu biết, tất nhiên là cùng Cao giản đã kết giao cực mật, mới có thể được đến đối phương Khuynh tâm lấy cáo. Nô Qua không cấm lòng tràn đầy ghen ghét châm chọc một câu, "Senior ở Vương Tử đảo rất là rõ ràng cao ra sự tình." 230, chương 230. Nô Qua nói xong câu nói kia, liền có chút thẩn ẩn hối hận. "Senior là hắn trước mắt quan trọng minh hữu." Hắn không nên đối hắn như thế tức giận. Hắn vẫn luôn đều nhớ rõ, thân cư địa vị cao, khỉ nộ không thể hiện ra sắc. Nhưng đối mặt nhi ở khi, hắn lại khó có thể khống chế được chính mình cảm xúc. Lại hoặc là, không nghĩ khống chế được chính mình cảm xúc. Cao giản gia nhập kế hoạch chuyện này, nếu có thể được đến tống giản như thế tin tưởng bảo đảm, như vậy vốn nên là một kiện cực hảo sự tình. Cao đảm chỉ sợ nằm mơ cũng không thể tưởng được, chính mình bên người thần cận nhất người, cũng chuẩn bị tốt vận nga hắn. Nhưng hắn chính là nhịn không được bực bội. Nương cao giản sự tình tức giận, bất quá là nương cơ phát tiết chính mình ghen ghét. Hắn ý đồ dùng chính mình tức giận cảnh cáo senior, hy vọng hắn có thể cùng nữ nhân khác bảo trì khoảng cách, nhưng lại đem chính mình chân chính tâm ý che giấu lên, không hy vọng hắn nhìn trúng đến. Lô qua nhìn chính mình trước mặt thiếu niên, trong lòng chỉ cảm thấy thở dài, hắn sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cảm thấy một người như thế chi hảo, người nọ thậm chí vẫn là cái nam nhân. Hắn xem hắn một đầu tóc vàng, cũng không lấy đại ngô phong tục thúc hởi, rối tung xuống dưới khi tự mang mềm mại cuốn độ, trung hòa hắn đạm nhiên xa cách mặt mày, chính là cùng người khác bất đồng. Hắn chỉ cảm thấy những cái đó dừng ở hắn mặt mày chỗ, mặt bạn bên hai, cổ xương quai xanh rối nhỏ vụn ngọn tóc, phảng phất là tình nhân mềm mại đầu ngón tay ở ô yếm hắn da thịt giống nhau, có khác một phen lưu luyến phong tình. Thiên hắn hồn nhiên bất giác, vẻ mặt không hay biết giác bộ dáng, ngược lại càng thêm gỡ gọi người yêu thích. Nô qua lại rũ xuống đôi mắt, nhìn về phía hắn thân thể, lại thấy thiếu niên thân hình đỉnh bản, vòng eo nhất thon chắc, hai chân to dài tự ống tay háo trung lộ ra thủ đoạn, gân cốt cân xứng thanh tuấn, đốt ngón tay rõ ràng. hắn gặp qua này đôi tay vãn cung bán tên, tay cầm loan đao, cũng gặp qua cặp kia bình thường bình tĩnh đạm mạc màu lam đôi mắt, sắc bén chuyên chú lên bộ dáng. như vậy làm nhân tâm động. nô qua muốn đi phất động hắn đầu tóc, càng muốn thay thế hắn ngọn tóc khẽ vướt hắn gương mặt. nhưng hắn lý trí tốt xấu vẫn lưu hiệu lực, làm hắn tránh đi ánh mắt, trong lòng ngứa đến khó nhịn phía trước, không hề tiếp tục xem đi xuống. nô qua ngữ khí vẫn có chút đông cứng nói. Chứ nếu nàng phản bội chúng ta, đem kế hoạch báo cho Cao Đạm đâu?" Tống Giản nghiêm túc nói, "Ta lấy tánh mạng đảm bảo." Đối với Ngô Qua tức giận cùng lo lắng, Tống Giản có thể lý giải, rốt cuộc đối với hiện giai đoạn hoàng đế tới nói, nếu là tin tức bại lộ cùng Cao Đạm phản bội, hắn tình cảnh tất nhiên sẽ trở nên cực kỳ khó chịu. Nhưng Tống Giản nói cho hắn, bọn họ tình cảnh là giống nhau, nếu là Cao Đạm sinh ra phản ý, hắn không ngoài có hai loại lựa chọn, nhưng ngoại tất trước án nội, hoặc là nhường nội tất trước án ngoại. Hắn nếu là muốn trả thù, tất tái ngoại dị tộc cùng đế đô nội hoàng đế, đứng mũi chịu sào sát suất thập phần bằng nhau. Mà chỉ cần bọn họ kết thành liên minh, cho nhau canh gác chiếu ứng, tam phương thế lực lẫn nhau chế hành, liền tính là cao đạm, cũng không dám trắng trận táo bạo trở mặt. Hắn nếu công tái ngoại, tắc hoàng thành tiệt hậu cần, hắn nếu phản đế đô, tắc tái ngoại công biên binh giới. Tống giản nói thanh khẩn, nô qua trong lòng tức giận cũng bị chậm rãi vớt hẳn. Một loại khác cốt tiếp, mềm mại, kỳ diệu cảm xúc, chậm rãi phiếm đi lên. Hắn chưa bao giờ cảm thụ quá loại này vận mệnh tương liên liên tiếp cảm. Rất nhiều thời điểm, hắn đều cảm thấy chính mình tại đây thiên hạ trung tâm, đau khổ gắn bó, một mình chiến đấu hang hái. Nhưng cùng dị tộc liên minh vết xe đổ cũng không ít. Những cái đó lịch sử kinh nghiệm giao huấn báo cho hậu nhân, cùng man tộc làm bạn, cơ hồ là bảo hộ lột ra. Từ xưa dẫn ngoại tộc nhập quan tưởng đuổi sói nuốt hổ giải quyết hòa ngoại xâm triều đại, đều bị tiến vào hỗn chiến không thôi niên đại, không có một cái kết cục tốt. Cao đạm cố nhiên có đại bất kính đi quá giới hạn chi tội. Nhưng cũng đích xác có chân quốc khả năng, hắn tuy rằng ương ngạnh hình như có lòng không phục nhưng đích xác nhưng thủ một phương bình an, nếu là sự tích một khi bại lộ, nô qua cơ hồ có thể tưởng tượng, đời sau sách xử sẽ như thế nào viết hắn, chỉ sợ muốn ghim trên cột xỉ nhục, thế thế đại đại bị văn nhân mặc khách phun thượng một ngụm hôn quân. Chính là, những cái đó ngoại tộc đều là tưởng từ trung nguyên vương triều trên người gặm xuống một ngụm thịt tới uy no chính mình, xin ý ở lại nói, hắn muốn cho thảo nguyên nhập vào đại nô, liên tính muốn bảo trì cảnh giác lòng nghi ngờ hắn ở lừa, nhưng Nô Qua luôn là cảm thấy thiếu niên này có lẽ là bất đồng. Nhìn hắn dáng người thư lãng đứng ở trước mặt, cặp kia trong suốt màu lam đôi mắt nghiêm túc nóng nhìn người, Nô Qua liền cảm thấy phảng phất hết thể âm lưu quỷ kế đều sẽ ô uế hắn tay. Nhưng mà thân cư địa vị cao giả, ai lại không có tâm cơ? Nô Qua lại cảm giác chính mình tình nguyện che lại đôi mắt, che lại lỗ thay đi khăng khăng tin tưởng hắn là thật sự quang minh lỗi lạc, thuần nhiên vô tội. Chẳng sợ hắn trong lòng rất là rõ ràng. Bọn họ liên minh ràng buộc ở chỗ cao đạm, nếu là một ngày kia, cao đạm thật sự bị bọn họ liên thủ vắng ngã. Bọn họ liên minh có lẽ liền sớm tới những nước. Tới lúc, đó, tới lúc đó, trước mắt cái này thành khẩn nghiêm túc khuyên bảo chính mình tin tưởng hắn thiếu niên, còn sẽ đối chính mình kiên nhẫn cung kính sao. Vẫn là nói, sẽ lộ ra lạnh băng ánh mắt, lộ ra răng nanh. Chính mình đâu? Chính mình sẽ vẫn như cũ nguyện ý tin tưởng hắn chân thành, vẫn là sẽ quyết đoán vứt bỏ cái này đã từng minh hiếu. Chờ mặt vô tình. Đem đối phương coi là tiếp theo cái cần thiết nhổ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nhưng thời gian còn trường, đối phó cao đạm dù sao cũng phải tiêu tốn mấy năm, mấy năm nay chung ai lại biết sẽ có bao nhiêu biến số, trước mắt có lẽ còn không cần tự hỏi nhiều như vậy. nô qua cho chính mình một cái lý do, làm chính mình tạm thời buông tha kia làm hắn không vui, cũng hiểu được trước sau muốn đối mặt vấn đề. Hắn rốt cuộc chậm rãi mở miệng nói, nói miệng không bằng chứng, ngươi tổng phải cho ta một cái tin được tín vật. Hắn nói, Không bằng liền làm cao giản vào cung, trở thành hoàng phi. Tống giản dứt khoát nói, không được. Nô qua lông mày trọn trọn, vì sao không được? Nàng hứa hẹn hỗ trợ, nguyên nhân chi nhất chính là bởi vì, ta hứa hẹn sự thành lúc sau, có thể làm nàng khống chế chính mình vận mệnh, qua chính mình nghĩ tới sinh hoạt. Trở thành hoàng phi có gì không tốt? Một người dưới và người phía trên, mặc dù là cao đạm thấy nàng, ấn lệ đều phải đối nàng hành lễ. Tống giản lắc lắc đầu, nàng muốn không phải cái này. Như vậy ngô qua nói. Ta đem nàng dính hôn cho ngươi huynh trưởng đâu." Tống Giản hơi hơi sửng sốt. "Ta có thể phong nàng vì công chúa, lấy tông thất thân phận hòa thân tái ngoại, nhưng cho phép nàng ở tại bên trong hoàng thành, lại hoặc là, ngươi có thể lưu lại ngươi kia huynh trưởng, xung vì hạt nhân." "Bậy hạ, ngươi giống như thói quen tính cho rằng, là ta chờ Manji ở Thỉnh Cầu Thượng Quốc giúp đỡ Tống Giản nhịn không được nhíu nhíu mày, ngay sau đó dương mắt nhìn thẳng hắn, thanh âm tuy rằng vẫn như cũ ôn hòa, nhưng ngữ khí đã cứng ngạnh rất nhiều. "Nhưng chúng ta liên minh là lẫn nhau bình đẳng, hỗ trợ song thắng, không phải một phương cầu một bên khác. Chúng ta đều yêu cầu lẫn nhau trả giá toàn lực, vì cái gì ngài nhất định phải đùa bỡn này đó mưu kế, làm nhân tâm không thoải mái. Ta biết cao giản thân phận mất cảm, nếu là có tâm lừa gạt, trực tiếp dấu diếm không nói, ngươi cũng sẽ không biết được nội tình. Ta nói theo sự thật, vốn là triển lãm thành ý, lại làm ngươi như thế ngờ vực. Bậy hạ, ngươi hợp tác thành ý ở nơi nào? Nô qua không nói một lời, lại ở nàng tức giận hạ thoái nhượng mở ra. Sau một lúc lâu hỏi lại, nếu là ta đem cao giản chỉ hôn cho ngươi đâu? Tống giản lần này trần chờ một chút, nhưng thật ra thật sự tự hỏi trong chốc lát. Cũng không tốt. Như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi không phải lưỡng tình tương duyệt? Tống giản cảm thấy cái này cách nói có chút buồn cười, nhịn không được nở nụ cười, như thế nào sẽ là lưỡng tình tương duyệt? Chỉ là nhất kiến như cố. Nô qua nhìn chầm chầm nàng, quan sát hồi lâu, thấy nàng không rông nói dối, lúc này mới mặt mày hơi hơi tùng hoãn, gật gật đầu nói, hảo Kỳ thật ở hắn nói, nguyện đem tính mạng đảm bảo thời điểm, nô qua liền cam chịu cao giản gia nhập sự tình, mặt sau làm khó dễ, bất quá là bởi vì trong lòng một chút không cam lòng. Nhưng không nghĩ tới, lại có thể được đến một cái liêu ám hoa minh, quanh co đáp án. Không phải lưỡng tình tương duyệt, chỉ là nhất kiến như cố. Rất tốt. Nhưng ở tống giảng nghe tới, này thanh hảo không khỏi có điểm không đầu không đuôi, không thể hiểu được, có thể thấy được nô qua như vậy không hề dối dám cùng truy cứu cao giản sự tình. Nàng liền cũng không có miệt mài theo đuổi. Vì thế chỉ trước mắt, bộ lạc sứ đoàn liền tới rồi ly kinh phản hồi nhật tử. Đi ra cửa thành sau, lại dọc theo quan đạo hành đến vùng ngoại ô, cách đó không xa đổi núi thượng, liền rõ ràng có thể thấy được vài đạo bóng người, tựa hồ vẫn luôn chờ ở nơi này, xa xa đưa tiễn. Bạ cờ phát hiện, tống giản tự nhiên cũng phát hiện. hắn lòng nghi ngờ nhà mình mội mội giả dạng làm nam tử đi gạt được cao đạm mội mội niềm vui, đặc biệt là ở trên người nàng phát hiện túi tiền thời điểm. Trung Nguyên nữ tử lấy túi tiền đính ước, bà cờ cũng biết được cái này truyền thống. Hắn tuy rằng không hỏi, tống giảng cũng chưa nói, nhưng trừ bỏ nàng ba ngày hai đầu đi gặp cao giảng, còn có ai sẽ đưa nàng túi tiền? Lại còn có ai đưa túi tiền sẽ bị nàng mang ở trên người? Này quả thực là không cần nói cũng biết sự tình. Cho nên giờ phút này, rất xa nhìn thấy bóng người kia trung, cầm đầu người thân hình tiêm lệ, rõ ràng là vị nữ tử, bà cờ liền đoán được người nhỏ thân phận. Hắn quay đầu đi nhìn bên người muội muội. Thấy nàng cũng nhận ra tới, chính không hề chớp mắt nhìn chằm chằm đối phương. Nhưng nàng không có lộ ra vui sướng biểu tình hướng nàng phất tay, đối phương cũng rụt rè mà khắc chế chỉ là đứng ở nơi đó, lấy ánh mắt đưa tiễn, nếu là không rõ nội tình, thoạt nhìn liền bất quá chỉ là hai cái bèo nước gặp nhau, vừa lúc gặp người xa lạ. Xin nhi ở bà cơ nói, không cần khổ sở. Ta không khổ sở tống giản thu hồi ánh mắt nói, chúng ta sẽ lại trở về. Nay một chuyến đi nước ngoài, hung lưng bộ lạc thượng cống rất nhiều dê bò ngựa, mà làm đáp lễ Đại Ngô tặng cho một xe lớn đội lá trà, tơ lụa, hoàng kim, lương thực, thiết khí. Dùng này bút tài nguyên củng cố thực lực, mượn sức minh hiếu, phân hóa địch nhân, thu nạp nhân tâm. Một năm liền đi qua. Tới rồi cửa hải cuối năm gần là lúc, mặt khác bộ lạc theo lệ thường chuẩn bị quấy dày Đại Ngô biên giới, cướp bóc tài vật lương thực cùng với dân cư. Cao đạm còn bị cường lưu tại kinh thành, không đợi bên trong thành quân coi giữ chuẩn bị chiến đấu hăng hái, Tống giản cũng đã mang theo bộ hạ một ngụm đem tiến công giả nuốt đi xuống. Có đến từ đại ngô vũ khí trang bị chi viện, bất quá một năm dưới, hùng ưng bộ lạc liền trở thành thảo nguyên thượng lớn nhất mạnh nhất bộ lạc, có thể nói ba chủ. Mà ngô qua cũng căn cứ ước định, khai thông biên cảnh trợ. Trong lúc nhất thời, hết thảy sự tình đều phản phất rất là thuận lợi ở hướng về tốt phương hướng phát triển, nhưng tống giản làm tốt này chỉ là cái bắt đầu chuẩn bị. Quả nhiên, theo biên cảnh quan viên đổi mới, mới nhậm chức chủ quan đối với thảo nguyên bộ tộc thái độ thập phần khinh mạn, hắn từng ở cao đạm thủ hạ làm quan. Vừa lên tùy tiện bốn phía tuyên dương thảo nguyên dân tộc tàn nhẫn độc ác, cùng với cùng biên cảnh nhân dân huyết hải thâm thủ, thảo nguyên thượng nhân dân đi trước chợ mùa bán sinh ý khi, hắn thủ hạ quan lại thái độ một ngày so một ngày càng kém, làm khó dễ trào phúng đều là chuyện thường. Tống giản trong lòng rất là rõ ràng, đây là cao đạm bức tích, hắn bị ngô qua nghĩ mọi cách kéo ở bên trong hoàng thành đã lâu như vậy, tuyệt đối sẽ có điều động tác, sẽ không liền như vậy mặc kệ thảo nguyên cùng đại ngô hòa bình đi xuống. Rốt cuộc thái bình thịnh thế cần gì võ thần. Chỉ có chiến tranh, mới có thể cho hắn cũng đủ không gian trưởng thành, bành trướng, giao cho hắn cùng Ngô qua chống lại tư bản. Loạn thế mới có thể thay đổi triều đại, thịnh thế chính biến, đã không có muội muội làm quý phi, sinh hoàng tử khả năng, mặc dù là khoác hoàng bảo, cũng tuyệt khó phục chúng. Đương Ngô Thuấn dần dần trông lên, hỏa khí càng lúc càng lớn, một phương đem thảo nguyên dân tộc coi là mang gì, khinh thường khinh mạn, trong lòng nghĩ không phải tộc ta tất có dị tâm, một phương đầu vóc đơn giản. Không ít người cảm thấy trực tiếp vũ lực cướp đoạt càng vì phương tiện, hà tất nén luận, thực mau, biên cảnh không khí liền dương cung bạt kiếm lên. Ở như vậy mẫn cảm bầu không khí chung, lại qua một năm tả hữu, một đội thảo nguyên thương đội ở biên thành chợ trung đột nhiên bạo khởi đả thương người, cùng biên thành thủ vệ bạo phát kịch liệt xung đột. Nô Qua vô pháp tiếp tục đàn áp trong chiều đem cao đạm điều hướng biên tái chấn áp thanh âm, chỉ phải đồng ý cho đi. Mà Cao Giản cũng bướng bỉnh đi theo Cao Đạm bên người, cùng đi tới biên thành. 231 Chương 231. Cao Đạm nhìn trước mắt cánh đồng bát ngát, nheo nhíu mắt. Nơi này vốn không nên như thế trống trải, bởi vì nơi này vốn nên là hùng ứng bộ lạc chủ lực nơi. Hắn vừa được đến điều lệnh, liền một đường chạy nhanh đến biên cảnh, nơi này đóng quân toàn vì hắn cũ bộ, bởi vậy, hắn thậm chí liên thành đều đi vào, liền trực tiếp xuất quân xuất trinh, này thế như Liệu Nguyên Chi Hỏa, muốn đánh hùng ứng một cái trở tay không kịp. Loại này chỉ huy phong cách nhất lệnh người sợ hãi, địch nhân thường thường đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới đã bị đánh bất ngờ. Chỉ cảm thấy hắn giống như thần binh trời dáng giống nhau, khó có thể đoán trước, gọi người sợ hãi. Lúc này đây, vốn nên như di vang cao đạm xuất trinh bất cứ lần nào giống nhau, hắn sẽ nhanh chóng xuất hiện, ở địch nhân chưa được đến tin tức, lại hoặc là được đến tin tức cũng không kịp thời điểm, liền đưa bọn họ toàn bộ đánh tan. Không chỉ có từ thân thể thượng hoàn toàn đánh chết, còn đem từ tinh thần thượng, lại một lần hung hăng kinh sợ những cái đó thảo nguyên người, cùng cao đạm vì kẻ địch, liền phải làm tốt sau này vĩnh viễn nuốt không trôi, ngủ bất an tẩm tính toán liền phải vĩnh viễn sống ở không biết dây tiếp theo hay không an toàn, không biết thiên hạ nơi nào an toàn sợ hãi bên trong. Nhưng mấy ngày không ngủ không nghỉ lên đường đến tận đây, trung điểm chỗ lại chỉ có một bộ phận nhỏ địch nhân, thật giống như vận sức chờ phát động hổ báo tấn manh xuất kích, vốn tưởng rằng có thể ăn no nê, lại chỉ phải tới rồi một chút cơm thừa cánh cạn, gọi người bất mãn. Bộ hạ từ thi thể đôi trung nhảy ra số lượng không nhiều lắm mấy cái người sống hỏi chuyện, nghiêm hình tra tấn một phen lúc sau, mới được đến tin tức, một ngày trước. Bà cờ vương tử liền suất lĩnh toàn quân chuyển tiến rút lui, giữ lại người không chỉ có phần lớn không phải hùng ưng bộ lạc người, hơn nữa phần lớn tuổi già, không muốn rời xa phồn hoa náo nhiệt, hưởng thụ xa hoa lãng phí trung nguyên thành chấn, trở về khổ tích thảo nguyên chỗ sâu trong, vì thế lưu tại tại chỗ, một lần còn cùng. Bà cờ bọn họ nháo thật sự không thoải mái. Những người này vốn tưởng rằng là hùng ưng bộ lạc thả bọn họ trở về tự do, lúc này mới phát hiện mất đi bộ tộc sau, một khi tao ngộ biến cố, chính mình lại như thế nghèo nàn. Căn bản không đủ để bảo hộ chính bọn họ Mà cao đạm tin tưởng chính mình hành tung tuyệt mật Hắn dọc theo đường đi chỉ mang theo mấy cái thân vệ Kỹ binh nhẹ giản từ đi bên cạnh Ngay cả cao giản đều chưa từng biết được cụ thể lộ tuyến Liền càng không thể có người có thể tính ra ra hắn đến thời gian Nếu bọn họ không có khả năng trước tiên biết hắn hành động Như vậy cứ việc không muốn tin tưởng Cũng tựa hồ chỉ có một giải thích Hùng ưng bộ lạc cư nhiên như thế vừa khéo Cao đạm nhíu mày Rất là không cam lòng sách một tiếng Những cái đó mang gì Lần này thật đúng là gặp may mắn. Liên ở hắn chuẩn bị thu nạp bộ hạ, dẹp đường hồi phủ thời điểm, một tia mùi lạ đột nhiên bay vào xoang mũi, hắn trong lòng mạc danh bỗng nhiên nhảy dựng, nếu bọn họ không phải gặp may mắn đâu. Cao Đạm một lần nữa quay đầu lại, xem kỹ trước mặt thổ địa cùng những cái đó thi thể, những người này, đại bộ phận không phải Hùng Nưng Bộ lạc người, như vậy sẽ cùng Hùng Nưng Bộ lạc tách ra, lại không phải Hùng Nưng Bộ lạc người, sẽ là ai? Rất lớn khả năng là phía trước bị Hùng Nưng Bộ lạc gồm thâu mặt khác bộ lạc người. Mà trong đó những cái đó thuộc về hùng ứng bộ là người, lại là không muốn phục tùng xì ni ở cùng bạ cơ người. Bọn họ bị ném ở chỗ này, trực diện cao đạm quân tiên phòng thật sự chỉ là trùng hợp sao. Trong không khí thổi bay phong, phía trước kia bay vào cái mũi trung mùi lạ càng thêm rõ ràng lên, cao đạm mơ hồ cảm thấy rất là quen thuộc, rồi lại một chốc một lát nghĩ không ra, kia đến tột cùng là cái gì hương vị. Thực xú, giống như là, cao đạm đột nhiên mở to hai mắt nhìn, quay đầu ngựa lại thét ra lệnh nói mọi người lên ngựa lập tức rời đi nhưng hắn vừa dứt lời trung quanh thảo nguyên thượng liền đột nhiên tuôn ra một vòng lửa cháy này đó ngọn lửa bay lên trời giây lát liền lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế dương nhanh muốn bước thanh thế kiêu ngạo đối này nhóm người hình thành một vòng đây cuồn cuộn sóng nhiệt tập vào trước mặt kinh khởi một mảnh người ngã ngựa đổ đây là liền cao đạm cũng không dám tưởng tượng điên cuồng hành động ở thảo nguyên thượng phóng hỏa hung ngương bộ lạc điên rồi không thành nếu là hỏa thế mở rộng thổi quét toàn bộ thảo nguyên, bọn họ sợ là muốn trở thành toàn bộ thảo nguyên tội nhân. Tình hình càng là nguy cấp, cao đạm biểu tình liền càng là trầm tĩnh. Hắn nhấp khẩn môi, phát hiện bọn họ tới khi phương hướng chưa bị ngọn lửa hoàn toàn phong bế, vì thế dơ roi một lòng tay, trầm giọng nói: tại đây pha vây. Vì thế trăm ngàn cưỡi ngựa phía sau tiếp trước dục ngựa dơ roi, chỉ vì ở ngọn lửa đi nhanh ép sát hạ chạy ra sinh thiên. Nhưng mặc dù ở như thế giới tình huống, hắn xuất lĩnh này chi bộ đội cũng vẫn chưa tán loạn vẫn như cũ vẫn duy trì nhất định trận hình chỉ là cao đạm chính mình lựa chọn ở cuối cùng vì bộ hạ áp trận để tránh lạc hậu binh lính tuyệt vọng khủng hoảng lúc này ở lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa cháy chung đột nhiên một loại mãnh liệt nguy cơ cảm nắm lấy hắn trái tim hắn theo bản năng mãnh một túi đầu một chi mũi tên nhọn liền tự thân sườn xoa hắn phát quan tật bắn mà qua mũi tên thốc tua nhỏ hắn dây của tóc thanh niên đen nhánh tóc dài thoáng chốc rơi dụng mà xuống đoạn phát vô số hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía mũi tên tới phương hướng Lại thấy ngọn lửa ở ngoài, mờ mờ ảo ảo toát ra hai mảnh đen nghìn nghị đáng người. Cách lửa khói, hắn chỉ có thể thấy rõ kia tung bay ở giữa không trung đại kỳ, mặt trên thêu một con dương cánh bay cao hùng ưng. Là hùng ưng bộ lạc người. Bọn họ khoảng cách quyển lửa có khoảng cách nhất định, nhưng vây quanh kia duy nhất chỗ hồng, vạn tiện tề phát, những cái đó khát vọng có thể sống sót các binh lính liền giống như chui đầu vô lưới biêng ngắm như là bị lươi hái thu hoạch rơm dạ giống nhau, từ trên lưng ngựa tài đi xuống. Cao đạm mới vừa rồi thân ở khốn cảnh thượng có thể tâm thần không loạn, lúc này thấy đến chính mình bộ hạ đồng chí sôi nổi chết, thoáng chốc khỏe mắt tẫn nước, hai mắt đỏ bừng quát, lại bắn một mình ta, ta phải giết ngươi tộc trăm người dâng trả. Mà chỗ hổng chỗ các binh lính liền tính nhìn thấy phía trước cùng bảo kết cục muốn do dự không trước, lại cũng bị phía sau thổi quét mà đến hỏa thế buộc buộc lòng phải trước đi, hoặc là bị lửa đốt chết, hoặc là bị mai phục tại chỗ hổng ngoại địch nhân bắn chết, ngọn lửa chính là thiên lực vô tình, so sánh với dưới. Không bằng sau này giả chỗ thử thời vận, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Quả nhiên, có mấy kỵ may mắn chạy ra sinh thiên, may mắn chung mũi tên bất tử, thậm chí có một cái cơ hồ lông tóc không tổn hao gì, mà hùng ưng bộ lạc phục binh cũng vẫn chưa đổi bát. Cuối cùng, người càng ngày càng ít, lưu tại vòng vây nội, chỉ còn lại có đầy đất thi thể, cùng cao đạm một người. Hắn đạo ý thức được, người khác có thể bị thả chạy, nhưng hắn tuyệt đối đi không được. Không có người sẽ đem địch quân đại tướng thật vất vả bước đến như vậy nông nỗi. Sau đó lại thả hổ về rừng. Mới vừa rồi kia một mũi tên chính là chứng cứ, chính là bọn họ nhất định phải hắn chết chứng cứ. Cao đạm không muốn sống chết trước mắt biểu lộ chật vật thái độ, rứt khoát liền đại ở ngọn lửa bên trong, mặt lạnh mà chống đỡ, tình nguyện bị sống sở sở thiêu chết. Lúc này, kia hai mảnh hùng ứng bộ lạc binh lính bông nhiên động. Cao đạm thấy không rõ, cũng không biết bọn họ đang làm cái gì, chỉ có thể rõ ràng nhìn thấy có một người cưỡi ngựa chậm rãi tới gần, cách một mét rất cao bay lên không diễm Hắn thấy rõ người tới bộ dáng, là Xinyier. Hung lưng bộ lạc sùng bái Hung, lại lấy đầu sói trương hiển chính mình Vũ Dũng, bởi vậy mỗi một cái đầu đội đầu sói chiến sĩ đều thuyết minh là bộ lạc ưu tú nhất dũng sĩ. Giờ phút này, cái kia tóc vàng thiếu niên liền mang đầu sói, ở sâm hàn nanh sói hạ, là hắn như thảo nguyên không trùng trong suốt như tẩy xanh lam sắc đôi mắt. Hắn ngưng chú cháy vòng trung cao đạm, mặt vô biểu tình, đĩnh tú lập thể hình dáng, làm hắn thần sắc có vẻ phá lệ kinh nghị. Mà ở ánh lửa bên trong, Hắn giống như thao tác lửa cháy ma thần, mang theo vô thượng thiên uy, chấn động nhân tâm. Liệt hỏa là hắn nhà giam, đem Cao Đạm vây ở trong đó, giống như ghè cánh dực điểu, có chạy đằng trời. Rốt cuộc, nàng tưởng, rốt cuộc. Tống giản lại lần nữa đem mũi tên đáp thượng cùng, nhắm ngay Cao Đạm. Trong chiến tranh, quan trọng nhất chính là tin tức kém, Cao Đạm tuyệt không phải lô mãng xuất kích tài trí bình thường. Hắn trước khi đến, hắn bộ hạ mỗi ngày đều chặt chẽ giám thị Hùng Ưng bộ lạc nhất cử nhất động, bởi vậy người khác dù chưa ở Lại có thể nói là đối thảo nguyên thượng thế cục rõ như lòng bàn tay, lúc này mới có năm chắc đánh bất ngờ đến tận đây. Nhưng hắn tuyệt không thể tưởng được, chính mình nhất cử nhất động sớm bị người biết trước. Lang vệ nhóm trước tiên rời đi, thiết hạ mai phục, dùng hỏa ở thảo nguyên có lợi là điên cuồng cử chỉ, bạ cờ ngay từ đầu cũng toàn lực phản đối, nhưng tống giản cuối cùng vẫn là thuyết phục hắn. Bởi vì cao đạm cũng tuyệt không thể tưởng được bọn họ sẽ dùng hỏa. Bọn họ dùng đại ngô cung cấp thiết khí đào ra cách ly mang. Bảo đảm ngọn lửa phạm vi có thể được đến khống chế, cùng sử dụng đại ngô cung cấp thực hiện tinh chuẩn nhanh chóng cự ly xa đốt lửa. Ma phong trợ hòa thế, muốn làm cái này kế hoạch như có thiên trợ, còn phải hiểu rõ hư gió. Này đó đối tống giản tới nói đều không phải vấn đề, rốt cuộc hiện giờ nàng là người chơi, nàng có lưu trữ cùng xem xét công lược đặc quyền. Cao đạm lúc này đây vinh bại hòa thiết lưu, sau lưng không biết là nhiều ít người chơi dùng mệnh lao tới kinh nghiệm. Mới vừa rồi kia chi mũi tên chẳng qua là kêu hắn biết. Cùng hắn đối chiến đến tụt cùng là ai? Hắn nếu là không có cúi đầu tránh đi, kia chi mũi tên chỉ biết bắn vào hắn bối tóc, lấy mũi tên đại trầm chào hỏi một cái. Hiện tại này chi mũi tên mới là muốn hắn thương đến mất đi chống cự năng lực. Nàng nheo nhíu mắt, một mũi tên bắn ra, cao đạm nín thở ngưng thần, thế nhưng lấy trong tay trường kiếm nhất kiếm chặt đứt không trung bay tới mũi tên. Đối với hắn như thế thực lực, tống giản cũng không kinh dị, chỉ là hơi hơi cong cong khóe môi. Bởi vì giây tiếp theo đệ nhị chi mũi tên liền đã cắn đuôi tới. Cao đạm đã hô hấp không đến cũng đủ dưỡng khí, tiên cùng hỏa liệu động hắn trong mắt, hắn khó có thể mở thấy rõ, có chút đầu váng mắt hoa. hơn nữa mũi tên thế quá nhanh, hắn không kịp lại biến chiêu đi chán, rốt cuộc vẫn là bị mũi tên thốc hung hăng chắc trùng, thân hình lảo đảo một cái trước mắt. Tống giản thấy không sai biệt lắm, quay đầu hướng tả hưu phân phó nói, đem thủy mang lại đây. lập tức có người đưa lên vài xô nước, Tống giản để qua một thùng, gỡ xuống đầu sói, đâu đầu, đầu tưới ở trên đầu mình. Tùy tay liền đem ướp nhẹp sau đầu tóc về phía sau một lát, lộ ra cả khuôn mặt tới. Lại có mặt khác cận vệ đem nàng cưỡi chiến mã bất cướp, một người một con liền nhảy vào hỏa trung. Ngọn lửa ở nàng quanh thân ồn ào náo động rít đạo, lại như là vây quanh ở nàng chung quanh. Vì nàng hoan hô vũ đạo, ở cao đạm lung lay sắp đổ, sắp mất đi ý thức hết sức, tống giản rốt cuộc đến hắn bên người, nàng ai xuống ngựa bối, thân thể cơ hồ cùng mã thân hình thành một cái vương góc góc độ, vương lòng ra một bàn tay, một phen ôm lấy cao đạm eo, nương sung lượng. Cắn chặt khớp hàm, đem hắn túm lên ngựa bối. Hô. Tống Giản đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, "Hảo gia hỏa." Một đại nam nhân liền khôi mang giáp, trọng chết người. Con hảo thành công đem hắn mút đi lên, không đem cao đạm trên đường ngã xuống. Nàng phá tan đám cháy, cùng thuộc hạ hội hợp sau, cứ việc làm ra nhất định phòng hộ thi thố, thoạt nhìn cũng không khỏi có vẻ có chút chật vật, nàng đều còn mặt sáng mày cho, vẫn luôn bị nhốt ở trong ngọn lửa cao đạm liền càng thêm không xong. Thức mau, Tống Giản bộ hạ liền dập tắt dư hỏa. Xác nhận không có gì lưu một viên khả năng sẽ dẫn châm thảo nguyên hỏa tinh sau, bọn họ liền nhanh chóng quay đầu ngựa lại, hướng tới nơi rừng chân nơi phương hướng chạy đi. Bà Cờ nhíu mày nói, ngươi như thế nào đem hắn mang về tới? Ta cho rằng ngươi sẽ ở trên chiến trường trực tiếp giết hắn, nhiều nhất đem đầu của hắn mang về tới. Tống giản chống mặt, nhìn dược sư nhóm quay trung quanh nằm trên giường hôn mê bất tỉnh cao đạm, nghĩ thầm chính mình kia một mũi tên hẳn là không thương đến yếu hại, cũng sẽ không cứu không trở lại đi. Hắn còn có giá trị. Bà cờ nghĩ nghĩ, giết tế cờ. Tống giản nhìn hắn một cái, có chút bất đắc dĩ hòa hảo cười, hắn còn có tồn tại giá trị. Bà cờ há mồm muốn nói, nhưng nhìn thoáng qua cách đó không xa bận rộn đám người, trước để sát vào muội muội, mới thấp giọng nói, nhưng chúng ta không phải đã cùng đại ngô hoàng đế nói tốt sao. Hắn cho chúng ta tài nguyên, chúng ta muốn diệt trừ hắn. A huynh Tống giản lại không trả lời hắn, ngược lại khác nổi lên một cái giống như không chút nào tương quan nói đầu hỏi, ngươi cho rằng, Thảo Nguyên cùng Trung Nguyên. Đại đa số dưới tình huống, ai mạnh ai yếu. Trung Nguyên. Bà cờ không lớn tình nguyện như vậy thừa nhận xong, lại bổ sung nói, nhưng ta Thảo Nguyên chiến sĩ dũng mãnh không sợ, làm sao sợ Trung Nguyên. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì đại đa số dưới tình huống, đều là Trung Nguyên càng cường. Bởi vì bọn họ chiếm cứ hảo địa phương, có thể chính mình sản thật nhiều đồ vật, Thảo Nguyên thượng cũng chỉ có thể chăn dê một mã. Lúc này đáp đơn giản thô bạo làm tống giản nhịn không được thở dài, là chế độ cùng giáo dục Nàng nói, tiên tiến chế độ có thể làm thiên hạ yên ổn, giáo dục tắc vì hết thể chi cơ. Chúng ta tại đây hai bên mặt đều lạc hậu trung nguyên quá nhiều cho nên muốn xác nhập, lấy trung nguyên vi chủ thể càng tốt, nhưng tống giản không đem trong lòng như vậy tưởng ý tưởng nói ra, hiện giờ hoàng đế là bị cao đạm cản tay, đàng không ra tay tới rửa sạch thảo nguyên. Nếu là chúng ta vì hắn diệt trừ cao đạm, hắn chỉ cần tiêu tốn một đoạn thời gian chỉnh đốn và sắp đặt cung vua, bước tiếp theo liền có thể là sẽ bỏ minh ước, tiếp tục cùng chúng ta khai chiến cho nên quá nhanh giết chết cao đạo đối chúng ta không có chỗ tốt. Bà cờ nghi hoặc nói, vậy ngươi muốn thế nào? Tống giản hơi hơi mỉm cười nói, chờ hắn dưỡng hảo thường, lại phóng hắn trở về. Phóng hắn trở về. Bà cờ trong nháy mắt còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, thẳng đến hắn thấy muội muội vẫn chưa mở miệng sửa đúng cãi lại, mới giật mình cả giận nói, như thế huyết hải thâm thủ, nếu là hắn lần sau lại phát binh tấn công chúng ta đâu. Không có cách nào, vậy chỉ có thể đánh A. Tống giản nhàn nhạt nói chiến thuật mục tiêu cùng chiến lược mục tiêu cũng không đạt thành, chiến tranh vốn là còn không có kết thúc. Nàng nhìn về phía huynh trưởng, nghiêm túc nói, này bất quá chỉ là một cái bắt đầu. 232, chương 232. Lan, Lan, Lan. Liên tục bị đuổi ra ngoài ba cái dược sư, tập năm cái chén thuốc lúc sau, tống giản sốc lên lều chạy rèm cửa, đi vào. Cao đạm tại đây tính dưỡng, trong không khí tràn ngập dược vị, chua sót mà áp lực mà nguyên bản khí phách hăng hái đại Ngô tướng quân phi đầu tán phát ngồi ở mép giường, chẳng nếu điên khùng. Tống giản vừa tiến đến, hắn liền hung hăng mà trừng mắt nhìn qua đi. Nếu là ánh mắt có thể hóa thành thực chất, Tống giản không chút nghi ngờ chính mình sẽ bị hắn kia thù hận, chán ghét ánh mắt thiên đào và quả. tức giận cái gì đâu? Tống giản cũng không sợ hãi sợ hãi, nàng bình tĩnh ngồi ở giữa môn cái bàn bên cạnh, cùng cao đạm cách một khoảng cách, hòa khí hỏi, binh gia thắng bại là là chuyện thường, nguyên lai cao tướng quân như vậy thua không nổi. Ngươi nếu là muốn học kiêu ngạo bất khuất Bá Vương, phía trước ở hỏa nên thanh kiếm một hành, chính mình lau cổ. Ngươi nếu là hận ta muốn đem ta Thiên Đao vạn quả, nên học nằm gai nếm mật câu tiễn, ẩn nhận lấy lòng, tranh thủ tín nhiệm. Nếu là thân phụ sứ mệnh, tiết bất khuất, liền học học tô võ. Trương Kiên cũng là anh hùng, tại đây xì hơi, là đem ta này trở thành địa phương nào? Còn tưởng rằng là ở Đại Ngô, ở ngươi tướng quân phủ, có thể từ tính tình của ngươi, ngươi muốn như thế nào liền như thế nào. A, có bản lĩnh ngươi liền dễ ta. Xem ra cao tướng quân đầu óc vẫn là không rõ ràng lắm, chúng ta hiện tại là địch nhân, ngươi muốn ta giết ta liền sát." Tống Giản cười cười, "Ta càng muốn cứu ngươi." Không đợi cao Đạm nói chuyện, nàng lại nói, "Ta muốn giết ngươi liền giết ngươi, muốn đả thương ngươi liền thương ngươi, ta nếu cứu ngươi, ngươi cũng tất yếu bị ta cứu." Cao Đạm cười lạnh một tiếng, "Ngươi cho rằng ta là ngốc tự sao? Ngươi lưu chữa ta chẳng lẽ có thể an cái gì hảo tâm? Sợ là còn có khác tác dụng. Nếu ngươi ta là địch, ta vì sao phải xưng tâm ý của ngươi?" Tống giản nhìn hắn kia bị chịu khuất nhục phẫn nộ thần sắc, giơ tay vì chính mình đổ một ly trà, lá trà đương nhiên cũng đến từ đại ngô hoàng đế liễu nghị cung cấp. nàng nhàn nhạt nói: ngươi cũng có thể chết ta ta lưu lại ngươi, là ta nhân tử, ngươi một hai phải chết, là ngươi ngu xuẩn. Bất quá, ngươi chỉ có tồn tại mới có vô hạn khả năng, nếu là như vậy chết đi, hết thể liền đều không thể thay đổi. Cao tướng quân liền phải lưng beo tướng bên thua thanh danh, bị đâm trên cổ xỉ nhục, cái quan định luận. Sau này trăm ngàn năm. Sách sử thượng đều chỉ biết viết, cao đảm, xuất thân tướng môn, bậc cha chú toàn vì danh đem, tự niên thiếu khi tùy phụ tham chiến, sau lại độc lãnh một quân, ngựa chiến nửa đời, thân kinh bách chiến, chưa chắc một bại, bởi vậy hào vì chiến thần, đáng tiếc cả đời duy nhất một lần bại trận, liền ngã xuống thảo nguyên. Tống Giản nhấp một miệng trà, thân kinh bách chiến chỉ này một bại, là cỡ nào ghê gớm thành tiểu, đáng tiếc. Nếu là ngươi như vậy chết đi, mọi người chỉ biết nhớ rõ ngươi cuối cùng thảm bại, sẽ không nhớ rõ ngươi phía trước vinh quang. Mọi người chỉ biết nhớ rõ, Cao Đạm, đối thượng Tiêu Ngạo hưng mạnh, đối địch khinh suất liều lĩnh, cuối cùng bị bắt, làm nhục mà chết, thanh danh này như thế nào a? Tướng quân, ngươi nhưng cam tâm? Cao Đạm trầm mặc đi xuống. Mấy vấn đề này ngươi chỉ cần bình tĩnh lại, liền sẽ không tưởng không rõ. Hảo hảo quý trọng mấy ngày nay đi, thực mau, liền không có thời gian cho ngươi an ổn nằm ở trên giường tĩnh dưỡng. Ngươi chuẩn bị làm cái gì? Tự nhiên là muốn đi tấn công biên thành. Hiện giờ ngươi bộ hạ tinh nhuệ thừa thợ Trong thành phòng ngự hư không, nhân tâm tăng giã, là cái không thể tốt hơn cơ hội. Húng chi, ngươi là là đại ngô trưởng thành, hiện giờ bị bắt, tự nhiên càng muốn nhân cơ hội chạy nhanh từ đại ngô trên người cắn xuống một miếng thì tới. Thiêu một mảnh thảo nguyên, nếu là không nhiều lắm tìm chút lương thảo, tới rồi thu đông thời điểm, đã có thể muốn ngào không nổi nữa. Nàng luôn ngữ khuyết đại sở chịu tổn thất, nghe ra trong đó nhẹ nhàng vui vừa, thấy nàng được tiện nghi còn khoe mẽ, cao đạm không khỏi giọng căm hận nói, tự làm tự chịu Tống Giản cười cười, nhưng thiêu một mảnh thảo nguyên là có thể đổi lấy chiến thần các hạ, này bút giao dịch ai có thể nói không có lời đâu. Thấy hắn cảm xúc tựa hồ không hề như vậy kích động, hẳn là sẽ so với phía trước phối hợp trị liệu, Tống Giản liền chuẩn bị rời đi. Lúc này, Cao Đạm đống nhiên nói, A Giản ở trong thành. Mỗi lần ở Cao Đạm trong miệng nghe thấy hắn kêu gọi A Giản, Tống Giản đều phải thói quen tính phản ứng một chút, cũng may Cao Đạm biết được nàng phía trước cùng Cao Giản thập phần thân mật, bởi vậy nghe nói tin tức này sau dừng một chút ngược lại là lại tự nhiên bất quá sự tình. Nàng nói, yên tâm, ta sẽ tha nàng một mạng. Lời này nghe tới như thế lãnh khốc, Cao Đạm tức khắc lại cả giận nói, ta liền biết, ngươi đối nàng căn bản không phải thiệt tình thực lòng. Chúng ta các có lập trường, chỉ có thể tạm thời như thế. Tống giản nhìn Cao Đạm, cười như không cười nói, Cao Tướng Quân đối nàng nhưng lại thiệt tình thực lòng. Nếu là có một ngày, Cao Tướng Quân muội muội che ở Cao Tướng Quân trước mặt, Cao Tướng Quân sẽ vì nàng từ bỏ mục tiêu của chính mình. Vẫn là không tiếc thương tổn nàng, cũng muốn đạt tới mục đích. Cao đạm lệnh lùng nói, căn bản sẽ không phát sinh loại chuyện này. Tống giản trong giọng nói ẩn hàm trào phúng chi ý nói, bởi vì ngươi thực tự tin, A giản tuyệt không sẽ che ở ngươi trước mặt, phải không? Nàng vẫn luôn đi theo ở ngươi phía sau, ỷ lại ngươi, súng bái ngươi, quan tâm ngươi, yêu quý ngươi, mặc kệ ngươi làm cái gì, đều sẽ duy trì ngươi, đúng không? tướng quân! Nói xong câu đó sau, Tống giản liền không có tiếp tục cùng hắn nói chuyện với nhau ý nguyện Nàng đứng dậy rời đi, chỉ chốc lát sau, lại có dược sư đoan vào được thứ sau trẻ đến dược. Lúc này đây, cao đạm nắm chặt nắm tay, cuối cùng lại chậm rãi bung ra, hắn một phen đoạt lấy chén thuốc, đột nhiên ngửa đầu, phảng phất rốt độc giống nhau hướng lên đi xuống. Từ năm đó ngoại ô từ biệt, bấm tay tính toán, lần này tái kiến, đã qua hơn hai năm. Bất quá, cao giản vẫn như cũ cùng năm đó giống nhau mỹ lệ, chỉ là đã nhiều ngày ước chừng là cao đạm mất tích, nàng chỉnh đốn phòng thủ thành phố, thu nạp nhân tâm. Trấn An Tàn binh thập phần mỏi mệt, có vẻ có chút tiểu tụ tái nhận. Tống Giản dẫn dắt lang vệ binh lâm dưới thành, ở quân coi dự bắn tên phạm vi ngoại, cưới thượng cấp tuấn mã, nhìn lên cửa thành thượng tiểu nữ, thần sắc khó lường. Các nàng năm đó ở Đế Đô Dây dưa quá một đoạn chuyện cũ, biết đến người không nhiều lắm, lại cũng không ít. Vì trợ giúp Cao Giản ở Cao Đạm rời đi sau, chiếm cứ hắn không ra tới quyền lực chân không, hoàn toàn kế thừa Cao Đạm cũ bộ, các nàng nhất định phải ở trước mặt mọi người, trình diễn vừa ra trở mặt thành thủ tiết mục. Cũng may mấy năm nay, ở Ngô Qua ngầm đồng ý cùng âm thầm quạt gió thêm củi hạ, Cao Giản ở trong quân đã có không nhỏ danh vọng, bởi vậy mới có thể ở Cao Đạm rời đi sau, áp đảo nguyên bản biên thành phòng ngự quan viên, khống chế một quân. Nếu là năm đó Tống Giản không có nói cho Ngô Qua, Cao Giản đứng ở bọn họ bên này, nàng ngoại bất lực lực, lại như thế nào nỗ lực, cũng chỉ có thể làm một vị khuê phòng tiểu thư, khó có thể làm ra hành động. Trong lúc này, Cao Giản cũng nhất định đối Ngô Qua nói chút cái gì, tranh thủ tới rồi hắn tín nhiệm. Tống giản suy đoán, ước chừng là nói, nàng cùng Cao Đạm đều không phải là cùng mâu sở sinh, phía trước cùng hắn cảm tình cực đốc, bất quá là nàng muốn mình theo người, chỉ vì đích thứ có khác, nàng chỉ nghĩ quá tốt một chút. Nhưng hiện giờ bọn họ tình cảm thâm hậu, mọi người đều biết, tuy rằng Cao Đạm một ngày không ngã, liền một ngày không thể từ trong tay hắn hoàn toàn cướp đi quân quyền, nhưng có thể nâng đỡ Cao Giản, tăng lên nàng ở trong quân quyền uy, bởi vì Cao Đạm muội muội thân phận, hành vi này cũng không sẽ khiến cho binh lính phản cảm cùng cảnh giới. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, liền tính Cao Đạm bị vắng ngã, nàng cũng có thể chấn an quân bộ, không đến mức dẫn tới phản loạn. Hiện giờ, Cao giản đích xác thành công làm được điểm này, Cao Đạm rời đi sau, nàng thuận lợi tiếp quản quân đội. Tống giản dựa theo kế hoạch, khuyên nàng đầu hàng, hứa hẹn sẽ hảo hảo đối đãi nàng cùng Cao Đạm cũ bộ, Cao giản tự nhiên lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, vì thế Hùng Ứng bộ lạc vây công sau một lúc lâu, ở chủ tướng thiếu hụt dưới tình huống, từ Cao giản gương cho binh sĩ ở trên tường thành xuất quân liều chết chống cự. Bất khuất thủ vững mấy ngày, rốt cuộc từ tống giản hạ lệnh bỏ thành mà đi, đường vòng mà đi, từ một khắc tòa thành chỉ không lưu tình chút nào đánh vào đại ngô cảnh nội. Đều đã đem cao đạm bắt lấy, nô qua tự nhiên không bỏ được như vậy dừng tay, hắn quyết tâm nương lần này cơ hội, đem chính mình giang sơn tỉ mỉ, triệt triệt để để rửa sạch một lần. Hiện giờ đại ngô đã kéo dài trăm năm, đúng là tiền triều tệ nạn kéo dài lâu ngày càng tích càng sâu thời điểm, nô qua thượng có tổ tông phương pháp không thể đổi hạn chế. Bên có cao đạm như hổ rình mồi lòng mang không phù hợp quy tắc, hạ có một đống rắc rối khó gỡ hương thân quan viên lửa trên cảnh dưới, dấu bao dân cư, gồm thâu thổ địa, dẫn tới thượng khó thông, hạ khó đạt. Tuy nói mất nước chi tướng còn chưa hiện ra, nhưng quốc lực đã dần dần trượt xuống. Muốn trở thành trung hương chi chủ, một hai phải lấy đại quyết đoán đem đủ loại trầm kha bệnh cũ đảo qua mà quang. Ở nguyên kịch bản, là cao đạm làm trong tay hắn đao nhọn, vì hắn hoàn thành này một bước, hiện giờ, nô qua trong tay đao đổi thành tống giản cùng cao giản vũ khí từ biến đổi thành nhị đáng tiếc này hai thanh đao kết cục lại chú định không phải là như cao đạm như vậy ngoan ngoãn trở về vỏ kiếm vì thế có ngô qua ngầm đồng ý Nhưng cái đó bị công hãm thành trì hướng trung ương phát ra cứu viện tín hiệu chậm chạp đợi không được tiếp viện cùng lúc đó tống giản thả ra tin tức công bố cao đạm đã đầu hàng thảo nguyên vì hùng ưng bộ lạc luyện binh cái này làm cho bị nhốt thành chấn một lần nhân tâm phiêu diêu tống giản còn cấp ngô qua viết một phong thơ Vậy hạ, Cao Đạm đã trừ, ngươi vui vẻ sao? Vẫn là không tha. Nô qua hồi phục nói, hắn đích xác năng lực xuất chúng, đáng tiếc không thể vì ta sử dụng. Xí Nhĩ ở khanh hành quân vất vả, vạn mong bảo trọng thân thể, trong quân gian khổ, tuy rằng tuổi trẻ có thể ngao, nhưng cần chú ý không cần rơi xuống bệnh căn. Thấy hắn luôn ngữ bên trong, chỉ có đối Cao Đạm năng lực tiết hận, mặt sau để tài lại lập tức chuyển tới chính mình trên người, hiện nhiên đối hắn không có nửa điểm đặc thù tình tố. Cái này làm cho Tống Giản trong lòng cảm xúc có chút mặc danh. Vân Mệnh A, thật là thần kỳ. Có chút thời điểm, mặc kệ như thế nào ra sức dãy ruộng, tựa hồ đều không dùng được. Nhưng có đôi khi, lại có thể sai một ly, đi một dặm. Mà bạ cỡ cùng xí nỉ ở, làm đương thời số lượng không nhiều lắm có thể cùng cao đạm đánh có tới có hồi võ tướng. Đối mặt đại ngô mặt khác quân coi giữ, tự nhiên không có bại lui khả năng. Trong lúc nhất thời, này chi quân đội thế như trẻ tre, thẳng đảo đại ngô bụng, thế như trẻ tre. Cao Giảng cũng không có khốn thủ biên thành, nàng lấy vi huynh báo thủ danh nghĩa, xuất quân ở phía sau truy kích, hơn nữa lời nói kịch liệt hướng triều đình biện bạch, kiên quyết bác bỏ Cao Đạm đầu hàng nói đến, như vậy hành vi tự nhiên càng đến Cao Đạm cũ bộ tâm, bọn họ chặt chẽ đoàn kết ở bên người nàng, đem nàng tồn tại coi như Cao Đạm kéo dài. Vì thế Cao Giảng chỉ có ở gặp phải này chỉ báo thủ chi quân thời điểm, mới có thể bị đánh bại. Hơn nữa dọc theo đường đi, Tống giản ở phía trước mở đường, chuyên sao hào môn đại tộc ra Hơn nữa thu nạp bình dân, lớn mạnh quân đội, dẫn tới cao giản gần nhất, là có thể lập tức được đến địa phương hương thân trợ giúp, ai cũng không nghĩ bị xét nhà, bị những cái đó chân đất đạp lên dưới lòng bàn chân. Tống giản cấp ngô qua viết thư báo cáo sao không có bao nhiêu tiền tài thời điểm, còn viết cái minh triều tiểu chê cười, triều đình hướng hoàng thân quốc thích, hương thân bọn quan viên mộ tập quân phí dùng để cùng Lý Tự Thành chiến đấu, kết quả mọi người đều liên tiếp ra tiền, không ai nguyện ý cung cấp tài chính, cuối cùng nước mất nhà tan. Toàn bộ thân gia đều bị sao không? Nếu là lúc ấy trả giá một chút, có lẽ còn có thể toàn bộ bảo toàn xuống dưới. Đương nhiên, tống giản mơ hồ triều đại, rốt cuộc thế giới này nhưng không có minh triều, nhưng đạo lý tóm lại là giống nhau buồn cười. Ngày xưa triều đình thúc giục thu thuế khoản, này đó thân hào đối hạ siêu cao thế nặng, tam thành thuế hắn dám đối với hạ trinh tám phần, sau đó tầng tầng chia lãi, kết quả chính là tầng dưới chốt nhân dân càng thêm con cùng, nhưng triều đình quốc khố cũng không giàu có. Toàn uy lo no rồi trung gian này đó sâu mọn. thu được tống giản mật báo giờ nô qua đều bị kim ngạch hoảng sợ luôn mãi xác nhận không có sai lầm sao, trong lòng hận không thể đem những người đó toàn bộ treo lên lại sát một lần hắn hung tận tưởng nếu như vậy điểm thuế đều không muốn giao hiện tại liền toàn bộ đều cho chấm nổ ra đi Liên như vậy binh chia làm hai đường diễn diễn tống giản mặt cao giản diễn vai phản diện phân mà hóa chi hương thân nhóm vì bảo hộ quyền thế tài phú liều chết chống cự tống giản cuối cùng rơi vào một cái thương vong thảm trọng nông nỗi, hơn nữa sẽ sao không toàn bộ gia sản, còn sẽ kéo ra tới bị những cái đó chân đất thẩm phán, nếu là những cái đó nghèo khổ dân chúng nói bọn họ đang chết, bọn họ liền sẽ bị này đó chịu đủ áp bách mọi người một người một đao loạn đao chém chết, mà. Những cái đó may mắn bất tử hương thân cũng sẽ dọa phá gan, chờ đến cao dàn tới, quả thực là cầu thỉnh nàng bảo hộ bọn họ, bọn họ thượng vội vàng giao quân phí, liền sợ quân đội ăn không đủ no, mà không đủ ấm. Vô pháp bảo đảm sức chiến đấu, nguyên bản một giọt du đều ép không ra sâu một nhóm, nhịn đau vì bảo mệnh, tuyệt bút bạc tuyệt bút bạc ra bên ngoài bắt đi ra ngoài. Loại này thẩm phán, thẩm ra không ít lừa trên cảng dưới, siêu cao thế nặng, thảo gian nhân mạng, một tay che trời án tử, ở cái này niên đại, một cái phủ nha tiểu lại, động động tay chân, liền đủ để cho một cái vô tội người táng ra bại sản, khẩn cầu không cửa. Ở hứa hẹn sáng tạo một cái không bao giờ sẽ có người chịu người khi dễ thế giới sau. Đại lượng người trẻ tuổi gia nhập quân đội, thậm chí có thành trì, nghe nói tống giảng tới, tầng dưới chốt binh lính đương trưởng tạo phản chói thượng quan, hiến thành đầu hàng, bởi vì bọn họ quân lương đã bị chủ tướng mấy năm liên tục tham ô, từng nhà đều nghèo đến không có gì ăn. Lại qua mấy tháng, đợi cho Giang Nam thành phá là lúc, triều đình rốt cuộc phát ra an ủi bộ cáo, nói rõ cao đạm đầu hàng nói đến, bất quá là Thảo Nguyên muốn xuất hiện lại Lý Lan Việc, không chỉ có không có đem cao ra phán vì phản tặc, ngược lại truy phong cao đạm vì trang võ hầu. Lấy an nhân tâm. Nhưng đây là thủy Hào, vừa ra tới, liền tương đương với cái quan định luận, Cao Đạm đã chết. Trang võ hầu, vui vẻ sao? Tống giản đem từ huyện Nha đoạt tới công văn đưa cho Cao Đạm, lúc này, khoảng cách hùng ưng bộ lạc sâm lấn đại ngô, đã qua đi suốt một năm. Cao Đạm chỉ là cười lạnh một tiếng. Như thế nào, ngươi không thích? Trang võ không phải khá tốt sao? Tống giản đôi tay ở sau lưng đè lại mặt bàn một trống, liền ngồi ở bàn duyên thượng, nhìn hắn nói, kiên cường thẳng lý giang võ uy cường địch Đức giảng võ, khắc định họa loạn giảng võ, đều là hảo ngụ ý. Ngươi cảm thấy hắn sẽ cho ta hảo ngụ ý. Cao đạm hờ hưng nói, khen trí nhiều nghèo cũng giảng võ, võ mà bất toại giảng trang, chết vào vùng quê giảng trang, nhiều lần trinh sát phạt giảng trang, hắn sợ là lấy hạ thấp chi ý, ở châm trọc ta đâu. Đối với bọn họ hiện giờ quan hệ, Tống Giản đã không có phía trước như vậy thổn thức, nàng chỉ là dơ dơ lên mày, liền rời đi để tài nói, như vậy, hợp tác sao? Tống Giản nhìn hắn, hỏi. Hiện giờ nửa cái trung nguyên đều đã rơi vào ta tay, chỉ cần chúng ta hợp tác, giữ lại nửa cái trung nguyên tiến vào trong tay, lại có gì khó? 233, chương 233, ngươi còn cần cùng ta hợp tác cái gì? Cao đạm như mày nói, ngươi một đường đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, quân đội ngày càng lớn mạnh, hiện giờ đều đã có thể được xưng trăm vạn hùng binh, triều đình càng không thể cùng ngươi một trận chiến người. Đích xác như thế. Chuyện tới hiện giờ, liền tính nô qua phản ứng lại đây, đối nàng tâm sinh ngờ vực, cũng rất khó lại xoay chuyển cắn khôn. Dưỡng khấu tự trọng, vốn chính là bí quá hóa liều, tùy thời đều khả năng sẽ bị phản phệ. Hắn có lẽ cho rằng hắn có thể không chế tống giảng, bởi vì hắn cũng không biết nàng chân chính muốn chính là cái gì. Hắn cho rằng nàng chỉ là muốn thảo nguyên thượng bộ lạc có thể quá thượng cuộc sống an ổn, rốt cuộc đại ngô tuy rằng đi vào trung nhiên, lại vẫn như cũng là quái vật khổng lồ, một cái gì tộc người, một cái vẫn luôn bị trung nguyên đè nặng đánh dị tộc người, sao có thể sẽ có như vậy đại thế nhưng sẽ nghĩ thay đổi triều đại, đem hắn thay thế. Nhưng là, sự tình phát triển dần dần mất đi không chế. Tống giản hành động, cùng sách sử thượng sở nhớ hết thẻ chiến tranh đều không giống nhau. Trên thực tế, cao giản hành động, cũng thực không giống nhau. Tỷ như nói, các nàng đều sẽ ở chiến đấu sau khi kết thúc, phái ra binh lính cứu viện thương binh, chẳng phân biệt địch ta, thống nhất cứu trị, sau đó còn sẽ cung cấp cũng đủ tù binh về nhà tiền tài. Tống giản còn sẽ ở thương binh an dưỡng thời điểm tự mình đi vấn an bọn họ. Cùng bọn họ nói chuyện thiếm, an ủi bọn họ, nói cho bọn họ, bọn họ không phải địch nhân, nàng tự mình hướng bọn họ giải thích, nàng hy vọng thành lập một cái tân Vương Triều. Cái này Vương Triều sẽ cho dư bọn họ vô số tân khả năng cùng hy vọng, sẽ làm bọn họ không cần bị lao dịch thuế má bức cửa nát nhà tan, sẽ làm bọn họ hậu thế có cơ hội quá thượng bọn họ này một thế hệ trong ngộng mới có thể quá thượng tốt đẹp sinh. Hoặc không ít thương binh sau khi thương thế lành, liền trực tiếp lưu tại nàng trong quân đội. Triều đình vì thế sưng nàng vì sẽ tà thuyết mê hoặc người khác thiện hoặc chúng. Hơn nữa Tống giản nguôi đến một chỗ đều vì chịu đủ ước hiếp bình dân giải hoàn báo thù này dẫn tới nàng tuy là dị tộc nhưng mà danh vọng lại một đường tăng vọt. Đương nàng đánh hạ Giang Nam cơ hồ là dân tâm sở hướng thậm chí có cùng Đại Ngô Hoa Giang mà trị tư Bản. Việc đã đến nước này Tống giản tuy rằng không dám nói chính mình đã là tất thắng cục diện, rốt cuộc kết cục chưa định nửa đường khai trảm biển thực dễ dàng lật xe lại cũng cảm thấy có thể suy xét suy xét cuối cùng nên như thế nào xử trí cao đạm cùng lâu qua. Rất nhiều thời điểm, nàng đều phi thường hâm mộ những cái đó ở ngược tra văn hôn hô mưa gọi gió đồng sự, hâm mộ các nàng có thể có như vậy nhiều biện pháp có thể đem người khác ngược ngao ngao thẳng kêu, thủ đoạn dứt khoát lưu loát, tình cảm thượng cũng chút nào không ướt át bẩn thịu, làm người tiêu thụ sảng ngao ngao thẳng kêu, sau đó thượng giá thế giới mỗi người bạo khoảng, đi theo tích hiệu tiền lương cũng là một đường tăng vọt trước vị một đường thăng trước. Nàng đã ý thức được chính mình trước kia quá mức xem nhẹ chính mình, ý nghĩ cũng quá mức cực hạn. Nàng cho rằng muốn nhiễu loạn chính phủ cảm tình, cũng chỉ có thể từ cảm tình trên dưới tay, cho rằng ở vai chính bên người là phương tiện nhiệm vụ, lại ngược lại vây khốn chính mình, quên mất còn có rất nhiều rất nhiều lựa chọn khác. Hiện tại nàng nhảy ra chính mình nguyên lai tư duy manh khu, lại vẫn là muốn biết, hắn rốt cuộc có bao nhiêu coi trọng cao giảng. Lấy nàng đối hắn hiểu biết, cao đạm tâm cao khí ngạo, cảm thấy chính mình thiên hạ đệ nhất, hắn lòng tự trọng là tuyệt không sẽ cho phép hắn túi đầu, đặc biệt là vẫn là hướng hắn trước kia coi là gà vườn cho xóm, trùng trung xương khô giống nhau thảo nguyên bộ lạc túi đầu. Vì thế tống giản nói, ta sầu muội muội của ngươi. Nàng nói, ta có có thể thay đổi chiều đại tin tưởng, nhưng nếu làm như vậy, người khác sẽ đầu hàng. A giản lại tuyệt không sẽ đầu hàng. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ cho ngươi muội muội một cái hảo tiên đồ, một hai phải nàng ở một cái vô hạng nhất thượng đi đến hắc. Cao đạm trầm mặc một chút, hắn hiện giờ bị giấu đi tên họ cùng thân phận bị Tống Giản an bài ở tầng dưới chốt nơi nơi làm việc, hiện tại tại hậu cần phụ trách bếp núc, ngày xưa mười ngón không dính dương xuân thủy đại thiếu gia, hiện tại đã bắt đầu thói quen chính mình một thân khói dầu. Nếu là lấy trước, hắn tuyệt không có thể chịu đựng được loại này sỉ nhục, hắn ngay từ đầu thậm chí cho rằng Tống Giản là cố ý lấy như vậy phương thức làm nhục hắn. Chính là này đó thời gian, hắn cùng những cái đó bình dân nhóm tiếp xúc càng sâu, hiểu biết càng sâu, hắn mới có chút minh bạch Tống Giản lúc trước nói qua nói là có ý tứ gì ở hắn đôi những cái đó hiến thành đầu hàng quan quân khinh thường nhìn lại đối những cái đó giết chết lương thân tổng quân bình dân khinh miệt chán ghét khi nàng nói người hoàng đế còn có cái này quốc gia đều không có cho bọn hắn đáng giá một trận chiến đổ vỡ ta là một cái gì tộc chính là một cái gì tộc có thể cho bọn họ đường sống có thể làm cho bọn họ cảm thấy đi theo ta sẽ so đi theo triều đỉnh quá đến càng tốt hoặc là đi theo ta cũng sẽ không so bảo trì nguyên dạng càng kém nói này không phải bọn họ sai đây là các ngươi sai Cao tương quân, ở ngươi đối ngôi vị hoàng đế như hổ rình mồi thời điểm, ngươi trong lòng có từng có một cái chớp mắt suy xét quá lê dân ba cánh. Nếu quan lớn các quý tộc chỉ nghĩ nếu chính mình đoạt quyền nữ lợi, đối tầng dưới chốt nhân dân cực khổ làm như không thấy, mắt điếc thai ngơ, kia lại dựa vào cái gì ở bọn họ phấn khởi phản kháng thời điểm, chỉ trích bọn họ đại nghịch bất đạo. Ngươi có thể cho bọn họ càng tốt sinh hoạt. Chúng ta có thể cùng nhau sáng tạo càng tốt sinh hoạt. Khi đó cao đạm cũng không lý giải, cái gì gọi là cùng nhau sáng tạo? Hán từ nhỏ đã chịu giáo dục, đều là thiên tử cùng sĩ phu trị thiên hạ, phi cùng bá tánh trị thiên hạ cũng. Chính là, Tống Giản lại đối những cái đó sĩ phu khinh thường nhìn lại. Cao đạm hỏi, ngươi đối A Giản thật sự có tình. Nàng đối ta rất quan trọng. Thấy nàng thần sắc thẳng thắn chân thành tha thiết, Cao đạm trong lòng nổi lên một cổ nói không nên lời cổ quá ý vị. Nếu là ngươi trở thành tân hoàng, nhưng sẽ cưới nàng vi hậu. Ngươi là ở hướng ta muốn một cái hứa hẹn. Tống Giản nở nụ cười, ngươi biết không ta nguyện ý đem thiên hạ đều đưa đến tay nàng thượng, ta thậm chí hy vọng nàng có thể trở thành tân hoàng, mà không phải ta. Lời này làm cao đạm kinh sợ, hắn còn không có phục hồi tinh thần lại, đã có tống giản bộ hạ lục soát bạch sách, từ bên ngoài hiến đi lên. Triều đình quy định các nơi chế tạo hoàng sách, yêu cầu kỹ càng tỉ mỉ viết xuống mỗi một chỗ địa phương, mỗi người gia đình tình huống, trong nhà bao nhiêu người, nhiều ít mà, dùng để xác định thổ địa thuộc sở hữu cùng dân cư thu nhập từ thuế, quản lý thiên hạ. Nhưng sau lại tầng dưới chốt quan viên dần dần lừa gạt, hoàng sách liền không hề thiết thực, quan viên địa phương lại sẽ tự chế một quyển khác kỹ càng tỉ mỉ chân thật dân cư sách, xưng là bạch sách. Muốn hiểu biết đầy đất chân thật tình huống, chỉ cần một quyển bạch sách là được. Bởi vậy mỗi công hãm một chỗ, thống giản đều sẽ làm người đi thẩm vấn địa phương quan viên, hỏi ra bạch sách nơi. Nhìn ngồi ở bàn duyên bên cạnh, túi đầu lần xem kiểm tra khởi bạch sách nội dung thiếu niên, cao đạm nhất thời không nói gì. Lấy bản thân chi lực đánh tan đại Ngô nửa Giang Sơn thiếu niên hiện giờ thậm chí có có thể làm người nghe tiếng liền chuẩn, hiến thành mà hàng quý danh hắn cũng không như hắn huynh trưởng bạ cợt như vậy cường tráng uy vũ nhưng ở thượng võ thảo nguyên bộ tộc trung cũng không có người dám cười nhạo hắn mảnh khảnh hiện giờ vào Trung Nguyên những cái đó thảo nguyên bộ lạc binh lính quan quân quý tộc trên người quần áo đều dần dần thiên hướng đại Ngô hình thức nhưng hắn cấm bọn họ sử dụng tơ lụa gấm vóc một loại chân quý hàng dệt chỉ cho phép dùng vải đông như vậy tài chất. Đối với hắn như vậy thân phận tới nói, thật sự là một mạc tới rồi có thể nói là keo kiệt hoàn cảnh, nhưng cao đạm cũng rõ ràng, nguyên nhân chính là vì hắn vẫn luôn kiên trì cùng binh lính xuyên giống nhau áo đông, ăn giống nhau cơm canh, nhưng cái đó bọn lính mới đối hắn như thế trung thành và tận tâm. Lúc này, hắn tuy rằng miên phục bên ngoài khoác áo giáp, nhưng thần sắc trầm tĩnh, mặt mày đạm nhiên văn nhã, thần sắc chuyên chú bộ dáng, thần thái khí chất thoạt nhìn, trong tay chỉ thích hợp phủng thư chấm bài thi, mà không phải kéo cung huy đao. Nhìn hắn xem Bạch Sách, một chút một chút đem Thiên Hạ mạch máu nắm vào tay trung, Cao Đạm Phảng phất thấy không biết bao lâu về sau, hắn người mặc hoàng bào, ngồi ngay ngắn ở Long ỷ phía trên, dưới ngồi bút hệ Càn Khôn, ngước mắt định người trong Thiên Hạ quân chi khí. Nhưng mà xưa nay thay đổi triều đại người làm đại sự, chẳng sợ lấy chuyên tình đa tình nổi tiếng, cũng chưa bao giờ gặp qua có người nói, nguyện ý đem chính mình đánh hạ Thiên Hạ chấp tay nhường lại cấp một nữ nhân, cho dù là nhất âu yếm nữ nhân, một cái hoàng hậu chi vị thường thường liền đã cho lấy. Cao Đạm Nhịn không được nói, "Ngươi là nghiêm túc?" Tống Giản ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại tiếp tục túi đầu, phiên một tờ, "Không có trả lời." Trong nháy mắt kia, Cao Đạm tâm tình thực kỳ diệu. Hắn tưởng, hay là hắn là bởi vì A Giản duyên cớ mới vẫn luôn không có giết hắn, mà không phải bởi vì năng lực của hắn hoặc là địa vị đối hắn tới nói có cái gì giá trị. Hắn chỉ là bởi vì không nghĩ bị nàng căm hận. Cao Đạm cảm thấy có chút vớ vẩn. Hắn là cao gia con vợ cả, từ nhỏ năng lực xuất chúng, bị chịu súng ái, cho nên cũng tính cách tiêu ngạo, tuy nói cùng cao giản quan hệ thân cận, nhưng hắn cùng nàng đều cam chịu lẫn nhau là nàng lấy lòng hắn, thuận theo hắn quan hệ. Từ nhỏ, liền đều là nàng phụ thuộc vào hắn, mà hắn che chở nàng, hiện giờ lại bỗng nhiên biến thành hắn nhân nàng được đến che chở. Từ nhỏ hắn đều thói quen chính mình so cao giản quan trọng nhận chi, nhưng giờ phút này, lại có người coi hắn như hạt bụi, thái độ vô cùng xác thực không thể nghi ngờ nói cho hắn, cao giản so ngươi càng quan trọng, hơn nữa quan trọng nhiều đến nhiều cái này làm cho tâm cao khí nạo tướng quân trong lòng đột nhiên mà sinh một cổ mơ mịt đối với ngươi mà nói ta chỉ là a giản huynh trưởng hắn đối hắn ngay từ đầu là xem thường sau lại biến thành chán ghét sau đó là kiêng kỵ phòng bị bại trận sau cao đặng ngay từ đầu cực không cam lòng nhưng theo ở hắn bên người càng ngày càng lâu hắn không cam lòng chậm rãi trở nên thất bại hắn chưa bao giờ nghĩ tới trên thế giới thế nhưng sẽ có như vậy một loại người sẽ làm như vậy một loại sự chậm rãi Đối mặt hắn khi, cao Đạm đã đã không có như vậy ngạo khí, thậm chí dần dần thưởng thức cùng tán thưởng nổi lên hắn nào đó hành động. Rất nhiều kỳ dị hành vi, biết là hắn mệnh lệnh sau, hắn trong lòng càng ngày càng nhiều toát ra không hổ là hắn ý niệm. Hắn thừa nhận chính mình thất bại, đồng thời đối với chính mình bại với hắn tay, không còn có bất luận cái gì hoàn khí. Bởi vì hắn là như thế độc nhất vô nhị, không giống người thường. Chính là, cao Đạm đem hắn coi là chính mình đương thời duy nhất đối thủ, nhưng mà đối phương trong mắt chẳng lẽ từ đầu đến cuối liền không có đem hắn để vào mắt. Nghe thế câu hỏi chuyện, Tống Giản buông bạch sách, nhìn hắn không nói gì. Cao đạm nhíu mày, chẳng lẽ ta hỏi cái gì rất khó vấn đề. Dù sao ta sẽ không nói cho ngươi. Ở Tống Giản mặt thượng, bọn họ chỉ là hai cái chính mình công tác thất bại nhiệm vụ mục tiêu, tuy rằng cho nàng năm đó tạo thành pha đại bóng ma, nhưng nói đến cùng cũng có nàng chính mình quyết sách sai lầm, năng lực không đủ nguyên nhân. Nhưng ở Cao Giản mặt thượng, bọn họ chính là hai cái vô cùng lịch lĩch hỗn đản đều nói chính xác quyết định, đã muốn tôn trọng người khác, cũng muốn tôn trọng chính mình, bọn họ đại khái là chỉ nghĩ chính mình, lại hoàn toàn quên mất như thế nào tôn trọng người khác. Vì tình yêu, không tiếc thương tổn bất luận kẻ nào, còn muốn được đến mọi người thông cảm, thật là tưởng mở. Tống giản tới thời điểm, đương nhiên nghĩ, chính mình muốn cho cao giản quá thượng tốt đẹp sinh hoạt, làm cao đạm cùng ngô qua gặp quỷ đi thôi. Tựa như bọn họ lúc trước vì lẫn nhau, coi thường người khác giống nhau, nàng sẽ ăn miếng trả miếng, vì cao giản đưa bọn họ hết thảy đạp lên dưới chân. Nhưng này một đời, Cao Đạm còn không có đã làm thực xin lỗi Cao Giản sự tình. Vì thế vấn đề tới, tùy thời thế giới tiến trình càng ngày càng tiếp cận kết thúc, nếu là hỏi Tống Giản, giết bọn họ hai cái được không, nàng khẳng định nói tốt, nhưng nếu là hỏi Cao Giản được không, nàng đại khái sẽ không nói hảo. Đối với Cao Giản tôi nói, nàng chỉ là khát vọng nắm giữ chính mình vận mệnh, nhưng không có nghĩ tôi muốn trả thù ai. Cho nên Tống Giản cũng đã nghĩ kỹ, đó chính là, đối với này một đời nàng tới nói này một đời cao đạm cùng nô qua cái gì cũng không phải nàng là vì cứu vớt cao giản mà đến nàng ý nguyện chính là quan trọng nhất không có gì so với chính mình càng quan trọng huống chi đối với bọn họ trừ bỏ sử tử bên ngoài nàng cũng có chính mình ăn bài nhưng đối cao đạm nói thẳng ngươi cái gì đều không phải không khỏi cũng qua không có ép cờ một chút suy xét chuyện này tống giản từ bàn duyên thượng hạ xuống đứng ở trên mặt đất nàng thân hình cao dài Xem như cao gầy, đứng ở bên ngoài khi, thân binh bảo vệ môi trường, đều có một phen khí độ, làm người cảm thấy uy nghi cao lớn, chính là một khi cùng cao đạm đơn độc mặt đối mặt đứng, liền hiện ra tinh tế. Nàng so với hắn gần như lùn nửa cái đầu, bả vai không bằng hắn rộng lớn, bối mỏng mà eo thế tay chân nhỏ dài, gần xem một đối lợp, liền càng là có vẻ gầy yếu. Cao đạm nâng lên tay tới, hư hư so một chút nàng đầu vai, phát hiện chính mình có thể không chút nào cố sức một phen nắm lấy. Bất quá! cái này bỗng nhiên nâng lên tay tới hành động thập phần mặc danh tống giản kỳ quái đầu tới tầm mắt khi nhìn cặp kia màu xanh băng đôi mắt cao đạm bỗng nhiên cảm thấy trước mắt người này thực đáng yêu nàng mặt vô biểu tình bất động thanh sắc khi ngũ quan lập thể bóng ma liền tự nhiên sẽ làm nàng biểu tình thoạt nhìn nhạc trì huyên đình sâu không lường được nhưng một khi mở miệng ngựa khí lại luôn là ôn hòa khách khí cơ hồ không có người nghe qua nàng từ nghiêm khắc sắc nói chuyện cũng cơ hồ cảm thụ không đến nàng có thân là thượng vị giản nên co tàn khốc tâm địa Cao đạm phát hiện chính mình tuy rằng là nàng tù binh, nhưng cũng không sợ nàng. Thậm chí hắn mặc danh tin cậy nàng, tin cậy nàng sở hành việc toàn vì quang minh chính đại, tín nhiệm nàng sẽ không sử dụng đề tiện bỉ ổi thủ đoạn. Vì cái gì? Có lẽ là này một đường đi tới, ở bên người nàng, chứng kiến đều là nàng nhân nghĩa cử chỉ, nàng ước thúc bộ hạ không tàn sát dân trong thành, không cướp bóc, không quấy giày bình dân. Nàng vẻ mặt ôn hòa cùng bình dân nói chuyện, mà không phải lấy cường quyền cưỡng bức. Nàng không yêu tài, không yêu sắc. Có người đưa lên trong nhà thê nữ hướng nàng cầu tình, nàng cũng không nhân chính mình tay cầm quyền hướng cao mà làm sở rục vì sao không ra tài, cũng cũng không chính mình giữ lại. Nàng vô dục vô cầu phảng phất một cái thánh nhân. Cái này thánh nhân duy nhất muốn, chỉ có chính mình muội muội, Không biết vì sao, cái này liên tưởng, làm cao đạm trong lòng sinh ra một cổ kỳ dị ghen ghét, đối cao giảng ghen ghét. 234 chương 234. Cuối cùng cao đạm cũng không có trả lời đến tuột cùng muốn hay không hợp tác. Tống Giản cũng không tính toán có thể lập tức phải đến hắn đáp án, liền phóng hắn trở về suy xét mấy ngày. Chỉ là, không biết có phải hay không nàng ảo giác, tự ngày đó về sau, cao đạm ánh mắt giống như thay đổi. Ngay từ đầu nàng tưởng chính mình đang nghi, nhưng Tống Giản ở quân doanh tuần tra khi, thật nhiều thứ đều cảm giác có người đang xem chính mình, sau đó quay đầu nhìn lại, 8-9 phần 10 đều là cao đạm. Bị nàng phát hiện xem qua đi sau, đối phương còn đột nhiên quay đầu làm bộ không có như vậy một chuyện, bộ dáng vụng về thực. Cái gì tật xấu? Tống giản nhữ mày. Như vậy lặp đi lặp lại, tới tới lui lui vài thiên hậu, Tống giản rốt cuộc không có kiên nhẫn tiếp tục cùng hắn chu toàn đi xuống, nàng chủ động gọi người triệu tới cao đạm, hỏi hắn, cho nên, quyết định của ngươi là. Cái gì? Xem ra ngươi đối A giản tương lai cũng không như thế nào để ở trong lòng. Tống giản nói, chỉ cần ngươi đồng ý cùng ta trở thành bạn đường, A giản liền có thể không cần khó xử, đi vào bên cạnh ta, quá thượng hạnh phúc vui sướng nhật tử, nhưng ngươi nếu không đồng ý, nàng cũng chỉ có thể ở ta cùng với ngươi hai lựa chọn bên trong giày vò độ nhật cái nào lựa chọn đối nàng càng tốt ngươi chưa bao giờ có suy xét quá nàng cảm thụ sao đối với ngươi mà nói ta tựa hồ chỉ là a giản huynh trưởng ngươi sở dĩ muốn chiêu hàng ta cũng không phải bởi vì ta mới có thể mà chỉ là vì a giản Tống giản không có phủ nhận ngươi thật sự rất có năng lực nhưng đều không phải là là ta một hai phải không thể kia một loại năng lực a giản còn lại là không thể thay thế được cho nên không sai Nàng so ngươi càng quan trọng Cao đạm lộ ra bị mạo phạm thân sắc Hắn cười lạnh một tiếng Nếu ta không hàng đâu Ngươi như vậy để ý A giản tâm tình Chẳng lẽ còn là sẽ giết ta Tống giản nhìn chầm chầm hắn Nghĩ thầm Ngươi nếu là không hàng Ta sẽ làm ngươi chết ở nô qua thủ hạ Chính là nàng nhàn nhạt nói Ai nói chuẩn đâu Cao đạm lập tức hừ lạnh một tiếng Ta nhưng thật ra chưa bao giờ gặp qua có người khuyên hàng Thế nhưng là như vậy một độ ngươi ái hàng không hàng bộ dáng Ta nhưng thật ra cảm thấy Ngươi sợ là căn bản không tính toán tiếp thu ta nguyện trung thành, chỉ nghĩ nên như thế nào diệt trừ ta. Tống giản đã liệm đi kia cuối cùng đối hắn ôm có một tia hy vọng, nàng rũ xuống đôi mắt nói, ngươi nếu muốn như vậy tưởng nói, vậy như vậy tưởng đi. Thấy nàng lộ ra thất vọng chi sắc, mới vừa rồi còn tranh phong tương đối cao đạm dừng một chút, bĩu môi nói, ta lại chưa nói ta không đồng ý, hà tất một bộ nản lòng thoái trí bộ dáng. Tống giản nhất thời không phản ứng lại đây ân. Một tiếng, nàng hơi hơi mở to hai mắt nhìn nhìn qua đi chỉ thấy cao đạm dơ lên cằm, nhấp nhấp môi nói, không chỉ là vì á giản, còn bởi vì ta chính mình. hắn đen nhánh đôi mắt ngưng chú Tống Giản, bổ sung nói, ta tán thành ngươi. Những lời này ở nguyên kịch bản chung, là cốt truyện mấu chốt bước ngoặt tượng trưng cho cao đạm cùng lô qua quan hệ, chính thức từ tương sát, tiến vào yêu nhau tân giai đoạn. Tống Giản đang muốn cho rằng này đại khái chỉ là hắn cảm xúc biến chuyển đặc biệt lời kịch, nhưng đông nhiên nghĩ đến chính mình trước mắt đối ngoại giới tính, bởi vì nàng cố tình mơ hồ. Rất nhiều người đều cho rằng nàng là nam tính. Nhớ tới chính mình phía trước ở ngôn tình trong thế giới luôn cho rằng nam tính nhân vật sẽ không đối chính mình cảm thấy hứng thú. Cuối cùng tạo thành hiệu lầm, Tống Giản liền cảm thấy chính mình lần này đến hơi chút mẫn cảm một ít mới được. Vạn nhất. Cứ việc cái này khả năng tính phi thường thấp, nhưng vạn nhất đâu. Vạn nhất cao đạm đối nàng nói ta tán thành ngươi ý tưởng, cùng hắn đối ngô qua nói giống nhau đâu. kia đã có thể việc vui lớn. Vì thế Tống Giản hơi thẳng thẳng thân mình, hỏi, Cao Tướng Quân. Ngươi thích nam nhân vẫn là nữ nhân. Cao đạm không nghĩ tới chính mình đáp ứng rồi quy phục sau, nàng hỏi cái thứ nhất vấn đề cư nhiên là cái này, hắn nhất thời hoài nghi đây có phải có cái gì thâm ý, chẳng lẽ nói, vị này hiện giờ thảo nguyên ông vua không ai, vì củng cố quan hệ, phải cho hắn tắt nữ nhân. Nhưng nói như vậy, ai sẽ dò hỏi hắn có thích hay không nam nhân. Cao đạm như mày nói, có ý tứ gì? Không có gì, chính là nghĩ đến cao tướng quân mấy năm nay không chỉ có không có thành hôn, trong phủ tựa hồ cũng không có thị thiếp chỉ là tạm thời vô tình nam nữ việc, thấy hắn nói đúng lý hợp tình, tống giản trong lòng lại suy nghĩ, ngươi cũng chưa ý thức được chính mình vì cái gì vô tình nam nữ việc sao? Bởi vì ngươi về sau muốn suy xét chính là nam nam việc. như vậy tống giản một bàn tay khụi tay chống ở bàn thượng, đem cầm để nơi tay trên lưng, xanh thẳm sắc đôi mắt nhìn trầm trầm cao đạm, trầm rãi hỏi, hiện giờ cao tướng quân nhưng có ái mộ người? cao đạm nhìn lại nàng cặp kia đạm nhiên, thâm thúy đôi mắt, trầm rãi nói, không có, thật sự hắn lạnh lùng nói, ta hà tất lừa ngươi, điều này cũng đúng. tống giản biểu tình lập tức nhẹ nhàng rất nhiều, nàng liền nói sao? như vậy, hắn đối nàng nói câu kia ta tán thành ngươi, hẳn là chỉ có đơn giản nhất một loại hàng nghĩa. nàng yên tâm. thấy thế, tống giản lập tức tiến vào công tác hình thức, nghiêm túc lên. hảo, nhàn thoại liền không nói nhiều. cao tướng quân nguyện ý vì ta hiệu lực, giống như là như hổ thêm cánh. vừa lúc, nô đỉnh tụ tập 50 vạn đại quân liệt với bờ bên kia, muốn cùng ta quân nhất quyết cao thấp. Ta liền đem đánh với chi trọng trách, giao cho cao tướng quân. Nàng nói đứng lên, đem chính mình mới vừa rồi đang xem công văn đưa qua. Cao đạm túi đầu tiếp nhận vừa thấy, lại là đại ngô chiêu hàng thư. Chỉ là chiêu hàng thư cuối cùng, Tống Giản dùng bút son vẽ một cái đại đại xoa, chưa hiện ra chính mình thái độ. Cao đạm tiếp nhận bộ đội sau, thực mau chỉnh hợp xong, chuẩn bị độ giang, bờ bên kia liệt trận lấy đáy, một hồi đại chiến mở ra. ba cờ cùng Tống Giản cùng nhau tỏa chân phía sau, nhìn xa Cao đạm xuất lĩnh một quân. Đảm đương tiên phong. Bà cờ nhữ mày nói, ngươi liền như vậy tín nhiệm kia tiểu tử. Vạn nhất hắn lâm trận phản chiến đâu. Tống giản không chút nào để ý nói, hắn nếu là lâm trận phản chiến, hắn bên người binh lính sẽ cái thứ nhất giết hắn. Ngươi đối hắn không có tin tưởng, đối chúng ta binh lính còn không có tin tưởng sao. Chúng ta. Bà cờ lắc lắc đầu, than cười nói, đó là ngươi binh lính. Mà lúc này, cao giản sớm đã đến bờ bên kia, hiện giờ nàng có các nơi cường hào duy trì, dưới trướng binh hùng tướng mạnh. Đã là một chi nhưng sung là chủ lực tinh nhuệ bộ đội. Nàng bộ hạ trung, có không ít đối cao đạm trung thành và tận tâm. Quả nhiên, đương cao đạm cờ xí ở quân trong trận tung bay, đối diện trong quân phơi ra một trận không nhỏ rối loạn. tướng quân không chết. Cao tự kỳ. Là tướng quân sao? Cao đạm. hắn hàng. Cao đạm ở đối diện, chúng ta chẳng phải là song đời. Thực nhanh có người ra mặt mắng trận, nói cao đạm bôi nhỏ tổ tiên, cao gia mãn môn trung liệt, lại sinh cái tử tặc nhi tử. Cao Đạm cười lạnh một tiếng, không sợ chút nào, hắn điểm ra đối phương thân phận, vui sướng khi người gặp hòa nói, ngươi chỉ biết nhà ngươi tổ địa bị đoạt, thân tộc bị giết, cũng biết là ai ở sau lưng quạt gió thêm tuổi. Chính là ngươi nguyện trung thành hoàng đế. Một cái cùng dị tộc dám mà cấu kết, diệt trừ dị kỷ hoàng đế, cũng xứng được đến ta trung tâm. Cùng với tại đây mang ta, chi bằng suy nghĩ tưởng, hoàng đế đã đã đối với ngươi thân tộc xuống tay, có thể thấy được bất mãn đến cực điểm, cũng không biết ngươi trung thành và tận tâm cuối cùng sẽ rơi vào cái cái gì kết cục ta cao ra mãn môn chung liệt chúng không phải một nhà một họ chi thiên hạ chính là ngàn ngàn vạn vạn bá tánh chi thiên hạ nghe xong lời này tổng giả này phương sĩ khí rõ ràng nhanh chóng tăng vọt trong quân buộc phát ra một trận chứa đầy tình cảm mãnh liệt giống giận đối diện tắc mờ mịt kinh trệ một cái chớp mắt một mảnh nhiên lạo mắt thấy chủ quan chỉ có thể nói năng lộn xộn phản bác không có khả năng người nói bậy lời như vậy phía dưới binh mã liền càng hiện đồi loạn bạ cờ hừ một tiếng nói Tiểu tử này, nhất định là nghe xong ngươi cùng những cái đó binh lính lời nói, cũng không biết có phải hay không liền nghe xong này vài câu, tại đây học đến đâu dùng đến đó. Tống giản cười nói, hắn nếu là thật sự nghe xong đi vào, đó là chuyện tốt. Sách, ủng hộ si khi đảo thật đúng là một phen hảo thủ. Hiện tại chính thích hợp sung phong. Bà cờ nói không sai, cao đạm cũng vẫn chưa buông tha lần này cơ hội, lập tức, sung phong kèn ngang nhiên vang lên. Thức mau tống giản này một phương quân đội cũng đã đột tiến tới rồi sông nước trung ương. Dọc theo đường đi sở ngộ chống cự, đều bị như là đậu hũ đụng phải dao nhọn, mềm yếu vô lực. Thẳng đến một chi hạm đội theo gió vượt sóng mà đến, giống như thiết vách tường, vắt ngang ở cao đạm trước mặt. Lâu chưa gặp nhau huynh muội, rốt cuộc ở chiến trường trung ương lại lần nữa gặp nhau. Cao đạm nói: "A Giản, ngươi muốn cản ta sao?" Cao Giản ngắm nhìn hắn, biểu tình phức tạp. Sau một lúc lâu, nàng nhìn lại phía sau đám người, bình tĩnh nói: "Ta hiện giờ muốn xuất quân đầu hàng, nếu có muốn rời đi, hiện tại liền nhưng rời đi." Dựa theo nàng cùng xin ý ở kế hoạch, lúc này đi theo huynh trưởng cùng nhau đầu hàng, là bảo toàn thanh danh biện pháp tốt nhất. Nàng ngay từ đầu đánh ra cờ xí chính là vì huynh trưởng báo thủ, cao đạm xuất hiện ở đối diện lúc sau, nàng liền không có lý do tiếp tục đại ở ngô triều bên này. Hùng chi, hiện giờ nàng đã tử những cái đó cự phú hào tộc trong tay thu lấy vô số lương thảo nhân mã, đã tới rồi nên cùng xin ý ở hội hợp thời điểm, nói cách khác, thật đúng là phải vì ngô qua mà chiến sao. mà nghe thấy lời này Nàng phía sau nguyên bản thuộc về Cao Đạm Nhân Mã, tức khắc mỗi người trên mặt hiện ra vui mừng, Cao Giản đem những người này nhất nhất ghi tạc trong lòng, theo sau đem tầm mắt dừng ở những cái đó sau lại tân triêu tiến vào binh lính trên người, những người này nhân số càng nhiều, mà so với Cao Đạm, bọn họ càng tôn kính Cao Giản, chúng ta thể sống chết đi theo chủ soái. Cao Giản mảnh khảnh khuôn mặt thượng, lúc này mới lộ ra một tia ôn nhu tươi cười, nàng xoay người, ánh mắt đầu hướng xa xôi một chỗ khác, phảng phất có thể xuyên qua diện tích rộng lớn ra mặt nhìn thấy bờ bên kia tống giản chúng ta đây liền cùng nhau đi thôi một chi ngô đỉnh tinh nhuệ làm phản cao đạm đang định một tiếng chống làm tinh thần Hăng hái thêm đánh vào bờ bên kia phía sau lại đột nhiên chuyển đến minh kim thu binh thanh âm hắn tức khắc mở ra chậm nhíu mày nếu dựa theo hắn trước kia tính tình tuyệt đối là đem bên ngoài quân lệnh có điều không chịu chỉ dựa theo chính mình phán đoán bỏ ra đánh có thể tưởng tượng đến tống giản cao đạm do dự trong chốc lát cuối cùng nhấp khẩn môi nghe theo mệnh lệnh Một bên cao giản tự nhiên hiểu biết hắn tính cách, giờ phút này nhìn hắn thế nhưng kiềm chế tính tình, đều nhịn không được lộ ra kinh dị thần sắc. A huynh nàng không cấm tò mò hỏi, mấy ngày nay, ngươi đều đã trải qua cái gì? Không có gì, chính là gặp một cái thấy không rõ người. Cho nên muốn ở hắn bên người, xem hắn đến tuột cùng còn có thể làm ra như thế nào sự tình tới. Nói xong, cao đạm nhìn nàng kia so trước kia thon gầy tiểu tụy rất nhiều khuôn mặt, mặt mày giữa dòng lộ ra một kia quan tâm trách cứ, ngươi như thế nào gầy như vậy nhiều. Cao giản cười cười, hành quân nhưng không thoải mái a. Ai muốn ngươi tự tìm khổ ăn, hảo hảo thiên kim đại tiểu thư không lo, một hai phải xuất quân phục cái gì thủ. Thật là tự tìm tội chịu. Cao đạm nói khó nghe, mày nhưng vẫn nhăn không có bông ra. Bất quá hảo, hiện tại đã không có việc gì. Ta đã đã trở lại, thực mau ta là có thể đem ngươi lại vì béo. Cao giản yên lặng nghe xong, nội tâm lại không bằng trước kia như vậy có điều cảm xúc. Ở độc lập trải qua quá phong sương vũ tuyết lúc sau. Nạo nghệ đứng thẳng ở trong thiên địa hàn mai, làm sao có thể lại cam tâm lui cư đình viện bên trong, bị nhốt ở tứ phương thiên địa dưới, không hề tư tưởng khuất phục với người khác ý chí. Nàng đã nhận ra cao đạm đối nàng quan tâm, chính là, nàng cũng không muốn cái loại này đương nhiên cho rằng, nàng ngốc tại tơ vàng lùng tốt nhất quan tâm. Nàng nhìn hắn, đông nhiên nhớ tới phía trước, xí nỉ ở từng nói cho nàng, nàng huynh trưởng cùng ngô qua, đều là thích nam nhân. Nàng không cấm mở miệng thử nói, A huynh cảm thấy... Sini ở là cái như thế nào nam tử? Cao đạm không cần nghĩ ngợi nói, cổ quái nam nhân. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn không chung, biểu tình mang theo một tia mê mang, ta chưa từng gặp qua như vậy nam nhân. Đến! Cao giản minh bạch, chính mình huynh trưởng còn không có phát hiện Sini ở là nữ tử. Nàng hỏi, vậy ngươi thích nàng sao? Cao đạm đột nhiên lắp bắp kinh hãi, quay đầu lại xem nàng, cái gì? Bệ hạ thích nam tử cao giản ở đại ngâu ngây người lâu như vậy, bởi vì lén liên minh quan hệ. Cùng ngô qua tiếp xúc không ít, không bao lâu, nàng liền mẫn cảm đã nhận ra ngô qua ở đối đại về Sini ở có quan hệ sự tình khi, hành vi rất là thất thường. Hắn hẳn là thích Sini ở. Cho nên, mới có thể như vậy tín nhiệm nàng, cơ hồ là bí quá hóa liều dung túng nàng đi bước một phát triển lớn mạnh. Cao đạm mày kiếm thoáng chốc nhíu lại, ngô qua. Hắn cười lạnh một tiếng, chỉ bằng hắn, cũng sướng. Cao giản nhìn hắn, trong lúc nhất thời chỉ có thể trầm mặc. Mà đại ngô tập kết cử quốc chi lực hỏa lực tập trung bờ sông. Cao giản lại xuất đội lâm trận phản chiến, chuyện này cấp Ngô quân sĩ khí tạo thành đả kích to lớn. Đối diện có chiến thần, có bách chiến bách thắng thảo nguyên kỵ binh, có dũng mãnh không sợ chết sung phong bộ tốt, có binh phỉ mã tráng tinh nhuệ hàng binh. Đánh, như thế nào đánh? Đánh thắng được sao? Nếu không cũng hàng, có phải hay không còn có một con đường sống? Không phải nói đúng mặt không giết hàng binh sao? Liên ở Cao đạm cho rằng xin ý ở muốn bọn họ thu binh hồi phủ là vì phải đối phương chủ động đầu hàng thời điểm. Đống nhiên một ngày nào đó ban đêm, bờ bên kia quân chống trợ, tung bay nổi lên một mặt long kỳ. Nô qua ngự giá thân trinh. 235, chương 235. Tống giản Minh Kim Thu Minh, bờ bên kia cũng lập tức thu nạp phòng tuyến, ở Ngô qua tỏa chấn hạ một lần nữa điều chỉnh bộ trí. Cao đạm mang theo muội muội tới gặp Tống giản, ở vương trong lều, bà cờ mặt vô biểu tình ngồi ở một bên. Mà nhìn lên thấy cao giản, Tống giản liền theo bản năng lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Tia tươi cười hoàn toàn không trải qua tự hỏi, chỉ là nhìn lên thấy đối phương, liền tự nhiên mà vậy đổ xuống ra tới. Lý trí nói cho nàng không thể như vậy vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nhưng cho dù ngừng mặt mày đối lượng, cái loại này ôn nhu thân cận, cũng sẽ từ trong ánh mắt chảy xuôi ra tới. Cao giản cũng muốn cười, có thể tưởng tượng đến chính mình hiện giờ đối tống giản tâm tình hẳn là thập phần phức tạp, rốt cuộc đối ngoại, nàng phía trước còn đối tống giản có mang khắc sâu báo thù chi tâm, mặc dù huynh trưởng mất mà tìm lại. Lúc này một chốc một lát cũng không nên cười ra tới, liền lập tức cúi đầu, không đi xem nàng. Cao đạm một hồi tới, liền nên diện gặp được như vậy cái sáng ngời tươi cười, trong lúc nhất thời choáng váng một chút, mới phản ứng lại đây, kia tươi cười hẳn là không phải cho chính mình. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua đi theo phía sau, đã cúi đầu xuống mội mội, trong lòng đống dưng nổi lên một trận áp lực củ rột cùng không vui. Nhưng hắn trước kia chưa bao giờ đối chính mình mội mội sinh ra quá cùng loại chán ghét cảm xúc, trừ bỏ thật lâu thật lâu phía trước. Hắn chán ghét trên đời sở hữu tiểu hài tử, cảm thấy bọn họ lại xảo lại phiền, nhưng sau lại hắn đem cao giản nhận được bên người chiếu cô sau, bọn họ vẫn luôn ở chung thực hảo. Nàng ủy lại hắn, ngưỡng mộ hắn, thuận theo hắn, vẫn luôn thực ngoan ngoãn, thực nghe lời hắn, hắn cũng vẫn luôn rất thương yêu nàng. Nhưng hiện tại, nàng giống như có sẽ tránh thoát hắn khống chế su thế. Có lẽ là bởi vì cái này lý do, hắn mới có thể đối nàng sinh ra không ngờ đi. Nhưng hắn mơ hồ minh bạch, đều không phải là như thế. Cao Đạm đương nhiên đã không có nói chuyện tâm tình, cả người đều có chút ý lười, thoạt nhìn đó là lãnh đạm rũ xuống đôi mắt, hiện ra một cổ phản phất không coi ai ra gì cao ngạo tới. Bạ cờ lập tức nhằm vào nói, "Cao Đạm tướng quân biểu tình, thoạt nhìn có điều bất mãn a." Cao Đạm lạnh lùng nhìn hắn một cái, không để ý đến. Hắn thừa nhận Tống Giản, nhưng cũng không đại biểu sẽ bởi vì bạ cờ là Tống Giản huynh trưởng liền cũng đối hắn túi đầu. Hắn chỉ thừa nhận Tống Giản. Tống Giản cũng phát hiện điểm này, nàng hỏi Cao tướng quân là mệt mỏi sao? Có cần hay không đi trước nghỉ ngơi? Hơi muộn trong chốc lát, hẳn là sẽ có một hồi đại chiến. Cao đạm nghĩ thầm, ta đi nghỉ ngơi, sau đó ngươi tại đây lưu lại á giản, cùng nàng đơn độc nói chuyện. hắn ngữ khí đông cứng nói, ta là hơi mệt chút, á giản hẳn là cũng mệt mỏi. Giết nô qua lúc sau, có rất nhiều thời gian nói chuyện, cũng không vội với nhất thời. Ngươi nói đúng đi, á giản. Nghe vậy, tống giản cùng cao giản nhìn nhau liếc mắt một cái cảm giác được thái độ của hắn thực hướng. Cao Giản trần trờ một chút, sơ soạn này vi diệu bầu không khí, đắn đo đúng mực nói, đúng vậy. thấy thế, Tống Giản cũng không hảo nói cái gì nữa, cuối cùng một trận chiến lửa xém lông mày, thời điểm mấu chốt, vẫn là đến thử ổn định, cao đạm cảm xúc, một khi đã như vậy, ta đây liền không nhiều lắm để lại. Cao đạm lên tiếng, xoay người liền đi, Cao Giản đành phải đuổi kịp. Nàng trước khi đi nhìn Tống Giản liếc mắt một cái, kỳ thật rất muốn nói cho nàng chính mình huynh trưởng giống như đem nàng coi như nam nhân đối nàng ôm có cùng ngô qua đối nàng giống nhau hảo cảm nhưng lại tìm không thấy cơ hội cao đạm tự hồ thực không muốn làm nàng cùng tống giản đơn độc ở chung nhưng lại cùng phía trước ở kinh sư khi cái loại này để phòng bất đồng khi đó hắn không muốn là cảm thấy tống giản dụng tâm kín đáo sẽ cho cao giản mang đến nguy hiểm hiện tại hắn vẫn như cũ không muốn các nàng quá mức thân cận lại có chút khác tư thông cao giản mơ mơ hồ hồ không như vậy xác định cảm giác được Minh trưởng đối nàng nhiều vài phần hắn nỗ lực che giấu địch ý. Hắn giống như đem nàng coi là tình địch. Hắn giống như đem nàng coi là tình địch. Cái này ý niệm như thế hoang đường, làm cao giản cũng không dám tin tưởng. Có lẽ là ta cảm giác sai rồi. Nàng không lớn xác định tưởng, chuyện này không có chứng cứ, tạm thời không cần liền như vậy khẳng định. Kia chính là, kia chính là nàng huynh trưởng A. Nhưng nói đúng không muốn tùy tiện hoài nghi, cao giản lại nhịn không được đánh giá khởi cao đạm bóng dáng, muốn xác định hắn chân thật ý tưởng. Đương nhiên Cao Đạm chủ động mở miệng hỏi, "Ngươi cùng Sini ở lần đầu tiên gặp mặt là bộ dáng gì?" Nghe vậy, Cao giản sừng sốt. Phía trước hắn hỏi qua nàng cùng loại vấn đề, ngày đó tống giản ở nàng trong viện, lôi kéo nàng đối nàng nói, nàng sẽ đem thiên hạ đánh hạ tới đưa cho nàng thời điểm, gặp được Cao Đạm, Cao Đạm vẫn nổ ép hỏi qua nàng, các nàng là như thế nào nhận thức. Khi đó hắn nói chính là, "Các ngươi là như thế nào nhận thức?" Mà hiện tại, hắn hỏi càng thêm cụ thể. Nếu nói lần trước tìm từ như là thẩm vấn, Lúc này đây giống như là Nào đó tham thính Nhu hòa rất nhiều Lại làm cao giản càng thêm bất an lên Nàng quyết định lời nói thật lời nói thật Nàng nói Xin ý ở chết một con hoa sen Lấy ra tim sen chung hạt sen Dùng để gõ nàng cửa sổ Xin ý ở nói Nàng nghe nói cao giản là kinh sư đệ nhất mỹ nhân Liền tò mò đến xem Nàng vừa thấy đến ta Liền nói ta lớn lên đẹp Hỏi ta có phải hay không có rất nhiều người thích ta Còn thực lo lắng hỏi ta Có phải hay không đã cho phép nhân gia Cao đạm trầm mặc không nói. Ta khi đó lần đầu tiên cùng nàng gặp mặt, tuy rằng cảm thấy nàng thoạt nhìn không giống người xấu, nhưng cũng không dám cùng nàng nói thêm cái gì, liền đối nàng nói, ngươi biết ta A Huynh là ai sao? Nếu là hắn biết ngươi trộm lưu tiến vào, cũng sẽ không buông tha ngươi. Muốn dọa lui nàng. Nghe thấy nàng đề cập chính mình, Cao đạm nguyên bản một bên đi phía trước đi một bên cùng nàng nói chuyện, nghe nàng trả lời, hiện tại lại dừng bước chân, chuyển qua thân tới nhìn nàng. Cao giản cảm thấy, hắn hẳn là để ý xi nhỉ ơ nghe nói hắn khi là cái gì phản ứng, nàng cũng đi theo ngừng lại đúng sự thật nói, kết quả nàng nói, nàng không sợ ngươi. Cao Đạm hừ một tiếng, nhưng kia cũng không phải phẫn nộ cùng chán ghét hư thanh, đảo mang theo một chút rượu sung sướng cùng buông thả, hắn là không sợ ta, sau lại còn dám đổ xe ngừa của ta đánh ta. Không biết như thế nào, Cao giản đã nhận ra một loại phản phất đối trọi gây gắt khoe ra. Thật giống như nàng nói các nàng quan hệ thân cận, hắn liền không cam lòng yếu thế muốn phản kích nói. Nàng đối hắn cũng đều không phải là không chút nào để ý. Cao Giản dừng một chút, tiếp tục nói, ta liền hỏi nàng, vậy ngươi sợ cái gì? Nàng nói, ta sợ ngươi gả cho một cái ngươi không thích người. Sau đó nàng nói ta đáng giá rất nhiều người rất nhiều người thích, đáng giá mỗi một ngày đều vui vui vẻ vẻ, khoái hoạt vui sướng. Nói xong liền đi rồi. Sau khi nghe xong, Cao Đạm trầm mặc đi xuống. Cùng Tống Giản đối nàng nóng bỏng thái độ so sánh với, Tống Giản cùng hắn lui tới quả thực bẩn cùng đến đáng thương. Hơn nữa hắn thậm chí không lớn tưởng tượng ra tới, tống giản cùng cao giản ở bên nhau bộ dáng. Nàng ở trước mặt hắn thời điểm, thần sắc luôn là bình tĩnh đạm nhiên, còn có chút xa cách lãnh đạm, cứ việc nàng cũng đối hắn cười quá, nhưng đó là việc công xử theo phép công, không thảm tạp bất luận cái gì tư nhân cảm tình cười. Hắn tưởng tượng không ra, ở trong lòng hắn như vậy một cái căng ngạo đạm mặc người, ở một người khác trước mặt ôn nhu lưu luyến bộ dáng. Nàng đối hắn không giả sát thái, lại sẽ thật cẩn thận hống cao giản vui vẻ, nàng đối hắn không để bụng Lại sẽ sợ hãi cao giản không vui không khoái hoạt, nàng đối hắn lời nói lạnh nhạt, lại sẽ đối cao giản nói tốt nghe lời ngon tiếng ngọt. Hắn cùng nàng ở chung, không có có thể cùng này đánh đồng trải qua, này cũng chứng minh rồi xì nỉ ở thái độ lại như thế cực đoan bất động Cao đạm thật lâu đều không có nói chuyện, hắn tựa hồ ở chậm rãi tự hỏi cái gì. Cao giản cũng đi theo an tĩnh lại, yên lặng mà đánh giá hắn mặt mày cùng thần sắc, chờ đợi quyết định của hắn. Một lát sau, hắn ngữ khí đạm nhiên hỏi, người thích hắn sao chính là cao giản cảm giác được đến kêu bình tĩnh dưới sóng ngầm mãnh liệt. Nàng thật sâu hít vào một hơi, muốn nói cái gì, nhưng lại cảm giác giọng nói giống như bị ngăn chặn. Thấy nàng không có đáp lại, Cao Đạm nhìn thẳng nàng đôi mắt, hắn thoạt nhìn rất thích ngươi. Hắn nói, cùng mặt khác đánh hạ Thiên Hạ bước lên đế vị, càng nguyện ý đem Thiên Hạ chấp tay nhường cho ngươi. Cao giản kéo kéo khóe miệng. Chúng ta là không có khả năng. Các nàng đều là nữ nhân. Các nàng có thể là tốt nhất bằng hữu, nhưng vĩnh viễn không có khả năng là Cao Đạm. Hoặc là ngô qua, hoặc là mặt khác không dọa chân tướng người cho rằng cái loại này quan hệ. Chỉ là tuy rằng không phải tình yêu, lại là linh hồn bạn lữ. Kia cảm giác nói đến huyền diệu, nhưng Cao Giản cùng Tống Giản đều có thể không chút do dự đi tin tưởng đối phương. Cao Đạm hỏi, vì cái gì không có khả năng. Cao Giản chỉ có thể nói, ta đối nàng, không phải nam nữ chi gian cái loại này thích. Nàng cảm giác được Cao Đạm đối cái này trả lời thực vừa lòng, bầu không khí có chút hòa hoãn. Nhưng đồng thời... Hắn cũng hoàn toàn không cao hứng. Hắn sở vừa ý người không thích hắn, thích hắn muội muội, này cũng thế. Hắn muội muội lại không thích hắn sở vừa ý người. Hắn sâu trong nội tâm vẫn luôn cảm thấy, muội muội nơi nào đều so ra kém chính mình, nhưng ở điểm này, cao giản giống như được đến một cái bàn đạp, lập tức có thể áp đảo hắn phía trên giống nhau. Cao đạm không thích loại cảm giác này, hắn tiếp tục nói, nếu hắn cuối cùng thành hoàng đế, muốn cưới ngươi vi hậu đâu. Mấy câu nói đó, nhìn như là ở do hỏi cao giản tình cảm. Xác nhận nàng tâm ý, nhưng nàng nhạy bén cảm giác được cái loại này giấu ở lời nói sau lưng áp bách, từng bước ép sát. Nàng từ nhỏ đi theo hắn mông mặt sau, hao hết tâm tư vây quanh hắn chuyển, phỏng đoán hắn cảm xúc cùng ý tưởng sớm đã là bản năng giống nhau thuần thục. Cho nên nàng nhạy bén minh bạch hắn muốn làm cái gì? Hắn muốn nàng từ bỏ. Lấy cao đạm kiêu ngạo, hắn không có khả năng minh xác nói, ta và ngươi thích cùng cá nhân, ngươi không cần cùng ta tranh. Nhưng hắn sẽ để lộ ra cũng đủ tin tức. Bảo đảm cao giản minh bạch hắn ý tứ, sau đó làm nàng chính mình biết khó mà lui, không làm rõ trên mặt liền sẽ không quá khó coi. Chỉ cần nàng biết điều chính mình lùi bước, sau này hắn cũng sẽ làm bộ cái gì cũng không biết, tiếp tục đem nàng coi như chính mình quan trọng muội muội, mà không phải tình địch. Loại này hành vi nhìn như bảo toàn hai người mặt mũi, nhưng thâm chỉnh tự lại là một loại áp bách cùng uy hiếp. Hắn thích ngươi, ngươi thích hắn sao? Vạn nhất hắn muốn cưới ngươi vi hậu đâu? Như vậy đại dụ hoặc, ngươi sẽ giao động sao? Hắn muốn nàng cẩn thận tường hảo, sau đó cự tuyệt rốt cuộc. Nếu không cự tuyệt nói, liền ngẫm lại, ngươi muốn cùng ta là để sao? Ngươi một cái ở ta che chở hạ lớn lên thứ nữ, muốn cùng ta là để sao? Là ta làm ngươi trở thành cao tướng quân phủ đại tiểu thư, nếu không có ta, ngươi cái gì đều không phải. Như vậy ngạo mạn ẩn sâu ở cao đạm sâu trong nội tâm, hắn khả năng chính mình cũng không có ý thức được, nhưng kia ngạo nghệ thái độ thường thường liền tự nhiên biểu lộ, cao giản biết đến rất rõ ràng. Cho nên từ nhỏ đến lớn nàng mỗi một lần đều thoái nhượng. Nàng cũng không làm trái hắn ý tứ, nàng nơi trốn theo hắn ý tròn nên cao đạm cũng đương nhiên cảm thấy, nàng không dám cùng hắn đối nghịch. Nếu là bọn họ hai người đều coi trọng thứ gì, nàng tất nhiên là muốn chấp tay nhường lại. Cao giản nguyên bản không cảm thấy như vậy có cái gì không đúng, chỉ cần cao đạm hài lòng như ý, nàng liền cũng sẽ cao hứng thỏa mãn, đến nỗi nàng nghĩ muốn cái gì, nàng vui vẻ không, kia không quan trọng. Chính là hiện tại, cao giản cảm thấy chính mình thay đổi. Nàng đã không còn là cái kia cam nguyện đứng ở huynh trưởng phía sau thiếu nữ, nàng không phải một cái bóng dáng, nàng cũng là một người. Nàng có chính mình yêu thích, ý nghĩ của chính mình, nguyện vọng của chính mình, chính mình cảm xúc. Vì cái gì luôn là nàng muốn từ bỏ không thể. Nàng coi trọng huynh trưởng đồng thời, huynh trưởng coi trọng nàng sao. Nếu nàng thích senior, hắn sẽ rời khỏi, chúc phúc nàng cùng nàng hạnh phúc sao. Hắn vì cái gì không thể chính mình rời khỏi, chỉ cần nàng tới thành toàn. Nếu hắn căn bản không quan tâm nàng hỉ nhạc, Như vậy hắn còn đáng giá nàng trả giá cảm tình sao. Cao giản biết cao đạm muốn nghe thấy nàng nói, liền tính muốn cưới nàng vi hậu, nàng cũng sẽ không đáp ứng. Nhưng nàng chính là cô ý nói, nếu nàng muốn cưới ta vi hậu, ta sẽ cùng nàng nói, ta muốn hậu cùng trừ ta bên ngoài, không bao giờ sẽ có người khác. Nếu nàng đáp ứng nói, ta liền nguyện ý. Cao đạm tạm dừng trong chốc lát, trong nháy mắt xuất hiện trầm mặc lạnh băng tựa như đau nhọn giống nhau, bước cao giản lời nói đã xuất khẩu, liền trong lòng hốt hoảng. Tuy rằng nàng đã độc lập hành quân đã hơn một năm, nhưng cao đạm dư uy sâu nặng, đây là nàng lần đầu tiên chính diện phản kháng hắn. Thiếu nữ tâm trầm rãi kinh hoàng lên, ngực thấm ra mồ hôi lạnh. Nàng căng thẳng sống lưng, đem tay xúc tiến trong tay áo, bóp chặt chính mình hổ khẩu, để tránh chính mình quá mức khủng hoảng. Rốt cuộc, cao giản nghe thấy cao đạm cười nhạo một tiếng, ngươi đang nằm mơ sao. Một cái hoàng đế phóng tam cung lục viện không cần, chỉ cần một cái hoàng hậu. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Nàng nhếch môi. Chính mình cũng biết chính mình vừa rồi nói kia lời nói, không khỏi có chút phát xuân. Chính là lúc này, hai người phía sau dống nhiên truyền đến tống giản đệ thấp tiếng nói, cho nên có vẻ có chút trầm thấp thanh âm, có thể a. Cao Đạm dống nhiên xoay người, theo thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại, Cao Giản cũng mở to hai mắt nhìn, lộ ra không thể tin tưởng thần sắc. Lại thấy kia tóc vàng mắt xanh, tuấn mỹ cao gầy thiếu niên đứng ở cách đó không xa, mỉm cười nhìn bên này nói, chỉ cần Á Giản tưởng nói, ta làm cái gì đều có thể. 236, chương 236. Nô qua sắc mặt thực bình tĩnh. Hắn nhìn Vương Trướng ngoại nặng nghề bóng đêm, cứ việc có không ít cây đuốc chiếu sáng thế giới này, mà hắn thân ở quân doanh bên trong, có vô số binh lính vây quanh, thả tất cả mọi người đối hắn cung kính có thêm, thoạt nhìn toàn bộ đều là trung thành và tận tâm, nguyện ý bảo hộ hắn, vì hắn mà chiến trung thần, hắn tâm lại trước sau nặng trĩu, giống như rơi vào vực sâu. Hắn buồn có thể tiếp tục ở kinh thành Làm bộ chính mình có thể bày mưu lập kế quyết thắng với ngàn dặm ở ngoài, nhưng hắn biết chính mình ở sợ hãi. Hắn cảm giác thế giới này đang ở cách hắn đi xa, từ khi ra đời tới nay, hắn đó là tôn quý hoàng tử, sau lại là thái tử, lại sau lại là hoàng đế. Hắn tọa ủng thiên hạ, trừ bỏ cao đạm kiệt ngạo làm hắn như ngạnh ở hầu, mặt khác hết thảy đều thực trôi chảy hắn ý nguyện, hắn không có gì không hài lòng. Chính là hiện giờ, nô qua cảm giác được đến cái kia thuộc về chính mình thiên hạ đang ở dao động, đang ở hóng mất. Đang ở cách hắn càng ngày càng xa Hắn cảm giác chính mình ở vào đỉnh núi phía trên Mà lòng bàn chân sơn thể lung lay sắp đổ Nay hết thảy Đều là bởi vì xin y ở Hắn phản bội hắn Lừa gạt hắn nô qua trong lòng tràn ngập phẫn nộ cùng oán hận Nhưng hắn biết càng là gian nan thời điểm Liền càng là muốn có vẻ bình tĩnh Trang cũng muốn giả bộ rường như không có việc gì bộ dáng. Hắn thiêu ngạo tuyệt không sẽ cho phép Chính mình chưa hoàn toàn thất bại Liền lộ ra chó nhà có tăng lo sợ không yên cùng chật vật Nhi ở hiện tại nhất định phi thường đắc ý đi. Hắn nhất định ở cười nhạo hắn thế nhưng như thế hảo lửa, như thế dễ tin người khác. Hắn căn bản không chút nào cảm kích hắn tín nhiệm, những cái đó lòng lang dạ sói, không biết cảm ơn dã man man tộc. Nhưng hắn kiệt lực muốn lộ ra bình tĩnh đạm nhiên, phảng phất loại này mưu loạn không đáng giá nhắc tới tính sẵn trong lòng, trong lòng quay cuồng cảm xúc lại làm vẻ mặt của hắn đông cứng mà lược hiện vần mẹo. Nhi ở hiện giờ có thể đem hắn bước đến nơi đây. Tất cả đều là bởi vì hắn đối chính mình quá mức tự tin, hắn cho rằng chính mình có thể cùng Nhi ở thành lập khởi càng chặt chẽ quan hệ, hắn nghĩ thầm có lẽ có một ngày, hắn sẽ minh bạch hắn đối hắn tình thâm nghĩa trọng, trên đời này còn sẽ có cái nào đế vương, sẽ đối một cái dị tộc như thế tín nhiệm. Nhưng hắn hành động, lại như là hung hăng mà quăng hắn một cái bàn tay, đều hắn cảm thấy chính mình không chỉ có ngu xuẩn, thả lần cảm xỉ nụ. Hắn hận không thể đem Nhi ở thân thủ giết chết, tới trừng phạt hắn phản bội. Lại đối lúc trước bị cảm tình che giấu chính mình cảm thấy phẫn nộ. Phẫn nộ chính mình thế nhưng sẽ như thế thiên chân, thế cho nên chịu này lửa gạt, còn dưỡng hổ vì hoạn, dẫn tới Giang Sơn phiêu diêu. Mà Ngô qua mới vừa một đến, liền đã biết cao đạm liền ở đối diện, không chỉ có như thế, cao giản cũng đã xuất bộ phản chiến. Tuy rằng hoàng đế đích thân tới tăng lên không ít sĩ khí, nhưng cao đạm thân là chiến thần, uy danh hiển hách, cùng hắn đối nghịch bản thân liền sẽ cho người ta cực đại áp lực tâm lý. Hơn nữa cao giảng gần một năm tới lấy đối xử tử tế binh lính nổi tiếng, có cực cao danh vọng. Một cái là bá, một cái là nhân, có lẽ đơn độc một cái còn có thể đối phó, nhưng thêm ở bên nhau, hơn nữa xì nỉ ơ. Nô qua liền đối với kế tiếp chiến cuộc cảm thấy một cổ trầm trọng áp lực. Nhưng hắn biết, đã sắp đến lui không thể lui nông nỗi. Hoặc là, liền tại đây một hồi chiến dịch chung lại vô xoay người khả năng, hoặc là tử chiến đến cùng, nói không chừng năng lực vẫn sóng to. Hắn có thể chính diện đánh bại Cao Đạm cùng Sini ở sao? Nô qua ủng hộ song tiền tuyến các tướng sĩ, một người đại ở vương trong trướng thời điểm, sắc mặt nhanh chóng trầm đi xuống. Hắn không nghĩ mất đi tự tin, rồi lại phát hiện chính mình đều rất khó tin tưởng chính mình. Hắn xuất phát trước, ở Tông Miếu Trung Hiến Tế qua tổ tiên, chỉ hy vọng tại đây sinh tử tồn vong một khắc, liệt tổ liệt tông trên trời có linh thiêng có thể phù hộ hắn kỳ khai đã thắng. Nhưng lý tưởng là lý tưởng, hiện thực là hiện thực. Mặc dù có Hoàng Đế. Đại Ngô Quan quân đối thượng từ cao đạm chỉ huy tiến công quân đội khi, cứ việc ngay từ đầu cũng từng ra sức chống cự, nhưng thực mau liền bị đánh bại, mà nhân tâm tan rã bắt đầu tháo chạy. Ngô Qua cận vệ ở loạn quân bên trong ra sức thu nạp tàn binh, ý đồ lại một lần tổ chức khởi thành xây dựng chế độ bộ đội tiến hành phản kích, nhưng cuối cùng lại bao phủ ở một mảnh Ngô đế tại đây. Ngô đế tại đây. Hưng phấn gạo giống chung. Đương cuối cùng một người cấm vệ quân ngã vào Ngô Qua dưới chân, hắn cúi đầu nhìn chăm chú kia cắm ở quân nhân ngực vũ tiễn chậm rãi ngẩng đầu lên. Cao giản cưới ở một con thượng cấp tuấn mã thượng, vừa mới mới buông trong tay cung tiễn. Nàng ánh mắt kiên định vững vàng, nhìn hắn thời điểm đã không có trên cao nhìn xuống khinh miệt, cũng không có mừng rỡ như điên hư phấn. Bắt làm tù binh địch quân quân vương, đây là một kiện công lớn, nhưng cao giản ngự khí lại chỉ là lơ lỏng bình thường, phân phó một câu, bắt xuống hắn. Nô qua tưởng rút ra bên hông bội kiếm, hắn không muốn chịu nhục, biện pháp tốt nhất chính là hiện tại tự vẫn chết. Nói không chừng còn có thể lưu lại một phần thân là kiểu ngũ trí tôn thể diện. Nhưng không biết vì sao, thân thể hắn cứng đờ không có nhúc nhích, thực mau đã bị một đám binh lính áp chế trên mặt đất, gắt gao trói ở đôi tay. Có lẽ là bởi vì câu kia bắt sống, làm hắn bản năng còn tưởng tận khả năng sống sót. Đã có thể vào lúc này, nghiêng trong đất lại vang lên một tiếng tiếng xé gió, một con mũi tên nhọn tinh chuẩn không có lầm bắn vào lô qua cổ. Hắn mở to hai mắt nhìn, gian nan quay mặt đi, lại thấy cao đạm thần sắc lạnh băng nhìn hắn. Trong ánh mắt tràn đầy khinh thường Cuối cùng truyền vào trong hai Là cao giản không thể tin tưởng thanh âm Á huynh Xin ở nói muốn sống Cao đạm nói không có cái kia tất yếu Tống giản suy xét đến chỉ cần còn không có đánh vào kinh thành Liền còn không thể xem như hoàn toàn thành công Trấn ai lạc định trước kia Trung tràng đại thắng cũng vẫn như cũ có bị phiên bản khả năng huống chi Mặc dù là binh lâm kinh thành dưới thành Trong lịch sử cũng có bị đánh lui thí dụ Tỷ như chứ danh Bắc Kinh bảo vệ chiến Nàng hy vọng có thể tận lực giảm bớt thương vong, cho nên quyết định tốt nhất có thể đem Ngô Qua bắt sống, sau đó lấy hắn danh nghĩa đi hạ chiếu, yêu cầu các thành đầu hàng. Liên tỉnh triều đình phản ứng nhanh chóng khắc lập Tân Đế, nhưng bọn họ lựa chọn người cũng chỉ có thể là Ngô Qua Hải Tử, bởi vì hắn huynh đệ sớm đã toàn bộ ra ngoài đến đất phong, không có một cái lưu tại kinh thành, thả ở tống giản một đường đánh tới trên đường, sớm bị diệt thất thất bắt bắt. Ngô Qua Hải Tử lại phần lớn tuổi nhỏ, nếu là thật sự đăng cơ, đến lúc đó đem Ngô Qua đẩy ra tới. Dân đế nếu dám hạ chiếu công kích, phải bối một cái giết cha ác danh. Cũng sẽ không cho người đánh nô qua danh nghĩa tới báo thủ lấy cớ. Nàng đều kế hoạch không sai biệt lắm, kết quả trên chiến trường truyền đến tin tức, nô qua đã chết. Tống giản. Nàng đồng tử động đất. Chờ một chút, hắn vai chính quang hoàn đâu Hắn là chết như thế nào? Là. Là cao đạm cao tướng quân, bắn chết hắn. Nga, nguyên lai là một cái khác vai chính, kia không có việc gì. Nhưng cao đạm, giết nô qua. Tống Giảng chỉ cảm thấy chính mình đại chịu chấn động, nhất thời đều tưởng tượng không ra đó là cái gì hình ảnh. Ở công tác trong thế giới, Cao Đạm đối ngô qua sinh tử tương hộ cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt, lúc này đây, Tống Giảng cũng cảm thấy bọn họ có thể đem tương giết giai đoạn kéo dài trường một chút liền không tồi, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới Cao Đạm sẽ giết ngô qua. Nhưng ngay sau đó, nàng lại nghĩ tới từng ở trên mạng thấy quá bình luận. Rất nhiều người đều thích Cao Đạm, bởi vì nhân vật này tuấn Mỹ, cường đại, Hơn nữa đối tất cả mọi người kiệt ngạo khó thuần, cuối cùng lại chỉ vì Nô qua một người liễm trên người gai nhọn, biểu lộ ôn nu. Mọi người thích như vậy song tiêu. Nhưng những cái đó chỉ đối một người ôn nu, đối người khác lạnh nhạt vô tình người, nhìn như tốt đẹp, nhưng một khi hắn sở phụng hiến ôn nu người không phải ngươi, ngươi liền sẽ phát hiện hắn có bao nhiêu tàn khốc. Hiện nhiên, Nô qua đã cảm nhận được. Tống giản có chút suất thần nên trở về suất chiến đại quân, cao giản sắc mặt không được tốt xem. Bởi vì bắt sống ngô qua là Tống Giản giao cho nàng nhiệm vụ, nhưng nàng không có hoàn thành. Mà cao đạm một bộ bình tĩnh tự nhiên thần sắc, cũng không giống như cảm thấy cái lời Tống Giản mệnh lệnh có quan hệ gì. Hắn còn mang về ngô qua đầu người. Tống Giản tâm tình có chút phức tạp nhìn hắn trình lên trang đầu người hồ gỗ, không có đi chạm vào, cũng không có đi xem. Nàng hỏi, vì cái gì muốn giết hắn? Vì cái gì không giết hắn? Nàng đối thượng cao đạm kia sâu thẳm đôi mắt, đột nhiên minh bạch lúc trước ngô qua đối với hắn khi cảm giác. Một cái hoàn toàn không nghe chỉ huy, ỉ vào chính mình năng lực cường liệt hoàn toàn không đem đồng sự, thậm chí cấp trên để vào mắt ra hỏa, cái nào người cầm quyền sẽ không đem này coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nếu không phải hắn là vai chính chí nhất, nếu không phải hắn phía trước làm trái quân chủ là hắn mệnh trung nhất định phải cùng hắn đi cảm tình tuyến người yêu, đổi cái thế giới, cao đạm cái này tính cách tuyệt đối sống không đến cuối cùng. Ý của ngươi làm mà tống giản cũng không phải là ngô qua, hắn vừa không là nàng chuyện xưa chung vai chính cũng không chuẩn bị cùng hắn đi cảm tình tuyến, cho nên nàng hoàn toàn không chuẩn bị quán hắn suy tính tình, mặt trầm xuống tới, suy nghĩ của ngươi có thể bao trùm ở ta phía trên. đương nàng ít khi nói cười khi, xông ra mi cốt rơi xuống bóng ma liền đem nàng cặp kia đạm mạc đôi mắt bao phủ, hiện ra một loại nguy hiểm đen tối cùng lực cát bách. ngươi nếu không thể làm được phục tùng, mặc dù ngươi là cái gọi là chiến thần, ta cũng không cần ngươi nguyện trung thành. Tống giản nhìn chăm chăm hắn, chất vấn nói, vẫn là nói, ngươi chuẩn bị tự lập vị vương. Cao giản trước kia luôn là sẽ giữ gìn cao đạm, nhưng vừa rồi cao đạm đối nàng không có chút nào tôn trọng, liền như vậy không kiêng nể gì phá hủy nàng nhiệm vụ. Húng chi, tự lần trước nghe thấy Tống giản nói, nguyện ý vì nàng cái gì đều làm về sau, cao đạm tuy rằng trên mặt chưa nói cái gì, nhưng ngầm rốt cuộc không cùng cao giản nói qua một câu. Bởi vậy lúc này đây, nàng ở cao đạm phía sau bảo trì trầm mặc. Giang có trong chốc lát lúc sau, cao đạm kiềm chế trong lòng kia nôn nóng xúc động cảm xúc, cắn răng chịu thua, ta chỉ là cảm thấy không cần phải. Ta không cảm thấy hắn tồn tại có cái gì bao lớn tác dụng, những cái đó vẫn như cũ lựa chọn phản kháng thành trì, ta công đến số dưới. Ngươi chỉ nghĩ chính mình một người đấu tranh anh Dũng. Tống giản quát lớn nói, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu có thể giảm bất thương vong, những cái đó binh lính không cần phải dùng chính mình tánh mạng đi thành toàn ngươi anh Dũng. Cao đạm chưa bao giờ bị người như thế chính diện chỉ trích quá, lập tức cả giận nói, ngươi yêu cầu ta làm, còn không phải là đấu tranh anh Dũng sao? Như thế nào? Hiện tại lại nói ta đấu tranh anh dũng không đúng rồi Vì một cái ngô qua Ngươi liền như vậy đối ta Chiến trường phía trên vốn chính là ngươi chết ta sống Ngươi như thế nào không nói ngươi một hai phải bắt sống hắn Đã chết nhiều ít binh lính Tống giản lệnh lùng nói Vậy ngươi giết hắn Chẳng phải là làm cho bọn họ hy sinh đổng phí Cao đạm khí cực phản cười Ta chính là muốn hắn chết Như thế nào ngươi còn tính toán làm ta cho hắn trôn cùng không thành Mắt thấy hắn hỏa khí càng kéo càng lớn Cao Giản rốt cuộc nhịn không được thấp giọng chặn lại nói, A Huynh, đừng gọi ta. Nhưng kêu một tiếng kêu gọi, lại hoàn toàn kíp nổ hắn bực bội cảm xúc, Cao Đạm cả giận nói, ngươi cho rằng ngươi hiện tại có thể bỏ ở ta đỉnh đầu đối ta khoa tay múa chân. Ngươi cho rằng ngươi xem như thứ gì. Cao Giản sửng sốt, Cao Đạm lại cũng không thèm nhìn tới các nàng liếc mắt một cái, lập tức phất tay háo bỏ đi. Thấy thế, Tống Giản nhíu như mày, sau đó đi đến nàng bên người, cầm cánh tay của nàng. Cao giản mang theo chút mờ mịt quay đầu lại trông lại, liền thấy Tống giản nhìn thẳng nàng đôi mắt, nghiêm túc nói: "Đừng để ở trong lòng, đây là hắn vấn đề, ngươi không có sai." Cao giản trầm mặc thật lâu, mới lộ ra một tia cười khổ, "Hắn khinh thường ta." Tống giản quan tâm hỏi: "Ngươi cảm thấy này rất quan trọng." Nghe vậy, Cao giản dừng một chút, nghiêm túc cảm thụ một chút chính mình cảm xúc, bỗng nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ không có trong tưởng tượng như vậy khổ sở. Nàng tức khắc có chút chần chờ nói, giống như cũng không có như vậy quan trọng. 237, chương 237. Thấy cao giản biểu tình không giống là ngụy, tống giản lúc này mới yên lòng. Cùng lúc đó, nàng cũng khắc sâu cảm nhận được, thân là chiến thần cao đạo, kiệt ngạo cùng ương ngạnh đặc điểm. Tuy rằng trước kia làm hắn mội mội, liền biết hắn tính tình không tốt, nhưng làm chủ quân, loại tính cách này xung đột liền càng thêm rõ ràng. Liên này hành sự tắc phong, chắc không được nô qua vẫn luôn đem hắn coi là trong lòng họa lớn, giai đoạn trước mọi cách để phòng đề phòng chỉ nghĩ tìm được cơ hội đem cái này cái đinh trong mắt cái gai trong thịt nhất cử nổ mà muốn thuần phục hắn biện pháp cũng không phải không có nô qua đã cấp ra chính xác đáp án đáng tiếc kia biện pháp thân là nữ tử tống giản là chú định làm không được càng làm cho tống giản nhũ mảy chính là nô qua bị cao đạm giết chết tin tức một khi truyền thay hơn nữa hắn phía trước bách chiến bách thắng chiến thần thanh danh trong khoảng thời gian ngắn hắn ở quân doanh liền từ một cái hàng tướng biến thành sĩ tay nhưng nhiệt nhân vật mỗi người đều cho rằng Đây là công lớn một kiện. Nhưng Tống Giản tuy rằng cho một chút tưởng thưởng, lại không phải đặc biệt cao ban thưởng, bởi vì cao đạm trái với nàng mệnh lệnh. Nếu không phải suy xét đến tạm thời yêu cầu chấn an hắn cùng hắn dưới trướng binh lính không sinh loạn, Tống Giản thậm chí còn tưởng hung hăng mà phạt hắn một đốn. Cũng không biết như thế nào, có lời đồn đãi nói cao đạm ngày đó rời đi chủ trướng sau, cao giản để lại trong chốc lát, mà phía trước này đối huynh muội từng phát sinh quá một chút xung đột, là cao giản thổi bên gối phong cho nên chủ xoáy mới không có cho cao đảm ứng có khen thưởng. Tin tức này truyền đến có cái mũi có mắt, hơn nữa cao đảm rõ ràng toát ra đối cao giản không mừng. Không ít trong quân sĩ quan đối nàng thái độ cũng tùy theo lãnh đảm xuống dưới. Bắt đầu có tin đồn nhảm nhí truyền tới tống giản lỗ thay. Nữ nhân như thế nào mang binh đánh giặc? Cả ngày xuất đầu lộ diện, nơi nào là thiên kim tiểu thư ứng có bộ dáng? Hiện giờ có cao đảm tướng quân, nàng còn tại đây làm cái gì? Nên sớm một chút trở về gả chồng sinh hài tử. Nếu không phải xem nàng là cao tướng quân muội muội, ai lý nàng? Ha ha ha ha nói không chừng nàng sai sử thuộc hạ binh lính biện pháp, chính là cho bọn hắn ngủ đâu. Xem ra nàng dưới trướng những cái đó ra hỏa có phúc ga, tốt xấu là cái thiên kim đại tiểu thư. Kia nàng binh hẳn là kêu trượng phu binh, nàng mang doanh hẳn là kêu trượng phu doanh. Ha ha ha ha ha. ha, ha. Câm miệng đi các ngươi. Không muốn sống nữa. Cao tướng quân tuy rằng không mừng cái này thứ muội, nhưng chủ quân thích nàng, vạn nhất về sau chủ quân đăng cơ vi đế, Nàng nói không chừng chính là hoàng hậu Cho các ngươi mấy cái gan chó tử Dám bố trí hoàng hậu Ta nhìn không thấy đến Nếu là chủ quân thích nàng Đã sớm nên đem nàng nạp vào trong phòng Nhưng đến bây giờ cũng không có gì động tĩnh Ta xem, chủ quân tám phần cũng chính là chơi chơi Nói không chừng căn bản trướng mắt nàng Không chỉ có như thế Còn có chút người đối tống giản bản nhân Cũng có phê bình kín đáo Cho rằng nàng coi trọng nữ nhân thắng qua Coi trọng vì nàng vào sinh ra tử tướng sĩ Không hề ngoài ý muốn Này đó lời đồn đãi đều là từ cao đạm dưới trướng truyền lưu ra tới. Tống giản đống nhiên liền minh bạch một việc, nàng phía trước ý tưởng, vẫn là quá ngây thơ rồi. Nàng đem cao giản kêu lại đây. Cao giản tới thời điểm, những cái đó ở sau lưng hám hại quá nàng binh lính đang bị treo ở bên ngoài, tiên hình 20, một đám nước mắt nước muối ràng rùa, kêu lang khóc quỷ rào. Mà tống giản bản một khuôn mặt ngồi ở trong trướng, mặt mày xâm hàn. Nàng hiện giờ thân thể vốn là ngũ quan thâm thúy lập thể, thần thái lạnh lùng hiện giờ thật sự không vui lên, càng hiện khí chất khiếp người. A giản. Đại cao giản hành xong lễ sau, tống giản bình lui tả hữu, mở miệng nói thẳng, ta không chuẩn bị đánh hạ kinh thành. Cao giản tức khắc xứng sốt, cái gì? Ý tứ. Tống giản nhìn nàng, cũng không có ở nàng trên mặt phát hiện vẫn nộ hoặc là khổ sở cảm xúc, thật giống như nàng đối chính mình huynh trưởng nhằm vào hồn nhiên bất giác, đối những cái đó ác độc lời đồn đãi cũng chưa bao giờ nghe nói giống nhau. Chính là... Nếu những lời này đều đã truyền lưu tới rồi thân là chủ quân Tống Giản trong thai, nàng lại sao có thể một chút cũng không biết. Bất quá là bởi vì am hiểu nhẫn mại thôi. Tống Giản thở dài, nàng hỏi, ngươi cảm thấy, chúng ta bước tiếp theo nên đi như thế nào? Nên đi như thế nào? Cao Giản hơi hơi sừng suốt, cảm thấy này quả thực là lại đơn giản bất quá vấn đề, mặc kệ nghĩ như thế nào. Hiện giờ ngô qua đã chết, hấp tấp trong hỗn loạn, đại ngô đẩy thượng hoàng vị quân vương hiện giờ mới 6 tuổi mà thôi, đương nhiên là muốn sấn thắng truy kích. Hướng về kinh thành khai bát, thẳng đảo Hoàng Long, thay đổi triều đại. Nhưng nàng cái này ý niệm theo bản năng toát ra tới sau, Cao Giản liền lại nghĩ đến, nếu là như thế đương nhiên, Tống Giản lại như thế nào sẽ hỏi nàng bước tiếp theo nên đi như thế nào. Chắc là nàng đối cái này lộ tuyến lòng có nghi ngờ. Cao Giản không khỏi hỏi, chủ soái chính là có cái gì khác suy xét. Tống Giản đủ rồi nói, thiên hạ tuy rằng nhìn như đã dễ như trở bàn tay, nhưng càng là đi phía trước đi, ta liền càng là cảm giác được. Phía sau đi theo người cùng ta chờ ý chí cũng không tương thông. Nhập chủ trung nguyên sau, những cái đó chưa bị hoàn toàn tiêu diệt hào môn thế tộc nói vậy lại muốn đầu cơ trục lợi, làm ta chờ học được thỏa hiệp cân bằng chi thuật, tới khống chế thiên hạ. Cũ bếp không trừ, liền ở phía trên miễn cương tu bổ thành tân bếp, ta không nghĩ muốn như vậy thế giới, ta cũng không cảm thấy như vậy thế giới sẽ hảo đi nơi nào, này cùng dị vãng sở hưu triều đại lại có cái gì bất đồng. Tới lúc đó, nhiều mặt thỏa hiệp, nhiều mặt thoái nhượng, nhiều mặt cân bằng có thể hay không ngược lại làm ta không rảnh đi đạt thành ta lúc ban đầu nguyện vọng. Nếu là cái dạng này lời nói, chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi Cao Giản hỏi, chủ xoáy lúc ban đầu nguyện vọng là cái gì đâu? Tống Giản không chút do dự nói, ta tưởng sáng tạo một cái có thể làm người hạnh phúc sinh hoạt thế giới. Cao Giản tuy rằng không phải lần đầu tiên nghe nàng nói như vậy, nhưng đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe nói, vẫn là nhịn không được cảm thấy một trận kinh ngạc cùng ngưỡng ngùng. Nàng ôn nhu nói, xin ý ơ, người đã làm đủ tốt. Tống giản lại lắc lắc đầu, ta phía trước vốn tưởng rằng, thay đổi triều đại sau, làm ngươi thân cư địa vị cao, là có thể làm chính ngươi chúa tể chính mình vận mệnh, chính là. Hiện giờ thật sự sắp đạt thành mục tiêu, ta nhưng vẫn suy nghĩ, có phải hay không ta tưởng quá đơn giản. Mọi người trong lòng thành kiến không có bài trừ, liền tính thay đổi triều đại, liền tính ngươi trở thành nữ hoàng, có lẽ cũng không hề ý nghĩa, dù cho ngươi hiện giờ là thanh danh lan xa nữ tướng, nhưng vẫn như cũ không đủ lay động thiên hạ đối nữ tính thành kiến. Cao Giản nói, đối nữ tính thành kiến. Hiện giờ nữ tử chỉ có thể dựa nam tính, ở nhà từ phụ, xuất giá toàn phụ, còn gái gả chồng như nước đổ đi, một khi quá đến không tốt, hoặc là nhẫn, hoặc là cũng chỉ có thể chết. Tống Giản như mày nói, vạn nhất gặp người không tốt. liền gái chạy trốn địa phương đều không có. Húng chi, bình thường cổ đại vị diện đối nữ tính tới nói cũng đã cũng đủ nước sôi lửa bỏng. Hiện giờ các nàng vị trí, vẫn là cái thuần ái vị diện, thích đồng tính nam tính tỷ lệ kinh người cao thôi không chú ý liền sẽ dấm lôi thế gian này đối nữ tử hà khắc quá nhiều nếu là không thể hoàn toàn xoay chuyển này đánh giá niệm nữ hoàng lại có thể như thế nào trong lịch sử cũng không phải không có xuất hiện quá nữ hoàng càng không phải không có chiến công hiển hách nữ tướng quân nhưng các nàng đều vẫn không thể đủ thay đổi nữ tử vô pháp độc lập sinh tồn điểm này cho nên tống giảng cảm thấy lúc trước chính mình định ra mục tiêu vẫn là quá mức thô sơ giản lược ta muốn cho nữ tử không kết hôn cũng có thể một người độc lập sinh hoạt thực hảo Ta muốn cho các nàng không cần dựa vào nam nhân, cũng có thể tự do tự tại sinh hoạt. Không cần ở hậu viện thâm cung, vây quanh một người nam nhân cùng mấy người phụ nhân xé rách, không cần nhẫn mại tính tình, một hai phải hiền lương thuốc đức, không cần trượng phu giống như rắc rửa, lại cũng chỉ có thể chịu đựng trà tấn, không cần uổng có đầy bụng tài hoa, lại không chỗ thi triển. Cho nên ta tưởng, qua sông lúc sau, chỉ mang đi đại lượng dân cư, sau đó theo hà mà cùng đại ngô phân trị hai nơi. Đợi cho hoàn toàn đem phương Nam tiêu hóa cải tạo thành ta muốn bộ dáng lại đồ bắc thượng. Nghe xong nàng thiết tưởng, cao giản mở to hai mắt nhìn. Này! Senior, ngươi biết này có bao nhiêu mạo hiểm sao? Dù cho hiện giờ các nàng quân sự chiếm ưu cướp lấy đại ngô chi chính thống đối với các nàng tới nói, quả thực giống như lấy đồ trong túi, khá vậy không đại biểu, các nàng liền thật sự có thể như thế tùy tâm sử dụng, muốn thế nào liền thế nào. Đóng đô trung nguyên, tranh giành cửu châu như vậy đại sự, trong đó biến hóa quá lớn. Hơi không chú ý, liền khả năng toàn bộ toàn thua. Vạn nhất này cho đại ngô thở dốc chi cơ, tiến tới dẫn tới bọn họ ngược gió phiên bàn đâu. Tống giản hành vi liền sẽ bị đinh ở lịch sử sỉ nhục chủ thượng, đem bị vô số hậu nhân cười nhạo nàng ngu xuẩn cùng ngạ mạ. Tống giản đương nhiên cũng rõ ràng điểm này, nàng cũng thực minh bạch, kế hoạch của chính mình nghe tới có bao nhiêu ngốc nết, chính là nàng có thể lưu chữ đọc đường A, nàng còn có thể tạm dừng trò chơi rời khỏi lên mạng, đi lục soát như thế nào chế tạo, xuống ống. Dẹp xe vân vân nếu là không được cùng lắm thì độc đương trọng tới có lớn như vậy bàn tay vàng không thử xem xem tống giản chính là không cam lòng nàng đều đã muốn chạy tới này một bước ở cao giản bên người nếu là không cần đem hết toàn lực nhiên đủ sức để đến nào với nhân vi nhưng chế nhạo mà ở mình vì có hối tận ngô trí cũng mà không thể đến giả có thể không hối hận rồi này ai có thể chế nhạo chi chăng mà nhìn tống giản cặp kia kiên định đôi mắt cao giản biết nàng đã hạ quyết tâm Không ai có thể khuyên nàng quay đầu lại. Nàng thật sâu hít vào một hơi, thở dài, ngươi một hai phải như thế. Từ bỏ một cái an ổn rõ ràng, có thể ổn nắm chính quyền đại đạo, một hai phải sắp tới đem tới trung điểm khi, bởi vì không cam lòng như vậy lý do, mà quay đầu đi trước một cái không biết hay không thông hướng vực sâu, thả rất có thể không người lý giải, cuối cùng lạc hai bàn tay trắng con đường. Tống giản nói, một hai phải như thế. Nhưng ta hướng ngươi thề, vô luận kết cục như thế nào, ta đều nhất định sẽ bảo ngươi không việc gì. Nghe vậy, cao giản cười, ngươi nếu thật sự như vậy thần thông quảng đại, ta không cần ngươi bảo ta không việc gì, ngươi có thể giữ được chính ngươi, vậy đủ rồi. Tống giản vui vẻ nói, nói như vậy, ngươi sẽ duy trì ta. Như thế hoang đường ý tưởng, nếu là ta đều không duy trì ngươi, còn có ai sẽ duy trì ngươi? Nàng nói, lại nói, ngươi luôn là nói, muốn làm ta chính mình không chế chính mình vận mệnh, muốn sáng tạo một cái có thể làm ta hạnh phúc sinh hoạt thế giới. Ta tuy rằng còn không có có thể thấy thế giới kia nhưng ta đã có thể lựa chọn chính mình vận mệnh. Ngươi xem, ta tưởng vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau, ta liền quyết định muốn vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau. Này ngược lại làm tống giản nhịn không được hỏi, ngươi không sợ thất bại, không sợ chết sao. Cao giản sáng sủa cười nói, cùng ngươi ở bên nhau, ta liền cái gì cũng không sợ. Cái này kế hoạch, chỉ có tống giản cùng cao giản hai người biết được. Bởi vì các nàng rất rõ ràng, nếu là công khai, liền tuyệt đối vô pháp chấp hành đi xuống, nói không chừng toàn bộ đại quân đều sẽ lập tức sụp đổ. Những cái đó chiêu mộ mà đến tầng dưới chốt binh lính tạm thời bất luận, những cái đó đi theo Tống Giản ngay từ đầu lập nghiệp đến từ thảo nguyên trong bộ lạc, liền có không ít người đều nghĩ có thể nhập chủ trung nguyên, từ đây quá thượng cẩm ý ngọc thực phú quý nhật tử. Bởi vậy, mặt ngoài đại quân hết thể như thường, về phía trước đầy mạnh, chỉ là không còn có người dám công khai chửi bới cao giảng, bởi vì Tống Giản đã biểu lộ chính mình thái độ, liền tính muốn lấy lòng cao đạm, cũng không cần thiết mạo đắc tội chủ quân nguy hiểm. Tục nữ nói đánh cho xem chủ nhân Có chút thời điểm, cầu chính là đánh cấp chủ nhân xem. Những cái đó bị quân người, cũng là một cái cảnh cáo. Biết được tin tức này sau, cao đạm hứ lệnh một tiếng, đảo cũng không lại nói chút cái gì. Thức mau, đại quân liền bách cận hoàng thành, liền ở đại ngô triều đỉnh hề hoàng thất chuẩn bị hốt hoảng trốn đi là lúc, tống giản lại hạ lệnh đại quân đình chỉ đi tới, yêu cầu mang lên ở phương Nam các tộc hào môn quan lớn trong nhà cướp đoạt mà đến lương thực tài vật cùng với dân cư, trước vận hồi phương Nam. Cao giản sớm đã đi trước một bước trở lại phương Nam chuẩn bị tiếp thu công tác. Đối này, cao đạm nổi giận đùng đùng tiến đến chất vấn, vì sao phải sai thất tiến công cơ hội tốt. Hắn hiện giờ chính là tiên phong, phía trước thế như trẻ tre, chỉ chờ thẳng đảo Hoàng Long, lại ở chỉ kém cuối cùng một bước thời điểm, bị Tống Giản ấn ở tiền tuyến, nửa ngày không thể nhúc nhích, trong lòng đã sớm nghẹn một bụng hỏa, cảm thấy là bị cố ý nhằm vào. Mọi người đều biết, trước hết phá thành quân đội công lao lớn nhất, hắn cảm thấy là Tống Giản không nghĩ làm hắn đoạt được đầu công. Liền cùng phía trước ngô qua giống nhau, bọn họ đều kiềng kỵ hắn, phòng bị hắn. Chỉ là lúc này đây, Cao Đạm còn ghi hận thượng Cao Giản. Bởi vì hắn cho rằng, này nhất định là bởi vì Cao Giản duyên cớ. Cao Giản đã cùng hắn cái này huynh trưởng ly tâm, Cao Đạm cho rằng nàng nhất định ở Tống Giản trước mặt nói không ít chính mình nói bậy, cho nên Tống Giản mới đối hắn không mừng lên. Cái này làm cho Tống Giản lại một lần cảm khái, nếu không phải ngô qua cuối cùng cùng Cao Đạm cặp với nhau, liền hắn này hoàn toàn không có chính trị FG bộ dáng. Cái nào hoàng đế đều dung không dưới, thật lộng chết cũng hoàn toàn không hoan a. Lại nghe hắn thái độ cường ngạnh nói, ta nghe nói lưu thủ ở bên trong hoàng thành quân đội tại đây mấy ngày đã chúc hảo công sự phòng ngự. Hoàng thành vốn là tường thành kiên cố, hiện giờ càng là phòng thủ kiên cố, chủ quân vì sao phải cấp địch nhân thở dốc chi cơ. Nay trời hành vi ngu xuẩn đến cực điểm, không biết là ai hướng chủ quân tiến gián này mưu, ta thỉnh chủ quân chém giết người này. Cái này cách nói làm tống giản bật cười, nàng thái độ hòa hoan nói đều không phải là là ai hướng ta tiến gián hiên kế, là ta chính mình mệnh lệnh. Cao đạm hùng hổ dọa người nói, ta không rõ chủ quân vì cái gì muốn hạ đạt như vậy mệnh lệnh. Hắn thái độ như thế cường ngạnh, Tống Giản nhìn hắn một cái, ngăn chặn trong lòng không vui trả lời nói, ta cho rằng hiện giờ đều không phải là là cướp lấy thiên hạ hảo thời cơ. Buồn cười! Chỉ kém một bước, thiên hạ liền có thể đổi chủ, nơi nào còn có so ngày nay càng tốt thời cơ. Tống Giản ý đồ giải thích, chúng ta chưa tiêu hóa xong phương nam thổ địa, Nếu là lúc này đánh hạ thiên hạ, mọi việc phồn đa, khủng khó có thể hoàn toàn quét sạch, chi bằng quần áo nhẹ ra trượt, trước tiên ở phương nam hoàn toàn thành lập xưa nay theo mà, Tường Chu lương lại chậm rãi đồ chi, thay đổi thiên địa. Nhưng vô luận nàng như thế nào ngôn ngữ, Cao Đạm đều nghe không vào, hắn sở cho rằng thay đổi thiên địa, cùng Tống Giản cho rằng thay đổi thiên địa, chi gian sai biệt khác nhau như trời với đất. Hắn chỉ cảm thấy nàng cách nói vớ vẩn đến cực điểm, thậm chí cho rằng nàng là đã chịu cao giản mê hoặc, mất đi tiến thủ kiên quyết chỉ nghĩ hồi phương nam cùng nàng sống mơ mơ màng màng. Rốt cuộc, thấy chính mình vô luận như thế nào đều không thể thuyết phục Tống Giản, Cao Đạm trầm mặc một lát, sau đó lạnh lùng nói, "Một khi đã như vậy, hy vọng chủ quân tương lai không cần hối hận." Tống Giản nhìn hắn, trong lòng đống nhiên có nào đó dự cảm, nào đó sắp sửa phân liệt dự cảm. Quả nhiên, đương Cao Đạm phất tay háo bỏ đi, không bao lâu, liền truyền đến hắn doanh địa di động, hướng về hoàng thành công tới tin tức. Tống Giản lập tức hạ lệnh, đại quân khai bắt quay đầu. Qua sông Nam Hạ, bởi vì quân đội bên trong, đại đa số người cho rằng Cao Đạm là phụng mệnh đi trước công thành, bởi vậy triệt thoái phía sau khi vẫn chưa tạo thành nhiều ít khủng hoảng, thẳng đến qua sông về sau, Tống Giản mới ở trên thuyền thông cáo Tăng Quân, Cao Đạm đã làm phản. Đương sở hữu quân đội toàn bộ rời thuyền là lúc, phương Bắc đã truyền đến Cao Đạm đánh vào Hoàng Cung, tự lập vì vương tin tức. 238, chương 238, Tống Giản bảo tồn hào lưu chữ, rời khỏi trò chơi, mở ra trình duyệt cơ lực mở thanh tìm kiếm nàng chuyên nghiệp cũng không phải lịch sử học, càng không phải xã hội học, cũng không phải kinh tế học, nhưng nàng biết muốn đề cao nữ tính địa vị chỉ dựa vào kêu khẩu hiệu là không được nam tôn nữ ti xã hội hình thành đều có khách quan quy luật nơi Tỉ như nói nam nữ sinh lý sai biệt nam tính khách quan thượng đích sắc càng thêm cường tráng cho nên ở càng cần nữa thể lực việc nhà nông thượng chiếm cứ chủ đạo địa vị bởi vì sức sản xuất thấp hèn mọi người chỉ có thể dựa vào nông tay tới sinh sản sinh hoạt vật tư Tự nhiên dẫn tới nam tính địa vị bay lên. Bởi vậy, cần thiết muốn để cao sức sản xuất. Nói đến sức sản xuất, Tống giản liền nghĩ tới chân Mỹ Cơ, lần đầu tiên cách mạng công nghiệp, tập giao lúa nước. Nàng theo một cái mục từ một cái mục từ đi xuống điểm, căn cứ một cái ý tưởng một cái ý tưởng đi tìm tòi bất đồng lĩnh vực khả năng dùng được với đồ vật, cuối cùng toàn bộ tập hợp ở bên nhau, bắt đầu sửa sang lại nhìn xem này đó được không, này đó tạm thời còn quá mức vượt mức quy định, không phải sử dụng đến. Nhưng đây là đối nội cải cách. Đối ngoại, còn cần ở phát triển thay đổi thời điểm, thành công chống đỡ mặt bắc đến từ cao đạm tiến công. Nói cách khác, một khi thành phá, hết thể đều là nói xuông. Mà làm nam chủ, hắn đỉnh nam chủ quang hoàn, nhân thiết viết chiến thần hai chữ, ý nghĩa ở cái kia lấy vũ khí lạnh tác chiến trong thế giới, hắn chính là đứng ở chiến lược chiến thuật đỉnh người. Cho nên, muốn ở hắn như hổ rình mồi hạ an tâm phát triển, tống giản nhưng không tính toán ở hắn nhất am hiểu trong lĩnh vực cùng hắn quyết tranh hơn thua, biện pháp tốt nhất, tự nhiên là hàng duy đả kích Giống như là phía trước lấy hỏa công đánh bại hắn giống nhau. Hắn tuy rằng cường đại, nhưng cũng đều không phải là là không thể chiến thắng. Hắn dùng hắn cung tiễn, kỵ binh, nàng liền dùng, đại pháo. Tường thành tốt nhất lại dùng xi si măng gia cố một chút. Như vậy kém ít nhất một cái thời đại trang bị áp chế, mặc kệ cao đạm cỡ nào dụng binh như thần, huyết nục chi thân cũng vô pháp ngăn cản lửa đạn tẩy địa. Tống giản buồn đầu siêu tập 3 ngày tư liệu, sau đó đem những cái đó tri thức đều ghi tạc trong đầu thẳng đến xác định chính mình có thể ở trong trò chơi hoàn toàn phục tự ra tới sau nàng mới lần thứ hai đăng nhập trò chơi. Bởi vì lần này Nam Trinh bất phạt thổi quét đại Ngô toàn cảnh, hơn nữa từ Thảo Nguyên Thượng mang đến bộ tộc quân lạc tống giản dưới chướng dân cư rất nhiều. Nàng từ giữa dễ như trở bàn tay tìm được rồi rất nhiều kỹ năng xuất chúng thợ thủ công, một bộ phận tổ chức vì nông bộ chuyên môn đi nghiên cứu hạ giống, một bộ phận tổ chức vì thợ bộ chuyên môn đi nghiên cứu chân nỉ cơ, xi măng hỏa dược xuống kiếp chờ một loạt hàng ngũ cuối cùng còn thành lập giáo dục bộ, trước đem bên người cận thẩn trong nhà hài tử vơ vét mà đến, cho bọn hắn giảng bài, hơn nữa cưỡng chế tính yêu cầu, trong nhà nữ nhi cũng cần thiết cùng nhau đưa lại đây đi học. Đợi cho này một đám học sinh học thành, là có thể tản khai đi, như là thổi khai bổ công anh, thành lập càng nhiều trường học, giáo thụ càng nhiều học sinh, tiến hành xóa nạn mù chữ vận động. Những việc này nàng làm thực thuận lợi, bởi vì cao đạm trong khoảng thời gian ngắn là vô pháp xuất bình. Bởi vì nam bộ đại bộ phận lương thực cùng dân cư đều bị tống giản mang đi, liền tính là chiến thần cũng đến ngoan ngoãn nghỉ ngơi lấy lại sức, cần thiết chờ đến dân cư đủ để tổ chức thành tân đại quân, tân lương thực đủ để chống đỡ khởi hậu cần. Vì thế nam bắc không hẹn mà cùng ngưng chiến, liền như vậy đi qua một năm. Trong lúc này, cao đạm chính thức đăng cơ, hào vì viêm triều. Mà phương bắc, cận thần nhóm cũng muốn cầu tống giản mau chóng đăng cơ, nếu không nam bắc lui tới, địa vị không bình đẳng nói, dễ ra sự tình. Tống giản vốn dĩ lo lắng bà Cở sẽ đối ngôi vị hoàng đế có điều ý tưởng, bởi vì buồn có thể nhất thống thiên hạ là lúc, xuất binh quay đầu độ Giang, đem nửa cái thiên hạ ném với phía sau hành vi, vẫn là dao động nàng nguy vọng. Nhưng ngoài dự đoán chính là, bà Cở kiên định mà đứng ở nàng phía sau duy trì nàng. Mà hiện giờ tình hình, cũng không thích hợp mạnh mẽ đem cao giản đẩy thượng đế vị, vì đem cái này cổ đại xã hội cú sốc nhảy đẩy vào công nghiệp xã hội, Tống giản cần thiết chiếm cứ chủ đạo địa vị. Vì thế Ở cao đạm đăng cơ sau tháng thứ hai phần tống giản đăng cơ xương đế, quốc tên là Chiếu. Nay đảo không phải cố ý tưởng cọ nữ hoàng nhật độ, chỉ là nhật nguyệt lăng không cái này ngụ ý thật sự quá hảo. Chứ bỏ cái này chữ bên ngoài, tống giản thật sự nghĩ không ra khác quốc hiệu. Mà đăng cơ đại điển lúc sau, đó là đại hôn. Nàng cùng cao giản cử hành hôn lễ. Tuy rằng cho tới nay, người ở bên ngoài trong mắt, tống giản đối cao giản đều là trói lọi thiên vị cùng trung tình, nhưng các nàng trong lòng đều rất rõ ràng các nàng chi giản quan hệ tuyệt không có tình yêu nam nữ, cho nên hai người đều không lớn để ý những cái đó đồn đại vớ vẩn, bởi vì biết những cái đó đều là hiểu lầm. nhưng hiện giờ hai tiếng truyền lâu như vậy, cư nhiên muốn chính mình chủ động quan tuyên. đặc biệt là tống giản, nàng rất rõ ràng biết, cao giản xem như quá khứ chính mình một bộ phận. cái này làm cho nàng đề nghị hai người thành hôn thời điểm, cả người đều cảm giác không lớn thích hợp, lại biệt liễu lại cảm thấy thực buồn cười. cao giản còn lại là biết được tống giản là cái nữ tử. Cho nên hai người thường nghị hôn sự thời điểm, Tổng cảm thấy như là đại nhân ở chơi tiểu hài tử khi chơi quá mọi nhà, một cái nữ hài sắm vai trợ phu, một cái nữ hài sắm vai thế tử, vì thế trong lúc lơ đáng đối diện thượng, Tổng hội không hẹn mà cùng cười ngã xuống đất. Quyết định đại hôn, chủ yếu là xuất phát từ dưới vài giờ suy tính. một Đăng cơ lúc sau, nếu là hậu vị bỏ không, tất nhiên sẽ khiến cho không cần thiết tranh luận cùng gây xích mích một ít người ra tâm, có được một cái hoàng hậu, tất có thể càng tốt an ổn nhân tâm. 2. Tống giản yêu cầu cất cao cao giản địa vị, lấy này tăng lên nữ tính địa vị, hơn nữa tạo một nữ tính cũng có thể tham dự các hạng hoạt động tấm gương. 3. Tống giản cùng cao giản vốn là thập phần thân mật, nếu là vẫn luôn chặt chẽ câu thông lại không có một cái danh chính ngôn thuận thân phận, ngược lại dẫn người ngờ vực, rốt cuộc ai cũng không tin các nàng chỉ là bằng hữu, Mà tống giản cũng từng nghi ngờ quá chính mình thân phận hay không có thể không công khai, thiên hạ tựa hồ đều cam chịu vì nàng là nam tử, nhưng nàng chính mình rất rõ ràng cũng biết bên người có không ít người đều biết được thân thể của nàng là nữ tính. Cao giản lại cho rằng làm sáng tỏ điểm này cũng không tất yếu, ngược lại sẽ khiến cho rất nhiều phiền toái. Người có thể làm một cái cọc tiêu nàng đề nghị nói, cái này thế gian đối nam nhân tiêu chuẩn quá thấp, giống như chỉ cần không đánh người liền tính là đau lòng tức phụ hảo nam nhân. Từ ta chính mình góc độ xuất phát, ta tưởng ngươi lấy một người nam nhân thân phận tồn tại, như vậy ngươi có thể nói cho này đó nữ nhân, tốt nam nhân hẳn là bộ dạng gì, cũng có thể nói cho những cái đó nam nhân Bọn họ hẳn là như thế nào chính xác đi đối đại nữ nhân. Làm các nàng hướng tới ngươi, làm cho bọn họ học tập ngươi, đem ngươi coi như đánh giá một cái nam tính tiêu chuẩn. Tống giản có điểm chân trờ. Nghe tới ta trách nhiệm hảo trọng đại. Cao giản cười nói, kỳ thật ngươi chỉ cần làm chính ngươi thì tốt rồi, khác cái gì đều không cần đi cố ý làm. Tựa như như bây giờ, lấy nam tính thân phận, bình đẳng đối đái mọi người thì tốt rồi. Xin ý ở cùng Tống giản đại hôn tin tức truyền đến. Viêm triều đủ loại quan lại tự nhiên cũng thượng sơ khuyên bảo Cao Đạm Quảng Nạp hậu cung Phong hậu. Đối này, Cao Đạm lãnh đạm mà chán ghét bác bỏ sở hữu Tấu trương. Các đại thần liên tiếp khuyên bảo rất nhiều lần, bị phiền không thắng phiền Cao Đạm hạ lệnh toàn bộ kéo đi ra ngoài. Hắn vốn là tính cách năng ngược, cực nhỏ có người có thể khuyên động hắn, nhưng lần này thái độ lại dị thường cường ngạnh, cường ngạnh tới rồi cơ hồ không bình thường nông nỗi, nhiều thu mấy người phụ nhân đến nôi phát như vậy đại hỏa sao? Có người còn chưa từ bỏ ý định Tự dân gian vơ vét mỹ nhân tiến hiến, lại bị cao đạm bạo nội trực tiếp rút dao chém chết. Trong lúc nhất thời mỗi người run rẩy, không biết vị này tân hoàng dùng cái gì như thế thô bạo. Cao đạm chính mình kỳ thật cũng cái hiểu cái không. Hắn chỉ biết xin nghỉ ở cùng cao giản đại hôn tin tức làm hắn cực không thoải mái. Hắn không biết là xin nghỉ ở làm hắn không thoải mái, vẫn là muội muội làm hắn không thoải mái, vẫn là bọn họ ở bên nhau làm hắn không thoải mái. Hắn chỉ cảm thấy chính mình trong lòng có một đoàn mạc danh hỏa ở tiêu, một người một chỗ khi. Ở trong cơ thể liếm lắp hắn thân thể cùng linh hồn, nôn nóng cơ hồ muốn đem hắn đốt quách cho rồi. Cao đạm đành phải ra ngoài, tìm kiếm có thể giảm bớt cái loại này khô nóng, có thể cho chính mình dễ chịu một ít biện pháp. Hắn quyết định đái ở quân doanh. So với ở trong hoàng cung nhìn những cái đó kiểu nhu cung nữ cùng cột mi rũ mắt nội thị nhóm, hắn càng thích cùng các bộ hạ lớn tiếng cười đùa, mồm to uống rượu đau uống. Những người này đều là đi theo hắn nhiều năm lão nhân, so với những cái đó các mang ý xấu các đại thần càng làm cho hắn tín nhiệm, càng có thể làm hắn buông tâm phòng. Trong quân các bộ hạ cũng biết hắn trong lòng không thoải mái, bởi vậy phá lệ ra sức muốn làm hắn vui vẻ, chỉ là trong quân vô ca vũ huyền nhạc chi nhạc, liền có người đề nghị cử hành một hồi giác đấu thi đấu. Đối này, Cao Đạm tuy rằng không có nhiều ít hứng thú, khá vậy không đành lòng phất bọn họ hảo ý, hắn không tỏ ý kiến gật gật đầu, vì thế thực mau, một đôi đối tuổi trẻ binh lính, tởi áo trên, trần trùi thân mình lên sân khấu, bắt đầu từng đôi té ngã, Cao Đạm ngồi ngay ngắn này thượng, có chút chán đến chết chi cảm, mặt vô biểu tình nhìn. Tuy rằng thoạt nhìn cũng không có cao hứng cỡ nào, nhưng ít ra so ở trong cung muốn nhẹ nhàng một ít. Thang đến một cái thân hình tương đối mảnh khảnh binh lính lên sân khấu, hắn một đầu thiện sắc tóc quấn khúc rơi rụng xuống dưới, dưới ánh mặt trời cơ hồ như là kim sắc. Cao đạm trong lòng đống nhiên nhẹ dưỡng, ánh mắt tức khắc một ngưng. Hắn không tự giác buông tay tới, đột nhiên ngồi thẳng, kết quả đối phương lơ đãng xoay người, hắn mới phát hiện kia chỉ là cái thuật nhìn dinh dưỡng bất lương tóc khô vàng nhỏ gầy thiếu niên, đương nhiên hắn thực mo liền bại hạ trận, ảm đạm xuống sân khấu. Cao đạm phiền muộn nội tâm lại như là bị khơi mào cái gì, tiêu hắn nguyên bản còn nhưng nhẫn mại tâm tình nôn nóng lên. Rốt cuộc hắn banh mặt mở miệng nói, phía trước trong quân hay không có hùng lưng bộ lạc tú binh, bọn họ thảo nguyên người té ngã không phải trường hạng, chọn mấy cái thân thủ tốt lại đây. Tả Hưu cho rằng hắn ngại thi đấu không đủ xuất sắc, vội vàng đáp ứng, chỉ là phân phó đi xuống phía trước. Cao đạm lại im lặng sau một lúc lâu, đồng nhiên bổ sung nói, muốn tóc vàng. Nay yêu cầu nhiều ít có điểm quái dị, nhưng người thông minh đều biết đem không thích hợp đẻ ở đáy lòng, ai cũng không ở trên mặt lộ ra tới, chỉ là như thường phân phó đi xuống. Thức mau, liền có mấy cái man tộc tù binh bị mang theo đi lên. Bọn họ mũi cao mắt thâm, tóc vàng rơi rụng, nhưng cao đạm lại khó có thể chịu đựng dường như nhăn chặt mày. Bọn họ dáng người quá mức cao lớn, làm hắn cảm thấy thô bỉ, kim sắc đầu tóc cũng là, rồi dám ở bên nhau dơ bẩn mà ưu ám, một chút cũng không sáng ngời. Mà cao đạm càng là phủ định bọn họ trên người đặc điểm, trong đầu nào đó thân ảnh liền hiện lên càng ngày càng cụ thể, tinh tế, thon dài, cao gầy thân thể, eo thon chân dài, nhanh nhẹn ưu nhã, như là thảo nguyên thượng chạy băng băng lướt báo, lại hoặc là căng nam miêu, kim sắc tóc dài giống như đem ánh mặt trời luyện thành sợi tơ, tóc quăn từ hắn mặt mày bên buông xuống, nhu hòa hắn lạnh lùng hình dáng, hắn hai tròng mắt trung ẩn chứa bình tĩnh an hòa kiên định ôn nhu làm người đối diện lâu dài sau, thể xác và tinh thần đều phản phất muốn chết đuối trong đó. Cao đạm biết đó là ai, trong lúc nhất thời sợ hãi mà kinh, toàn thân cứng lãnh. Chính là hắn ảo tưởng lại chưa tiêu tán, Cao đạm hoảng hốt thấy hắn liền đứng ở chính mình trước mắt, ngay từ đầu tựa hồ không hề sợ rác đưa lưng về phía hắn, trường thân ngọc lỏng, ngón tay thon dài đạp ở bên hông loan đao trôi đao thượng, năm ngón tay hơi hơi khép lại, là nhẹ nhàng nắm lấy bộ dáng. Hắn hơi hơi buông xuống đầu. Lộ ra sau cổ cùng một mảnh nhỏ sống lưng chỗ khẩn trí ra thịt, phảng phất vô tội con ngồi, đối với chính mình đã bị thợ săn tỏa định này một chuyện thật không chút nào biết được, vô chi lệnh người đặc biệt chịu mến Sau đó, như là đã nhận ra hắn tầm mắt, tóc vàng thanh niên quay đầu lại trông lại, nhìn thấy là hắn khi, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhuẩn miệng cười. Trong nháy mắt kia, thợ săn cùng con ngồi địa vị, khoảnh khắc xoay ngược lại. Cao đạm chỉ cảm thấy đầu góc nổ vang một tiếng, theo bản năng nắm chặt nắm tay. Muốn ngăn cản nào đó nong cháy, sẽ làm hắn mất đi lý trí tình cảm phá cửa mà ra, nhưng hắn thất bại. Viêm triều hoàng đế bệ hạ chỉ cảm thấy một trận khô nóng đông nhiên thổi quét toàn thân, làm hắn không cấm đột nhiên đứng lên. 239, chương 239. Hắn đã biết hắn nghĩ muốn cái gì. Cao đạm đứng ở tại chỗ, đông nhiên minh bạch, chính mình vì sao tỏa ủng vương vị, lại vẫn như cũ cảm giác phiền muộn, nôn nóng, không thỏa mãn. Đó là bởi vì hắn chân chính muốn đồ vật cũng không có nắm giữ ở trong tay. Hắn phía trước vẫn luôn cho rằng, hắn bực bội là bởi vì từ nhỏ nghe lời muội muội phản bội chính mình, là hắn lựa chọn quân chủ thế nhưng không nghe hắn khuyên can, nhất ý cô hành làm hắn thất vọng đến cực điểm. Nhưng hiện tại hắn mới hiểu được, đều không phải là như thế. Hắn tán thành hắn, hắn muốn cũng không phải bái phục với hắn, hắn muốn càng nhiều. Hắn muốn được đến hắn. Nguyên lai hắn cũng cùng ngô qua giống nhau, thích hắn. Cao Đạm không có yêu say đắm quá bất luận kẻ nào, không biết loại này cảm tình hay không cùng nam nhân đối nữ nhân khao khát nhất trí. Hắn cũng không biết, loại này đối nam nhân khát vọng đến tuột cùng từ đâu dựng lên. Nhưng đối với một vị trinh phạt chiến trường tướng quân tới nói, vậy như là một tòa thành lũy, hắn khát vọng chinh phục, lại không thể chinh phục, tự nhiên tâm tâm niệm niệm, thương nhớ đêm ngày, tràn trọc. Cũng may hiện giờ hắn đã ý thức được này tòa thành lũy tồn tại. Như vậy liền lý nên cấp bách, hành động lên. Nghĩ đến đây, Cao Đạm một khắc cũng không nghĩ lại chờ đợi, ở người ngoài kinh ngạc vô thố trong ánh mắt, hắn xoay người liền đi. "Vậy hạ?" "Vậy hạ?" Hắn bộ hạ sôi nổi đứng dậy đuổi theo mà đi, sợ hai chính mình hay không đã làm sai chuyện tình, khiến cho cao đạm tức giận. Bọn họ chế ở hắn phía sau, vừa không dám đuổi theo hắn, lại không dám lạc hậu quá xa. Xa xa từ mặt bên nhìn lại, hắn ở trước nhất đầu đi khí thế ngang nhiên, quần áo phi dương, rồi sau đó đầu đi theo người nghiêng ngả lạo đảo, giống như một đám vừa mới sinh ra, bị mẫu thân lanh đi xuống nước vì con. Bậy hạ, ngài đi đâu a? Bọn họ liên thanh kêu gọi cũng không có thể làm tuổi trẻ quân vương dừng lại bước chân, nhưng hắn rốt cuộc quay đầu nhìn về phía bọn họ. Cao đạm nét miệng cười to nói: truyền lệnh đi xuống, tập kết tam quân, chuẩn bị xuất chinh. Thần phản đối. Cao đạm cái này chủ trương ném đi ra tới, liền lập tức có đại thần đứng ra, thần sắc nghiêm chỉnh cao giọng phản đối. Hiện giờ quốc thủ khó khăn, ba tánh nghèo nàn, chăm phế đại hưng, sao có thể bất chấp sức dân, cực kỳ hiếu chiến. Đây là hắn hộ bộ đại thần. Cao đạm ngồi ở vương toà thượng rất có hứng thú về phía trước túi người, tay trái khuỵu tay chống ở đầu gối đầu, thủ đoạn chống chính mình cằm, đánh ra hắn, chấm hảo hái khanh, ngươi chẳng lẽ là nam ngạn phái tới gián điệp đi? Cái, cái gì? Bệ hạ gì ra lời này? Hộ bộ đại thần ngạc nhiên mường đầu, thấy cao đạm tuy rằng cười, ánh mắt lại hờ hững lạnh băng, lập tức trong lòng dùng mình, lập tức quỳ xuống biện bạch, vi thần đối bệ hạ trung thành và tận tâm, nguyện lấy chết lấy trứng trong sạch. Nghe vậy, cao đạm lại chào phúng nhẹ nhàng suy một tiếng. Hắn đánh đáy lòng xem thường những người này, trung tâm. Trước kia ở nô qua trước mặt, nói vậy cũng không thiếu làm ra như vậy một bộ hận không thể máu chảy đầu rơi bộ dáng, nhưng kết quả đâu. Nô qua ở tiền tuyến bị hắn đeo đầu, bọn họ lại đối với giết chết chính mình quân chủ người không chút do dự quỳ xuống xương thần, người như vậy, cũng xứng nói trung tâm. Hắn ngồi dậy tới, thả lòng dựa thượng ghế dựa phía sau lưng, có chút lười biếng đem đôi tay đáp ở trên tay vịt, trên cao nhìn xuống nói, bác địa khó khăn, phương nam chẳng lẽ liền không khó khăn Xin Nhi ở tự bắc địa cướp bóc mà đi không ít người khẩu không giả, nhưng hắn ưu tiên mang đi nữ nhân cùng hài tử, thanh tráng ngược lại không nhiều lắm, cho nên sức chiến đấu vẫn chưa tăng cường. Hơn nữa dân cư nhiều, gánh nặng cũng đại, nếu là không có đủ lương thực, liền càng là dễ dàng từ nội bộ hỏng mất. Hùng chi, trước đây hắn ở Nam Bộ Động Bất Động liền đối với phú hào nhà xét nhà diệt tộc, phân mà đoạt tài, không lưu đường sống, những người này tất nhiên đối Xin Nhi ở thâm hận không thôi, nếu là biết được ta quân tiến đến tất nhiên sẽ tích cực phối hợp tác chiến hắn một cái một cái nói thanh tích phân mình giống như nam ngạn bất cam một kích giống nhau tự tin ưu thế như thế to lớn ngươi lại muốn ta quân từ bỏ tiến công án binh bất động chẳng lẽ là muốn vị phương nam kéo dài thời gian đợi cho mười mấy năm sau những cái đó kéo dài hơi tản cường hào hậu nhân tuyệt vọng thuận theo những cái đó hài tử lớn lên nữ nhân sinh dục đời sau bổ sung chiến lược sau ngươi mới cảm thấy xem như hảo thời cơ hộ bộ đại thần run run rẩy rẩy quỳ sắt đất hô to Vì thần tuyệt không ý này, vẫn là nói, ở đây người cao đạm ngạo nghệ quan sát toàn trường, có người tự tin so với ta càng hiểu quân sự. Lời vừa nói ra, ước chừng là nhìn ra hắn tâm ý đã quyết, không ai còn dám mạo bị hắn sở ác nguy hiểm nói lời phản đối. Hùng chi, phía trước cao đạm liền đã có chiến thần chi dự, ai dám nói chính mình so với hắn càng hiểu chiến sự. Mọi người im lặng không nói, cao đạm lúc này mới vừa lòng vỗ tay nói, nếu như thế, việc này không cần lại nghị, như vậy định ra chớ muốn ngự giá thân trinh. Hắn không đợi các đại thần có điều phản ứng, liền đã lo chính mình đứng dậy rời đi, thập phần độc đoán tự mình, cho nên không có nhìn thấy, ở hắn rời khỏi sau, không ít đại thần ngẩng đầu lên, cùng thân cận người ánh mắt tương giao, truyền đạt xác nhận cùng cái ý tưởng. Người này phi minh quân chi tướng. Sau đó từng người mịt mờ rũ xuống tầm mắt. Tống giản thực mau liền biết được Bắc Triều động tĩnh. Tham tử truyền đến tin tức, lần này cao đạm tự mình xuất lĩnh 10 vạn nhân mã nam trinh. Hắn nói không thôi, Tuy rằng Tống Giản từ phương Bắc mang về đại lượng dân cư, nhưng nàng ưu tiên mang về nữ nhân cùng hài tử, đặc biệt là đã không có người nhà cô nhi cùng đã không có trượng phu quả phụ, còn lại người rốt cuộc vận lực hữu hạn, huống chi người lại mọc chân, dọc theo đường đi cũng chạy mất không ít, cho nên thật muốn kiếm quân đội. Nam nhân số lượng tuy rằng không ít, nhưng đích xác chưa chắc so được với bắt triển. Nhưng vấn đề là, Cao Đạm chưa từng suy xét quá một việc, đó chính là Tống Giản chiêu mộ nữ nhân vì binh lính. Hắn cũng không có đem nữ nhân tính tiến sức chiến đấu nữ nhân tạo thành quân đội. Tin tức truyền tới cao đạm trong thai thời điểm, hắn kinh ngạc không thôi, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, không chỉ có là hắn, hắn trong doanh trướng mặt khác tướng sĩ, đều cảm thấy hoang đường không thôi, thậm chí nhịn không được cười ha ha lên. Xem ra nam triều quả nhiên không người. Bậy hạ thật là anh minh thần võ, liệu sự như thần. Ta xem a, là kia tóc vàng mắt xanh man gì đem nữ nhân chơi đủ lúc sau, rốt cuộc cảm thấy các nàng quá nhiều vướng bận, sợ không phải đưa lên chiến trường làm chúng ta giúp hắn giết sạch giảm bớt một chút dân cư. Như thế xem ra phương nam lương thảo sợ cũng đích sắc cũng không đầy đủ a. Sát sát sát. Nay đàn mọi dợ đoạt đi rồi chúng ta nữ nhân, chúng ta muốn đem nữ nhân lại cướp về. Hừ, nay đó nữ nhân bị man nhân cướp đi, đã sớm không biết bị chơi bao nhiêu lần, ai cũng có thể làm chồng dơ bẩn mặt hàng ta cũng không nên. Lại nói các nàng thế nhưng không tự sát lấy bảo trinh tiết, ngược lại từ tật đến nay như thế không giữ phụ đạo, quả thực ném chúng ta nam nhân mặt. Vẫn là toàn diện hảo. Một đám người ầm ĩ đúng là hứng khởi, đột nhiên có người nhìn thấy Cao Đạm biểu tình, thoáng chốc im tiếng, đồng thời cho chính mình các đồng bào hung hăng mà đưa mắt ra hiệu. Cao cư chủ vị Cao Đạm biểu tình thật không đẹp, lập tức có người liền tưởng đến, hắn muội muội, hiện giờ đúng là nam triều hoàng hậu. Nàng chẳng phải cũng coi như là thất trinh tư tặc, hẳn là đi tìm chết nữ nhân. Trong lúc nhất thời, mọi người biểu tình đều có chút xấu hổ ngượng ngùng. Cao Đạm lúc này mới lạnh lùng liếc bọn họ liếc mắt một cái. Như là biết bọn họ suy nghĩ cái gì, lại không có mở miệng răng dậy, chỉ là nhàn nhạt nói, trở về hảo hảo chuẩn bị, ngày mai sáng sớm thời gian qua sông. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ thắng sao. Cao Giản có chút thấp hỏng. Tống Giản Trấn An nói, ngươi huynh trưởng cũng không phải không thể chiến thắng, phía trước ta không phải thắng quá một lần, còn đem hắn bắt làm tù binh sao. Nếu là ngươi, ta đảo sẽ không như vậy lo lắng. Cao Giản ở trong đại điện nhịn không được đi tới đi lui, đứng ngồi không yên, nhưng lần này lĩnh quân lại không phải ngươi các nàng vừa mới từ trong trường học tốt nghiệp liền phải phái đi cùng ta huynh trưởng đối chiến có phải hay không có chút quá mạo hiểm các nàng ở trong trường học biểu hiện thực hảo chỉ kém ở chân chính trên chiến trường thực tiễn lại nói lần này các nàng trang bị phía trước thí nghiệm khai hỏa uy lực khi ngươi không cũng ở đây bắc triều xa nhất công kích vũ khí cũng bất quá là cung tiễn chờ các nàng tiến vào cung tiễn tầm bắn trong phạm vi thời điểm chỉ sợ sớm đã không có nhiều ít bắc triều binh lính còn sống tuy rằng chính là Cao Giản vẫn là có chút sầu lo, chính là, đó là chiến thần A. Tống Giản cười nói, chiến thần cũng là người. Nếu là bị đánh thượng một thương, cũng là sẽ chết. Nói tới đây, nàng nhìn Cao Giản nhíu mày nhấp môi, tâm phiền ý loạn bộ dáng, tuy rằng biết hiện tại nói cái này sẽ làm nàng tâm tình càng tao, rồi lại cảm thấy, nàng sớm một chút chuẩn bị tâm lý thật tốt cũng không có gì không hảo, nếu là Cao Đạm lúc này đây ở trên chiến trường đã chết. A Giản, ta khả năng cũng muốn đi rồi. Cái gì? Cao giản nhất thời không phản ứng lại đây này hai việc đến tuột cùng có cái gì liên hệ, đột nhiên thấy mở mịn. Này vẫn là có ý tứ gì? Tống giản nhẹ nhàng thở dài, kỳ thật, ta chính là ngươi. Nói xong, nàng không màng cao giản khiếp sợ biểu tình, liền tiếp tục nói đi xuống, ta là đời trước ngươi. Ta và ngươi bất đồng địa phương ở chỗ, năm đó ta gả cho nô qua. Sau lại, nô qua cùng cao đạm yêu nhau. Cái gì? Cao giản vốn tưởng rằng tống giản ở cùng chính mình nói giỡn, đang muốn đoán chắc nàng lại đột nhiên nghe thấy như vậy một cái làm người nghe kinh sợ tin tức, tức khắc đều đã quên đi bác bỏ nàng, cư nhiên nói là kiếp trước chính mình loại này hoang đường lời nói. "Nô no qua cùng, a huynh, sao có thể? Bọn họ hai cái hận không thể có thể thân thủ giết đối phương a." Nàng quả thực tưởng tượng không ra, như vậy hai cái hận không thể ở đối phương trên người đạm này thit thu địch, đến tuột cùng muốn như thế nào tình cờ gặp gỡ, mới có thể trở nên lẫn nhau yêu nhau. Tống Giản bất đắc dĩ cười cười, rốt cuộc loại chuyện này, không chính mắt nhìn thấy Thật sự rất khó giải thích. Nàng đang muốn tiếp tục nói tiếp, Cao Giản lại bỗng nhiên càng thêm phẫn nộ nói, hơn nữa, A Huynh sao lại có thể làm như vậy? Đó là ngươi trưởng phu A. Ta xem nhẹ bọn họ tình yêu. Người khác lòng đầy căm phẫn, Tống Giản lại nói không có oán hận, ta ý đồ từ giữa ngăn cản, ý đồ ám sát ngô qua, nhưng ta thất bại. Ta cuối cùng tự sát ở A Huynh trong lòng ngực. Bất quá, ta cùng A Huynh tính kế ngô qua trước đây, ta gả cho hắn, cũng coi như không có hảo ý cuối cùng rơi vào cái kia kết cục, ta đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Nhưng ta chẳng chọc lưu ly li rất lâu sau đó, đồng nhiên tỉnh ngộ, rất nhiều thế ta nhất thực xin lỗi, là ta chính mình. Nàng nhìn chăm chú Cao Giản đôi mắt, ôn nhu nói, cho nên ta trở lại một đời, chính là vì ngươi. Lúc này, Cao Giản đã bán tín bán nghi. Bởi vì Tống Giản thần sắc như thế chân thành tha thiết thành khẩn, gọi người không khỏi muốn tin tưởng. Ta tưởng ngăn cả ngươi gả cho ngâu qua, ta muốn cho ngươi có thể không cần dựa vào cao đạm sinh tồn. Ta muốn cho ngươi về sau nếu là gả đều không phải là phu quân, cũng không cần nhẫn mại. Nhưng là, ngươi có thể như vậy lý giải, thế giới này thiên mệnh chi tử là ngô qua cùng cao đạm, hiện giờ ngô qua đã chết, nếu là cao đạm cũng đã chết. trò chơi liền sẽ kết thúc. Ta cũng sẽ dừng ở đây. Ngươi việc này nghe tới như thế hoang đường vô căn cứ, chính là cứ như vậy, xin ý ở vì cái gì sẽ xuất hiện ở nàng trước mặt, vì cái gì ngay từ đầu liền ngăn cản nàng hôn sự. Vì cái gì nói muốn nàng trở thành nữ hoàng tử từ, từ mạc danh hành vi, đều có một cái tốt nhất giải thích. Cao giản không thể không tin nói. Vì cái gì ngươi hiện tại mới nói cho ta? Tống giản thở dài, ta vẫn luôn suy nghĩ, khi nào nói cho ngươi cái này chân tướng, chính là vẫn luôn không có tìm được tốt cơ hội. Hiện giờ chúng ta cùng cao đạm một trận chiến không thể tránh được. Ta lo lắng hắn nếu là ở tiền tuyến chết trận ta còn không kịp nói cho ngươi những việc này, liền sẽ rời đi, cho nên. Ngươi gặp người. Cao giản lại đống nhiên đánh gãy nàng. Cái gì? Ngươi đã từng đánh bại quá cao đạm, ta sao có thể như vậy lợi hại? A huynh từ nhỏ liền nói ta ngu rốt, hạ hết khổ công phu, cũng chỉ có cung thuật còn tính lấy đến ra tay. Ngươi còn hiểu đến như vậy nhiều tri thức, ngươi so với ta cường nhiều như vậy, ngươi sao có thể là ta? Bởi vì ta ở kia lúc sau, ở địa phương khác, lại đã trải qua rất nhiều chuyện. Ngươi xem, ngươi vừa sinh ra, là trẻ con, sau đó là đứa bé, thiếu niên, thanh niên. Người cả đời đều ở trưởng thành, cho nên ta cũng trưởng thành nha. A giản là hôm qua ta, mà ta là ngày mai ngươi. Về sau, A giản cũng sẽ trở nên lợi hại như vậy, thậm chí sẽ trở nên so với ta lợi hại hơn. Chính là, chính là, ta không nghĩ muốn ngươi đi. Cao giản trong mắt trào ra nước mắt, ta không nghĩ muốn ngươi rời đi ta. Nếu ngươi đi rồi, ta sợ hãi ta một người không có cách nào đứng vững thế tủ cấp lực. Ta cũng không nghĩ rời đi ngươi. Tống giản mang theo chịu mến chi sắc nhìn nàng. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi ở ỉ lại ta sao? Ta cũng ở ỉ lại ngươi. Bởi vì ở bên cạnh ngươi, ta cảm giác chính mình cường đại, tràn ngập trí tuệ, không gì làm không được, ta phù hộ ngươi, cái này làm cho ta cảm thấy chính mình rất có giá trị. Chính là ác giảng, nguyên nhân chính là vì như thế, nếu không cắt đứt loại này ỉ lại, độc lập về phía trước nói, ngươi cùng ta, đều không có biện pháp lại tiến thêm một bước trưởng thành. Chúng ta tổng muốn chia lịa, có lẽ cũng không phải hiện tại, nhưng chúng ta đều phải chuẩn bị sẵn sàng. 240, chương 240, chính là ta cảm thấy, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Ta cùng ngươi nói này đó, đương nhiên cũng không phải lập tức muốn đi, chỉ là lo lắng trên chiến trường nếu là cao đạm ra chuyện gì, ta sẽ đến không kịp nói cho ngươi. Nếu hắn không xảy ra chuyện gì, ngươi liền sẽ vẫn luôn bồi ta sao. Ta đương nhiên sẽ không ở ngươi không có chuẩn bị tốt thời điểm bước ra rời đi, nay cùng cùng ngươi cùng nhau chèo thuyền đến trong hồ, sau đó đem ngươi đẩy xuống nước chính mình chèo thuyền rời khỏi có cái gì khác nhau. Tống giản khai cái vui đùa, ý đồ làm cao giản tâm tình có thể nhẹ nhàng một ít. Đừng sợ, ta tuyệt đối sẽ không nửa đường ném xuống ngươi. Chính là, cao giản nghe ra nàng ngụ ý, tuy rằng quyền quyết định ở tay nàng, nhưng chính xác quyết định là nàng chủ động buông tay, mà tống giản cũng hy vọng nàng, cũng ở vô hình cổ vũ nàng làm như vậy. Cao giản có chút thất hồn lạc phách về tới chính mình nơi. Như vậy chân tướng, nàng còn cần thời gian đi hảo hảo tiêu hóa. Tống giản lúc này đây cũng không có đi an ủi, nếu đã nhắc tới chia lịa. Tốt nhất vẫn là làm nàng một người đi chậm rãi tự hỏi về độc lập cùng ý lại sự tình. Người khác cũng không có cảm thấy dị thường, rốt cuộc giờ phút này ở tiền tuyến cùng bên ta tác chiến chính là Hoàng hậu thân hình. Hoàng hậu tị hiểm không ra, cũng là bình thường. Hai người chi gian biến cố cũng không có ảnh hưởng đến tiền tuyến. Ngắn ngủn mấy ngày, tân thành lập đệ nhị cánh quân liền đã hành quân gấp đến biên cảnh. Dương Tịnh năm nay 23 tuổi, đừng nhìn nàng như thế tuổi trẻ, lại là này chi sắp cùng cao đạm chiến đấu quân đội chủ soái. Nàng bản thân chính là phương 5 người, trước kia là một hộ đại tộc gia nô. Đại tộc cành là tốt tươi, ăn sâu bén dễ, trừ bỏ chủ gia ngoại, có vô số phân gia, trong đó có gia phong tốt, tự nhiên cũng có gia phong kém. Dương tịnh nơi kia một nhà, vừa lúc là gia phong không như vậy tốt. Chủ nhân háo sắc, chủ mẫu ghen tị, thiếu gia tối tăm, Bị chủ gia đánh chửi khi dễ đều là chuyện thường, thường thường liền sẽ thất thủ đánh chết mấy cái hạ nhân, nhưng bởi vì chủ gia trong tay méo bán mình khế. Quan phủ cũng không thế nào truy cứu. Nàng vốn là con nhà lành, nhưng phụ thân bệnh sau khi chết, trong thôn người ăn tuyệt hậu, đuổi đi mẫu thân của nàng, lại đem nàng bán đi. Vốn tưởng rằng cả đời cũng cứ như vậy, một ngày nào đó, trong thành đống nhiên tiếng giết rung trời vang, nghe nói vô số chân đất vọt vào các tộc trong đại viện, đem những cái đó lao ra phu nhân các thiếu gia tiểu thư xả ra tới, muốn sát các nhân, phân đồng ruộng. Dương Tịnh ở sợ hãi hoảng loạn bên trong, thấy chính mình chủ gia đại môn bị người một chân đá văng nhưng dẫn đầu người không có động nàng, thậm chí không có đi cướp bóc tài vật. Bọn họ chỉ là đem chủ gia tìm ra tới, áp đi ra ngoài, Dương Tịnh nghe thấy bọn họ nói, muốn đi tiến hành công thẩm. Đại gia cùng nhau trên mảnh đất này sinh sống nhiều năm như vậy, người nào tâm hắc, người nào thiện tâm, mỗi người trong lòng đều có chính mình phủ. Những người đó người kêu đánh lao ra các phu nhân bị giết đầu người cuộn cuộn rơi xuống đất, thiện tâm gia đình giàu có, tuy nói bị đoạt gia sản, người lại không có thương đến một sợi lông Sau lại rốt cuộc đến phiên Dương Tịnh Chủ ra, béo quần quần lao ra cùng đầy đạn phu nhân sắc mặt trắng bệnh, nơm nớp lo sợ quỷ gối nơi đó. Có người khóc lóc kể lể chính mình muội muội bị hắn tàn nhẫn đùa bỡn đến chết, còn có người gầm lên chính mình đệ đệ gặp phi người cha tấn. Cuối cùng, hai người đều bị một đao chặt bỏ đầu. Đến phiên thiếu gia thời điểm, hắn tóc tán loạn, nhưng biểu tình chết lặng. Trong đám người cũng nhất thời an tĩnh một chút. Cha mẹ hắn là ác nhân, nhưng hắn bản nhân tuy rằng không làm cho người thích một chốc một lát lại cũng nghĩ không ra có cái gì tội ác tẩy trời sự tình. qua sau một lúc lâu, có người bỗng nhiên nói, hắn là cái ông già thỏ. hắn thích bị người lộng ngôn. trung quanh tức khắc cười vang ra tiếng, thiếu gia bỗng dưng mặt đỏ lên, xấu hổ và giận dữ muốn chết. thấy thế, ngồi ở chủ vị thượng cái kia anh tuấn nam nhân mới mở miệng nói, này không phải tội. hắn biểu tình thực bình tĩnh, thanh âm trầm thấp, hơi mang từ tính, ngữ khí thực đu hòa, thái độ lại rất kiên định, gọi người nghe xong liền không khỏi mà muốn thuận theo. Kỳ thật Dương Tịnh đã sớm chú ý tới hắn. Nàng sống nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ gặp qua như thế đẹp nam tử. Hơn nữa hắn tuổi còn trẻ liền ngồi ngay ngắn chủ vị, người khác lại đều đối hắn hết sức cung kính, rõ ràng địa vị pha cao. Không biết có phải hay không cảm giác được nàng tâm mắt, người nọ quay đầu nhìn lại đây, hắn tuy rằng lớn lên anh tuấn, ngũ quan lại có vẻ rất là lanh khốc, Dương Tịnh hãi nhệ dựng, mồ hôi lạnh đều dọa ra tới, đang muốn cúi đầu, lại thấy hắn bỗng nhiên đối nàng cười cười kia tươi cười lại Ô Nhu, lại có thể thân, Dương Tịnh lập tức liền sững sờ ở tại chỗ, không bao giờ cảm thấy hắn lạnh lùng vô tình. Sau lại, nàng liền đi theo hắn, học rất nhiều đồ vật. Tỷ như nói, nhân loại là như thế nào khởi nguyên, như thế nào ở tự nhiên lựa chọn trung diễn biến thành hiện tại xã hội nhân vật, vì cái gì những cái đó ngày thường đối hương thân khá tốt lao ra các phu nhân cũng muốn bị cướp đi sản nghiệp, cái gì gọi là giai cấp, cái gì gọi là thổ hào thân sĩ vô đức, cái gì gọi là phong kiến thống trị. Sau lại hắn trở thành hoàng đế hoàng đế bệ hạ nói hiện giai đoạn sức sản xuất quyết định trước mắt chỉ có thể tiếp tục lấy phong kiến thống trị hình thức hướng công nghiệp hóa xã hội quá độ nhưng chờ xã hội phát triển đi xuống một ngày nào đó nhân dân không hề yêu cầu trên đầu còn có hoàng quyền tồn tại dương tịnh nghe hiểu nguyên nhân chính là vì nàng nghe hiểu trong ngay mắt kia nàng mới hiểu được vì cái gì có người nói sáng nghe đạo chiều chết cũng không hối tiếc nàng nguyên tưởng rằng chính mình sống được cũng đủ thông minh xem đến khai nhận mệnh bắt được một đường sinh cơ Tốt xấu có thể sống sót. Nhưng hiện tại nàng mới cảm giác, chính mình cái gì cũng đều không hiểu. Trước kia nàng đối thế giới là như thế nào vận hành hoàn toàn không biết gì cả, chỉ cảm thấy chính mình mệnh khổ đều là trời cao chú định, sinh tử có mệnh, phú quý ở thiên, vô pháp phản kháng, chỉ có thể tiếp thu. Hiện giờ mới phát giác, đã từng chính mình là cỡ nào ngu muội cùng mềm yếu. Nàng đầu góc phẳng phất một mặt che nồng đậm hơi nước gương, bị người trà lau đổi mới hoàn toàn, trước mắt cũng rộng mở thông suốt. Dĩ vãng chứng kiến hết thể đều trở nên lại không giống nhau. Nàng biết được vạn sự vạn vật sau lưng quy luật vận hành, cũng minh bạch chính mình dĩ vãng nhân sinh vì sao như thế cực khổ, không phải bởi vì vận mệnh như thế, mà là đã chịu thật mạnh áp bách. Nàng còn minh bạch những cái đó áp bách từ đâu mà đến, đồng thời cũng minh bạch nên đi như thế nào phản kháng. Nàng cũng bởi vậy nhận rõ lý tưởng của chính mình, bọn họ cùng xin ý ở bệ hạ giống nhau, muốn thay đổi thế giới này. Ở biết được hiện giờ thế giới có bao nhiêu đáng ghê tởm lúc sau ai cũng sẽ không muốn trọng viết một cái lanh lảnh thiên địa. Cho nên bọn họ có được cùng giấc mộng tưởng, hơn nữa đồng tâm hiệp lực hướng tới cùng cái mục tiêu phân đấu. Các nàng rất rõ ràng chính mình muốn làm cái gì, cũng rất rõ ràng chính mình nên như thế nào đi làm. Cái gì chiến thần, cái gì cao đạm, cái gì bắt triều đại quân. Một đám như cũ ngu mội chết lặng, không biết chính mình vì sao mà chiến, cùng với chỉ vì chính mình tư dục mà chiến người, chúng sẽ bị hung hăng nghiền quá. Lúc này, Dương Tịnh nghe thấy được một cái quen thuộc thanh âm. Từ nơi không xa trận địa thượng truyền đến, đó là nàng phó quan ân nhiêu, ở làm chiến trước động viên. Ân nhiêu năm nay 26 tuổi, theo lý mà nói cũng không tính đại tuổi tác, ở thế giới này, đã có thể nói được thượng tư sắc tiệm suy, từ nương bán lão đặc biệt là ở nàng phía trước nghề. Nàng là cái nhạc kỹ. Các nam nhân tham luyến hảo nhan sắc, mặc dù là ở hoa khôi phía sau bạn nhảy nhạc đệm nhạc kỹ, không nói mà mỹ, cũng cần thiết muốn tuổi trẻ. Nhiều ít danh táo nhất thời hồng trần nữ tử, cuối cùng vắng vẻ không tiếng động Nhiên thiếu khi mặc kệ cỡ nào lừa đổ thêm dầu cảnh tượng náo nhiệt, cuối cùng đều sẽ bị tân nhân sở thay thế. Nam Triều đánh vào nàng nơi thành thị trước, nàng ngày đêm đều ở lo âu sau này nên như thế nào mưu sinh, hay không phải nắm chặt thời gian, nghĩ cách gả làm vợ người, hoặc là làm thiếp cũng đúng. Sau đó thành liền phá. Thành phá về sau, ấn nhiều gặp nhất kỳ quái sự tình, một liệt quân đội vây quanh thanh lâu, nhưng không ai đi bên trong chảo nữ nhân. Bị Nam Triều thống trị lúc sau, Triều đình càng là hạ lệnh trực tiếp hủy bỏ thanh lâu. Thả không cho phép lại khai. Sở Hữu Thanh lâu nữ tử đều bị đưa vào cải tạo đội ngũ, đi làm ruộng, đi thêu thùa, đi giặt vải. Tóm lại, đều phải đi lao động học tập. Rất nhiều người kêu khổ không ngừng, ấn nhiêu lại bắt được cơ hội, trở thành một người cực kỳ ưu tú học sinh, trổ hết tài năng, từ một cái nho nhỏ nghệ kỹ, nhảy thân tiến vào hoàng đế bệ hạ tự mình quản lý trường học, lại bởi vì đầu óc linh hoạt, trở thành một người bị chịu coi trọng quan quân. Nàng nói nàng thích nam triều có thể cho nàng một cái không cần sử dụng sắc tướng cùng thân thể tới Mưu Sinh con đường. Nếu ai muốn phá hư nàng hiện tại sinh hoạt, nàng liền tính là đánh bạc tánh mạng không cần, cũng muốn cùng đối phương đồng quy vu tận. Dương Tịnh nghe thấy nàng thanh âm du dương xa xa truyền lại, đọc từng chữ rõ ràng, rõ ràng không có bất luận cái gì khuyết đại âm thanh đồ vật, lại có thể làm sở hữu binh lính đều nghe được rõ ràng, đây đều là năm đó làm nghệ kỹ khi luyện ra hảo bản lĩnh, hiện giờ ở trong quân làm tuyên truyền ủy viên, nhưng thật ra không có hoàng thế. Bọn tỉ muội Chúng ta đều biết ngụy Triều hiện giờ dân cư khó khăn, kia cao đạm thu thập 10 vạn chi số đại quân, cơ hồ đem sở hữu dư lại thanh tráng niên một lưới bắt hết, đơn giản là cảm thấy chúng ta Nam Triều không người dễ khi dễ, không thể gọi bọn hắn có đến mà không có về thôi. Hắn nếu dám lấy vận mệnh quốc gia tương đánh cuộc, chúng ta cũng không thể không hảo hảo chiêu đãi, nhất định phải đánh bọn họ kêu cha gọi mẹ. Có thể làm được hay không? Có thể. Đám nam nhân kia muốn đem chúng ta kéo hồi nguyên lai nhật tử muốn chúng ta tiếp tục cùm mì dụ mắt hầu hạ bọn họ chịu thương chịu khó làm châu làm ngựa bọn tỉ mua lợi các ngươi có nghĩ trở về không nghĩ vậy đánh đuổi bọn họ dùng chúng ta trong tay hỏa khí trận địa lần trước ứng nàng một trận so một trận càng vang dội rung trời giống giận sắc. bắt sống cao đạm bắt sống cao đạm bắt sống cao đạm vì thế đương cao đạm quen thuộc bố trí hảo hiểm hộ đại quân độ giang phòng hộ bộ đội lại nửa điểm không có tác dụng khi hắn bỗng nhiên nhớ tới lúc trước Sini ở phòng kia đem lửa lớn, đột nhiên không kịp phòng ngừa cho hắn một cái đón đầu thông kích, trở thành trong đời hắn trận đầu, cũng là trước mắt duy nhất một hồi bại tích. Dương Các Bộ hạ độ giang mà đến, rơi xuống đất sau sôi nổi nhẹ nhàng cười nhạo nữ nhân chính là Nhất Gan, không hiểu chiến thuật, không chuẩn đã sớm chạy tán loạn thời điểm, bốn phía đột nhiên vang lên một trận xa lạ mà thanh thủy thiết khí va chạm phát ra ra tiếng vang. Cao Đạm trong nháy mắt kia cảm giác được một cổ lạnh lẽo, từ trước đến nay này đầy thợ săn thân phận xuất hiện ở chiến trường phía trên chiến thần. Lần đầu tiên cảm giác chính mình bị coi như con ngồi. Vẫn là cái loại này nhu nhược đến cực điểm con ngồi. Có cái gì nguy hiểm đến cực điểm đồ vật, lạnh băng vô tình theo dõi hắn, làm hắn theo bản năng liền sởn tóc gáy Cao đạm lập tức hạ lệnh, nhanh chóng liệt trận. Nhưng lúc này, bắc triều bộ đội vừa mới toàn bộ quá giang, nhưng một chốc một lát chen chúc ở bên bờ, còn vô pháp một lần nữa khôi phục trật tự. Chỉ là như vậy chậm trễ trong chốc lát, bọn họ căn bản đều còn không có thấy được nhân đã bị bốn phương tám hướng che trời lấp đất xạ kích mà đến viên đạn sở đánh chúng ngã xuống đất. Đó là chưa bao giờ gặp qua cường lực vũ khí cường đại tới rồi siêu việt thời đại. ở như vậy cách xa sức sản xuất áp chế hạn, mặc kệ tổ chức thét ra lệnh bao nhiêu nhân lực đi phía trước sung phong phá vây đều là chú định phí công vô dụng bạch bạch chịu chết. thực mau bắc triều binh lính liền bắt đầu về phía sau tháo chạy, mặc kệ các quân quan như thế nào thúc giục đều khó có thể ngăn cản tiền tuyến nhanh chóng sau này co rút lại. Thậm chí còn có không ít binh lính nhảy vào quần cuộn nước sông, chỉ vì tránh né kia phảng phất đến từ địa ngục lấy mạng viên đạn. Cuối cùng, quan quân đều bắt đầu chạy tán loạn, thế thế, không biết nơi nào đột nhiên vang lên một trận ngẩng cao đến cực điểm tiếng kèn. Lúc này mới có vô số thân ảnh, tự bờ sông chỗ cao sùng phong mà xuống. Bắt sống cao đạo. Bắt sống cao đạo. Nam triều quân đội nữ tử thiên nhiều, nhưng đều không phải là tất cả đều là nữ tử, này trong đó cũng có không ít nam tính thanh âm. Phó kinh phú liền ở trong đó. Chiến đấu sau khi kết thúc, hắn dáng người thẳng đứng ở dương tịnh trước mặt, hướng nàng được rồi một cái tiêu chuẩn quân lễ nói: Ta quân thu được địch quân ngụy đế quân kỳ. Hắn chính là nàng đã từng thiếu gia. Liên giống như ân nhiêu lúc ấy tiến vào cải tạo đội giống nhau, hắn cũng bị đưa đi cải tạo, cuối cùng thành công trở thành cùng hoàng đế bệ hạ cùng trung trí hướng một viên. Ân nhiêu không thích hắn, bởi vì nàng cảm thấy phó kinh phú khinh mộ hoàng đế bệ hạ, mà nàng cũng khinh mộ hoàng đế bệ hạ. Trên thực tế. Dương Tịnh cũng thực huynh mộ hắn. Ở Nam Triều, mọi người đều đối vị kia nói thẳng bẩm báo về sau không cần Hoàng đế Hoàng đế bệ hạ, có khó lòng giải thích ngưỡng mộ kính nể chi tình. Lúc này, Tấn Nhiêu cũng đầy mặt không khí vui mừng đã đi tới báo cáo nói, báo cáo. Ta bộ đã bắt sống cao đạm, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. 241 chương 241. Quá trình chiến đấu ngoài dự đoán ngắn ngủi cùng nhanh chóng. Ở thiên hạ đều nín thở canh gác một trận chiến này chung. Bắc triều thảm bại tốc độ cùng kết cục cơ hồ gọi người không thể tin tưởng. Bất quá ngắn ngủn mấy năm đã từng thế lực ngang nhau hai bên khác biệt đã muốn như thế thật lớn. Nam triều quả thực giống như thần trợ giống nhau, đem Bắc triều rất xa ném ở phía sau. Mà kinh này một dịch, Nam triều trên dưới tự nhiên tin tưởng tăng nhiều, càng thêm tin tưởng chính mình sở đi, là một cái tuy rằng tiền nhân vẫn chưa đi qua, nhưng chính xác con đường. Bắt sống cao đạm bị đưa hướng Nam triều thủ đô. Hắn muốn gì có thể coi như cấp bậc cao nhất chiến lợi phẩm hiến cho hoàng đế, tính cả hắn quân kỳ cùng nhau, nhưng là bởi vì hắn ở vạn quân bên trong đơn thương độc mã, phản phất hạng võ tái sinh giống nhau tả xung hữu đột, mà bị không ít nam triều binh lính nhắm chuẩn, kết quả thân trung số thương, ngã xuống mã hạ, bởi vậy dọc theo đường đi đều ở tùy quân y y sinh khán hộ hạ trị liệu dưỡng thương. Bất quá không quan hệ, tuy rằng người khác không thể làm tù binh tham dự khen ngợi đại hội, nhưng thu được quân kỳ vẫn như cũ có thể làm hiến cho hoàng đế bệ hạ lễ vật. Làm lập hạ như thế công lớn Dương Tịnh đám người, tự nhiên cũng sẽ đã chịu hoàng đế bệ hạ tự mình tiếp đại. Cái này làm cho bọn họ kết thúc chiến đấu lúc sau, liền gấp không chờ nổi hướng thủ đô chạy đến, tâm tình kích động phi thường. Trước kia ở thanh lâu thời điểm, Ấn Nhiêu không thiếu nghe nói cao đạm tên này, ngay cả làm gia nô Dương Tịnh cũng từng nghe nói cao lớn tướng quân như thế nào bách chiến bách thắng. Trương Dương ước nạnh, nhưng khi đó các nàng tưởng cũng không dám tưởng, có một ngày, chính mình có thể cùng như vậy đại nhân vật nhắc lên cái gì quan hệ có đôi khi nhớ tới hắn thành chính mình thủ hạ bại tướng, không ít người đều cảm thấy có chút không có chân thật cảm. vì thế ba ngày hai đầu có không ít người tò mò đi tham quan dưỡng bệnh cao đạm, xác nhận hắn thật là chân thật tồn tại. dương tịnh cùng ân nhiêu cũng đều gần gũi đi nhìn cái kia cả người la huyết, hôn mê bất tỉnh nam nhân, hai người đều có một loại kỳ diệu cảm giác, cái kia đồn đại chung như thế cường đại, phảng phất không gì chặn được. vô pháp bị đánh bại người, kỳ thật cũng cùng người khác giống nhau, hai cái đôi mắt, một cái cái mũi, một cái miệng. Lớn lên tuy rằng đặc biệt đẹp, chính là bị viên đạn đánh trúng, cũng là huyết nhục chi thân, đều không phải là đau thương bất nhập. Đồng dạng đều là người, hắn một người đã từng sáng tạo như vậy nhiều truyền thuyết, sau này, các nàng cũng nhất định có thể sáng lập không thua cho hắn, thậm chí là càng thêm làm người theo không kiệm truyền kỳ. Nhất định, cao đạm vừa đến thủ đô, liền bị áp vào thiên lao, khen ngợi nghi thức muốn ở ngày hôm sau cử hành, ngày đó buổi tối, hắn nhìn thấy cái thứ nhất người quen, là chính mình muội muội. Tuy rằng đã là hoàng hậu, nhưng cao giả năn mặc cũng không xa hoa, váy áo nhan sắc thuần thịnh, không phải cái gì đặc biệt quý báu mặt liêu, tóc đen thượng cũng không thấy bất luận cái gì độc đáo tinh mỹ trang trí, liền như vậy để mặt một bọc một kiện mang mũ áo choàng đi đến, nàng đứng yên ở hắn nhà thu cửa, giơ tay gỡ xuống mũ choàng, thẹt nhìn có chút mất hồn mất vía, lại không thế nào lo lắng cao đạm, rốt cuộc nàng rất rõ ràng, bọn họ quân đội sẽ không ngược đáy tù binh, không chỉ có sẽ không, còn sẽ miễn phí cứu trị, sau đó phát tiền tài trợ giúp bọn họ có thể thuận lợi về nhà cao đạm nhất định có thể được đến nhất kịp thời cùng nhất tận tâm chiêu cố nàng có cái này tự tin quả nhiên tuy rằng đường xa xa xôi nhưng hắn nếu thuận lợi tới rồi kinh sư trên người thương thế liền sớm đã ổn định giờ phút này hắn nâng lên lược hiện tái nhợt mặt ánh mắt nặng nề nhìn cao giảng thấy nàng không nói một lời nghĩ đến dĩ vãng đều là chính mình so nàng càng vì ưu việt hiện giờ lại ở nàng trước mặt như thế chật vật không khỏi lộ ra một tia không vui thần sắc Cao đạm cho rằng nàng là tới xem chính mình chê cười, mở miệng khi ngự khí liền không khỏi có chút hướng nói, như thế nào, nếu tới, vì sao lại không nói lời nào. Chẳng lẽ là thấy ta không chết, làm ngươi rất là thất vọng. Cao giản nhìn hắn, ngẩn ra một lát, nàng cảm thấy chính mình cần thiết muốn tới thấy hắn, nàng cũng cảm thấy chính mình muốn tới gặp hắn, có thể thấy được hắn lúc sau muốn nói chút cái gì, làm chút cái gì, cao giản lại không có tưởng hảo, chỉ là có như vậy một cổ xúc động, sử dụng nàng đi vào hắn trước mặt. Bởi vậy, nàng cũng không có ngồi sổm xuống thân đi tới gần hắn lấy biểu hiện thân cận, ngược lại cố tình cách một khoảng cách xem ký hắn. ngươi A qua sau một lúc lâu, cao giản mới nói, chỉ thích hợp vì tướng quân, không thích hợp vì hoàng đế A. Thì tính sao? Cao đạm lại không biết đó là chính mình giả thiết, chỉ cho rằng nàng ở làm thấp đi chính mình, lập tức cả giận, ta muốn làm hoàng đế, coi như hoàng đế. Lời này nghe tới tựa hồ rất lợi hại, nhưng cao giản lắc lắc đầu, không cho là đúng nói, xin ý ở nói. Mạng ngươi chung nên có một cái chân chính đế vương chấn chủ ngươi, quân thần tương đắc, kết cục mới có thể viên mãn. Nghe thấy xin nỉ ở tên, cao đạm hơi hơi sướng sốt, ngữ khí theo bản năng đều thay đổi một chút, xin nỉ ở. Vì cái gì nói như vậy? Cao giản nhìn hắn, chưa nói nàng trong lời nói cái kia chân chính đế vương, chỉ chính là đã chết đi ngô qua. Nàng lúc này mới ngồi sổn xuống dưới, gần gũi thấy rõ cao đạm mặt. Có chút sương vụ, khí sắc quầy mải. Tuy rằng mệnh bảo vệ vừa vặn chung số thương không phải cái gì vết thương nhẹ, hơn nữa phía trước hắn tuy rằng cũng bị bại một lần, nhưng là thua ở xin nghỉ ở trong tay, hắn thừa nhận xin nghỉ ở năng lực sau, liền cũng không cảm thấy cỡ nào xỉ nhục, nhưng lúc này đây, lại là thua ở một đám danh điểu chưa biết tiểu nhân vật trong tay, không có danh tướng, không có dũng sĩ, không có lực lượng ngang nhau đối thủ, không có tuyệt diệu lưu kế, lại là đơn phương, rõ ràng hoàn hoàn toàn toàn nghiền áp, này đối với tâm cao khí ngạo cao đạm tới nói, tuyệt đối là một hồi đả kích to lớn. Nổi tiếng thiên hạ chiến thần, cư nhiên thua ở một đám chân đất trong tay. Tiêu ngạo cao đạm một chốc một lát luẩn quẩn trong lòng, cũng là bình thường. A huynh nghĩ đến đây, cao giản hỏi, ngươi còn có nhớ hay không chúng ta khi còn nhỏ? Cái gì? Khi còn nhỏ, ngươi ngay từ đầu thực không thích phản ứng ta, nhưng là ta vẫn luôn quấn lấy ngươi, vẫn luôn quấn lấy ngươi. Ngươi còn có nhớ hay không? Lúc ấy ngươi đối ta nhưng không khách khí, sau lại cũng đối ta thực không khách khí, không ta, mang ta, đối ta không kiên nhẫn luôn là không lựa lời. Ngươi không phải không biết ngươi nói chuyện khó nghe, chính là ngươi không cần cố kỵ, cho nên căn bản là không thèm để ý người khác cảm thụ, tùy ý xuất khẩu đả thương người. Có rất nhiều lần, ta đều cảm thấy ta hận ngươi chết đi được. Như thế nào? Cao đạm thấy nàng nói như vậy, tức khác lại là tức giận, lại là thương tâm, hắn tính tình tuy rằng không tốt, nhưng tự nhận là đối cao giản còn tính không tồi, nghe nàng như thế không có lương tâm, hoàn toàn mặc kệ hắn chỗ tốt, giống như vẫn luôn hận hắn giống nhau, không khỏi đoán hận tưởng. Hay là nàng hiện giờ gả cho cái hảo nam nhân, thấy hắn nghèo túng đến tận đây, muốn trả thù không thành. Chính là cao giản kế tiếp lời nói, cùng hắn tưởng cũng không giống nhau. Nàng chậm rãi nói, nhưng là, ngươi lại chịu dạy ta học núi tên. Tuy rằng tính tình hư, miệng độc, chính là ngươi là nghiêm túc dạy ta, ta lại thực cảm tạng ngươi. Sau lại trưởng thành, ngươi thực che chở ta, tuy rằng đối với ngươi mà nói, có lẽ kia chỉ là chiếm hữu dục mà thôi, cũng không phải ta có bao nhiêu quan trọng, nhưng ta đích xác bởi vì ngươi. Áo cơm mô yêu, rất ít chịu khổ. So với trên đời đại đa số người tới nói, ăn mặc không lo, cũng đã rất là hạnh phúc. Những cái đó tuổi nhỏ hồi ức, lúc ấy có lẽ cũng không cảm thấy có bao nhiêu tốt đẹp, nhưng lớn lên lúc sau trải qua đủ loại, mới có thể phát hiện khi đó thiên chân thuần túy. Cao đạm trong lúc nhất thời cũng có điều xúc động. Hảo hảo, nói chuyện này để làm gì? A huynh nghe hắn ngữ khí hỏa hoán một chút, hồi ức hồi ức, cao giản trong lòng ngũ vị trần tạm. chúng ta huynh muội chi gian. Tuy nói hiện giờ phân cách hai nơi, lập trường bất đồng, nhưng nhiều năm làm bạn tương che trở lớn lên, như thế tình nghĩa, nếu có một ngày, A Huynh muốn ở người yêu thương cùng ta bên trong làm ra lấy hay bỏ, A Huynh sẽ quyết định hy sinh ta sao? Tự nhiên sẽ không, như thế nào sẽ không? Cao giản hồng vánh mắt, cười thảm một tiếng, A Huynh, ngươi như vậy kiêu ngạo, khinh thường nói dối, kia thỉnh ngươi nói cho ta, ngươi lần này xuất binh tới công, làm mưu đồ thiên hạ, vẫn là có khác tư tâm, là vì si nỉ ở. Cao đạm im lặng không nói. Ngươi thích nàng, có phải hay không? Phía trước nàng liền mơ hồ có điều cảm giác, giờ phút này thấy hắn bộ dáng, mới rốt cuộc xác định. Thấy thế, nhớ tới tống giản phía trước từng nói cho nàng nguyên bản vận mệnh, cao giản thở dài nói, Ngươi, làm giống nhau lựa chọn. Ngươi mơ ước ta trượt phu, có từng nghĩ tới ta cảm thụ. Hắn là ngươi trượt phu, ta là ngươi huynh trưởng, vô luận cái nào, tổng đều sẽ không bạc đãi ngươi. Đây là ngươi nói, sẽ không hy sinh ta. Đối với ngươi mà nói, lưu ta một mạng, bảo ta phú quý, liền không xem như hy sinh. Nói tới đây, cao giản chính mình đều cảm thấy có chút buồn cười. Nàng lắc lắc đầu nói, đáng tiếc, ngươi sẽ không như nguyện. Cao đạm biểu tình tức khắc lạnh lùng, ngươi muốn giết ta. Ta sẽ không giết ngươi, chúng ta nam triều không giết tù binh. Nếu ngươi nguyện ý, có lẽ còn có thể đi trường quân đội đi học. Bất quá sau khi thương thế lành, ngươi đến đi trước cải tạo đội. Cao giản chậm rãi đứng lên. Nàng bình tĩnh nhìn hắn nói, a huynh thuộc về ngươi thời đại đã qua đi. Nữ nhân muốn dựa vào nam nhân mới có thể sinh tồn thời đại, cũng đã qua đi. Cao giản đi ra thiên lao, hô hấp đến bên ngoài để nhất khẩu mới mẻ không khí khi, liền không khỏi hít sâu một ngụm, lại chậm rãi phun ra, đốn rắc thần thanh khí sảng không ít. Lúc này, nàng mới thấy cửa lại nhiều ra một chiếc xe ngựa, tức khắc trong lòng vừa động. Nàng nhắc tới vẫy mẹ, bước nhanh chạy đến, nhỏ giọng hỏi, "Xí nỉ ơ?" Xe ngựa màn xe bị sốc lên, lộ ra Tống giản Tuấn Tú khuôn mặt. Diện mạo thâm thúy nữ tử hướng về chính mình trên danh nghĩa thế tử hơi hơi mỉm cười, cứ việc thân là nữ tử, tui cười lại anh khi hào hào, gọi người tâm động. Sắc trời quá muộn, ta tới đón ngươi. Cao Giản liền lập tức từ bỏ chính mình tới khi cưới kia chiếc xe ngựa, cười kéo lại Tống Giản vươn tới tay, đang đi lên. Mới vừa ngồi xuống định, Cao Giản liền lo lắng Tống Giản sẽ nghĩ nhiều, mà chủ động thẳng thắn nói, ta cùng Á Huynh trò chuyện. Hàn huyên cái gì? Ngươi không phải cùng ta nói. Hắn phía trước vì ngô qua mà không màng ta hạnh phúc sao. Sau đó ta lại đột nhiên nghĩ đến, hắn nếu là cái như vậy không quan tâm người, kia hắn lần này xuất quân tấn công ta chịu, có hay không khả năng, cũng là vì tư tâm. Kết quả ta thử một chút, quả nhiên như thế. Tống giản tức khắc sừng sốt, tư tâm. Ta. Không sai. Tống giản nhất thời hết trô nói rồi trong chốc lát, vậy ngươi nói cho hắn ta là nữ tử sao? Không có. Cao giản lắc lắc đầu, thân phận của ngươi quá mức quan trọng. Sao có thể dễ dàng bại lộ, huống chi là bại lộ cho hắn, hắn hiện tại cũng không phải là cái gì đáng giá tín nhiệm người. Hơn nữa nàng dừng một chút, tiếp tục nói, hắn còn cảm thấy, chỉ cần ta có thể mạng sống, lại làm ta cả đời áo cơm mua yêu, liền không coi là là hy sinh. Lại hoặc là cảm thấy, như vậy hy sinh là có thể tiếp thu. Ta thật hận không thể đem hắn đánh chết. Tống Giản cười cười, biết nàng nói muốn đánh chết, bất quá là một loại khoa trương phát tiết cách nói. Mà xuống một giây, Cao Giản liền nhích lại gần. Ôm lấy Tống Giản. Cái chán của nàng dựa vào nàng trên vai, chầm mặc đi xuống. Tống Giản quan tâm hỏi, làm sao vậy? Cao Giản lúc này mới dầu dĩ không vui nói, vì cái gì lúc ấy, không có người đi cứu ngươi. Thựa như ngươi lúc ấy đã cứu ta giống nhau. Ta không nghĩ muốn ngươi cuối cùng là cái kia kết cục, ta không nghĩ muốn ngươi chết. Tống Giản nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay của nàng, an ủi nói, đều đi qua. Lúc ấy ta còn không thành thục, an mệnh cũng là hẳn là, nhưng quan trọng là, an mệnh. Dài quá chi nhớ, biết sửa lại, cho nên ta mới có thể xuất hiện ở ngươi trước mặt nha đúng hay không? Như vậy, Ấn, ngươi là tương lai ta, nói cách khác, tương lai có một ngày, ta sẽ trở nên cùng ngươi giống nhau lợi hại, đúng hay không? Đúng vậy, mà xa hơn xa hơn tương lai, ngươi nhất định sẽ so hiện tại ngươi còn muốn lợi hại, có phải hay không? Có lẽ, là, đương nhiên sẽ đúng vậy, tống giảng chính mình đều có chút không lớn xác định. Nhưng Cao Giản lại thế nàng chắc chắn đích xác định rồi cái này đáp án. Cho nên, chúng ta muốn tách ra, ta mới có thể biến thành ngươi mà ngươi mới có thể biến thành cái kia. Lợi hại hơn ngươi có phải hay không? Nói tới đây, Tống Giản mới ý thức được, Cao Giản đã suy xét tới rồi chê lịa. Ta sẽ chờ ngươi chuẩn bị tốt. Ta cảm thấy ta đã chuẩn bị tốt. Ta phía trước vẫn luôn cảm thấy, Á Huynh là một tòa không thể vượt qua cao phong. Ta rất sợ đối mặt hắn, có lẽ là bởi vì từ nhỏ liền nhìn lên hắn. Cảm thấy hắn so với ta mạnh hơn trăm ngàn lần, hắn hạ quyết định, tự nhiên cũng là chính xác nhất. Ta vẫn luôn dựa vào hắn, sau lại lại vẫn luôn ỉ lại ngươi. Ngươi nói đúng, như vậy là không được. Như vậy, ngươi còn cần ta sao? Có thể hay không từ từ tới? Cao giản nhếch môi, một lát sau, mới thương lượng nói, ngươi trước rời đi một vòng, một vòng tới gặp ta một lần, chờ ta thói quen, chậm rãi đổi thành hai chu. Sau đó chờ ta xác định ta có thể độc lập một người thời điểm, ta lại nói cho ngươi có thể chứ. Tống giản mỉm cười nhìn nàng nói, đương nhiên. chỉ là Tống giản phía trước dự đánh giá này đoạn thoát ngậm thời kỳ đại khái sẽ có 3 tháng tả hữu, nhưng không nghĩ tới đường cao giản hạ quyết tâm lúc sau, nàng độc lập tốc độ phi thường mau. Tống giản rời khỏi trò chơi sau, điểm hạ tự động suy đoán lựa chọn. như vậy mặc dù nàng không ở trong trò chơi, trong trò chơi thời gian cũng sẽ cứ theo lẽ thường đẩy mạnh, mà trong trò chơi chính mình nhân vật cũng sẽ từ ai tiếp quản. nàng cùng cao giản ước hảo mỗi tuần vừa thấy mặt. Nhưng thấy ba lần lúc sau, cao giản liền đưa ra có thể biến thành hai thứ hai thấy. Lại như vậy thấy ba lần lúc sau, lại một lần gặp mặt sau, nàng tự hỏi do dự rất lâu sau đó, mới rốt cuộc hạ quyết tâm. Ta quyết định không hề gặp người. Ta đã hạ quyết tâm, một người độc lập đi đối mặt ta sinh hoạt, ta cũng không nghĩ lại làm người bị ta chói buộc ở qua đi. Không cần lại quay đầu lại tới xem ta, tiếp tục về phía trước đi sinh hoạt đi. Khi đó, ai tiếp quản xin ý ở đã lui cư phía sau màn làm hoàng hậu cao giản chính thức đăng cơ trở thành nữ hoàng. Mà sức sản xuất phát triển lên lúc sau, nữ tử tham gia công tác, có độc lập sinh hoạt khách quan điều kiện, liền có không dựa vào bất luận kẻ nào tư bản. Nàng ở Nam triều cải tạo xong lúc sau, gồm thâu Bắc triều, cung cấp lao động học tập sau khi kết thúc cao đạm hai lựa chọn, một là xuất quân ra biển đi phát hiện Tân đại lục cùng Tân tuyến đường, nhị là xuất quân Tây hành đi đả thông nối liền đồ vật thương lộ. Làm tướng quân, hắn đích sát phi thường dùng tốt. Ngược lại là tống giảng. Nàng vẫn luôn tưởng cao giảng không rời đi nàng càng nhiều một ít, giờ phút này hai người rốt cuộc hoàn toàn chia lìa, nàng nguyên tưởng rằng chính mình sẽ thập phần vui mừng, lại không biết vì sao ngồi ở máy tính trước bàn, nhìn máy tính mặt bàn buồn bã mất mát. Tựa như nàng phía trước đối cao giảng nói như vậy, nàng tưởng chính mình ở ỷ lại Tống Giản, Tống Giản lại làm sao không phải ở ỷ lại nàng. Cao giảng tự trên người nàng hấp thu tới rồi một mình sinh hoạt lực lượng, nhưng Tống Giản trong khoảng thời gian ngắn lại có chút mê mang. Lúc này, đặt ở trên bàn di động sáng lên. Mấy ngày này vẫn luôn bảo trì di động tinh âm, không như thế nào chú ý thông tin công cụ tống giản lúc này mới rời đi tầm mắt, cầm lấy di động, thấy điện báo biểu hiện thượng là hướng gia ngọc. Trong lúc nhất thời, lại có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Uy, uy. Sư phụ, là ta a. Người rốt cuộc tiếp điện thoại. Người không sao chứ? Ta không có việc gì, chỉ là gần nhất ở nhà trầm mê trò chơi. Làm sao vậy? Cái gì? Hướng gia ngọc tức khắc phát ra bị cô phụ giống nhau thanh âm. Chúng ta như vậy lo lắng ngươi. Ngươi cư nhiên ở nhà trầm mê trò chơi, thật quá đáng sư phụ. Ngươi biết chúng ta có bao nhiêu lo lắng sao. Nhưng hắn lời nói còn chưa nói xong, di động đã bị người cấp đi, phùng mạnh thanh âm truyền đến nói, tiểu hướng ý tứ là, chúng ta thật lâu không tụ, muốn hay không cùng nhau ra tới ăn một bữa cơm. No. Hảo A. Nếu là một người ngốc, có lẽ sẽ xa vào tiến những cái đó tiêu cực hư không cảm xúc bên trong, chi bằng đi gặp người khác. Mà thẳng đến đi ra ra môn chạm vào chân thật thế giới, gặp được đã lâu bằng hữu, Tống Giản mới có một loại xác thực ý thức, ý thức được chính mình, chính sống ở giờ phút này. Phùng Mạnh trước phát hiện nàng, hắn mông lên tay tới, cách đám người hướng nàng múa may, ngay sau đó hướng Giang Ngọc mới nhìn lại đây, tức khắc tươi cười sán rỡ gọi lên, "Sư phụ." "Bên này." Tống Giản hít sâu một hơi, cười chạy qua đi. Chuyện được phát miễn phí tại nghetruyentoidio.onlinh.com